chương ba trăm hai mươi ba nguyên bản đạo kinh cuối cùng tới tay chương ba trăm hai mươi ba nguyên bản đạo kinh cuối cùng tới tay thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh tiến lên đem nguyên bản đạo kinh ngọc giản lấy tới tiến hành thi triển thủ đoạn đặc thù tiến hành xem xét nghiệm chứng nghiệm chứng nó là ban sơ nguyên bản xác nhận không có vấn đề gì sau giao cho lâm giật tiến hành kiểm nghiệm lâm giật tào lúc trước l i ề n đã từ đoàn đức chân nhân nơi này học được một chút nghiệm chứng công pháp thật giả thủ đoạn v ằ n g vào lâm giật tu có bao nhiêu bộ đế kinh kinh nghiệm nguyên bản đạo kinh bên trong nếu có cải biến địa phương lâm giật là có thể có chỗ phát giác được không thích hợp trải qua một phen nghiệm xác nhận là nguyên bản đạo kinh sau lâm dật cùng đạo một thánh địa chuyển công t r ư ở n g lão ký kết giao dịch khế ước lâm dật đem nguyên tinh giao cho thiên cơ các thiên cơ các đem nguyên bản đạo kinh giao cho lâm dật đồng thời tại thiên cơ trong các gan bài cung cấp một chỗ nơi tu lợi tràng đợi đến lâm dật học tập quan sát đầy sau ba tháng lần này giao dịch hoàn thành thiên cơ các phụ trách thu hồi nguyên bản đạo kinh đem nguyên tinh cùng nguyên bản đạo kinh cùng nhau giao cho đạo một thánh địa chuyển công t r ư ở n g lão trong thời gian này đạo một thánh địa chuyển công trường lão sẽ một mực đợi tại thiên cơ trong các trợi đi đến giao dịch quá trình lâm dật mang theo nguyên bản đạo kinh tiến vào thiên cơ các gan bài nơi tu luyện tràng bên trong cái này nơi tu luyện tràng có đa trọng ẩn nạp trận pháp bao trùm thân ở trong đó không cần lo lắng bị ngoại giới chỗ dò xét đến tình huống nội bộ đồng thời nó tận cùng bên trong nhất một tầng ẩn nạp trận pháp thiên cơ các còn giao cho lâm dật một cái trận bàn dùng để điều khiển bên trong nhất tầng kia ẩn nạp trận pháp nói cách khác nó bên trong nhất tầng kia ẩn nạp trận pháp tạm thời hoàn toàn thuộc về lâm dật điều khiển an toàn ẩn nấp phương tiện thiên cơ các làm mười phần hoàn thiện lâm dật tiến vào nơi tu luyện tràng trung hậu liền đem nguyên bản đạo kinh đem ra bình tĩnh tâm tính lâm dật lợi dụng trận bàn mở ra bên trong nhất tần nạp trận pháp sau đó lợi dụng thần n i ệ m cảm giác xác nhận không sai sau lấy ra hạt bồ để bắt đầu quan sát nguyên bản đạo kinh cùng tất cả công pháp tu luyện một dạng nguyên bản đạo kinh bên trong có cơ sở kinh văn còn có phương thức tu luyện cơ sở kinh văn có 999 c á i văn tự lấy một loại đặc thù hình thái tổ hợp lại với nhau đọc lấy tới mười phần khó đọc mà lại cái này cơ sở kinh văn nhìn qua cùng phổ thông tiệu chữ một dạng nhưng tinh tế quan sát lời nói liền có thể phát hiện từng chữ phía trên đều có một loại không hiểu và bị nếu như không phải thông qua phụ khắc mà là viết xu nói không cách nào hoàn mỹ c ố hiện ra nó ẩn chứa có và b ị cơ sở kinh văn cùng phương thức tu luyện đem kết hợp lẫn nhau cảm nộ g ấn chứng với nhau phương chính là tu luyện tu hành lâm dật lần này cũng không phải là vì trực tiếp học được đạo kinh mà lại chỉ là ba tháng liền xem như học được đồng thời lợi dụng đạo kinh tiến hành tu hành cũng sẽ không có bao nhiêu tiến triển thần nghiệm quét qua cơ sở trong kinh văn 999 c h i c á i văn tự lâm dật đã đại khái hơi một lần đằng sau lâm dật bắt đầu chữ chụp quan sát đứng lên trải nghiệm cảm nộ nó ẩn chứa đặc thù và vị đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh là cấn tại trong đầu của mình lúc trước lâm dật lấy được luân hải đế kinh đạo cung đế kinh cùng tàng đế kinh t ạ n g thiên kinh còn có bí giai trong c ử bí đều là đại đế g i ả thiên phản hồi trước học được mượn nhờ đại đế g i ả thiên phản hồi bọn chúng cơ sở kinh văn ẩ n chứa đặc thù v ậ t bị là trực tiếp khắc ấ n tại lâm g i ậ t trong đầu về sau thần vương cơ vô hư truyền thừa hư không cổ kinh cùng c ử u bí chi đấu tự bí cũng là đem nó kinh văn văn tự v ậ t bị lợi dụng bản nguyên truyền thừa cho lâm g i ậ t cùng cơ t ự t u y ế n nó chỉ cần bản nguyên truyền thừa còn tại lâm dật lúc nào đều có thể mượn nhờ trong đầu trí nhớ truyền thừa tiến hành quan sát học tập mà lúc trước cựu bí chi đấu tự bí lâm dật có thần vương cơ vô hư truyền thừa có thần vương cơ vô hư lưu lại đối ứng kiểu bí chi đấu tự bí một đời tự thân càng n ộ cho nên lâm g i ậ t mới không có nhiều trời liền tu luyện nhập môn mà bây giờ là lâm g i ậ t lần thứ nhất bắt đầu lại từ đầu tiếp xúc một môn công pháp tay cầm có thể gia tăng n ộ tính hạt bồ đề lâm g i ậ t bắt đầu chữ c h ụ c quan sát đứng lên đạo kinh văn tự so với các đại đế kinh cùng kiểu bí đạo kinh chữ trung thể ầ n chứa vận vị không có như vậy bằng bạc nhưng hơi quan sát lâm g i ậ t liền cảm thụ đi ra nó tu luyện nhập môn độ khó bất quá nương tựa theo tự thân có được đông đạo đế kinh nguyên nhân tăng thêm đại đế già thiên phản hồi sau lâm dật tự thân các phương diện trình thể tăng thêm lâm giật đi trong đầu lạc ấn đạo kinh văn tự độ khó so với người bên ngoài yếu đi rất nhiều cảm nộ g lạc ấn ngày đầu tiên lâm giật nhớ kỹ ba mươi lăm cái chữ đạo kinh văn tự và bị ngày thứ hai tổng cộng nhớ kỹ tám mươi sáu cái đạo kinh văn tự mà lúc này lâm giật liền một cái cảm tưởng thật mẹ nhà h ẳ n khó cái này nếu là đổi lại lúc trước không có đại đế giả thiên phản hồi toàn phương diện tăng thêm chỉ là muốn toàn bộ nhớ kỹ đạo kinh bên trong chín trăm chín mươi chín cái văn tự khả năng đều cần thời gian rất lâu bất quá đạo kinh bên trong có một ít văn tự cùng các đại đế kinh bên trong có chút chỗ tương tự cho nên lâm g ậ t quan sát ký ức tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh ngày thứ ba lâm giật liền đã nhớ ký một trăm năm mươi tám cái văn tự bởi vì lúc trước liền đã cho phùng mộng vũ các nàng nhấn lại nói cho các nàng biết mình tại cảm lộ công pháp cho nên không có các nàng cũng không có người tới quay giày lâm giật một tuần lễ sau lâm giật đem đạo kinh chín trăm chín mươi chín cái văn tự ẩn chứa văn tự toàn bộ ghi tạc trong đầu lúc này lâm giật não hải bởi vì trong thời gian ngắn tiếp thu đ ạ i lượng huyền diệu tin tức có gật đầu bất tỉnh não tăng cảm giác bất quá đây mới là bước đầu tiên kế tiếp còn cần lợi dụng đạo kinh cơ sở k i n văn kết hợp phương thức tu luyện lẫn nhau đối ứng sau đó đem nó phương thức tu luyện toàn bộ nhờ kỹ thời gian n h o n một cái hơn nửa tháng đi qua lâm dật lợi dụng trận bản mở ra ẩn nạp trận pháp từ trong trận pháp đi tới lâm dật cương từ nơi tu luyện t r à n g đi tới thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh liền đã đi tới nơi tu luyện t r à n g bên ngoài hiển nhiên đối phương một mực tại chú ý lâm dật tình huống tu luyện tiểu hữu đây là tu luyện khó chịu muốn ra ngoài hít thở không khí dựa theo ước định nguyên bản đạo kinh ngọc giản là muốn phong tồn tại thiên cơ các đối mặt thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh nói tới lâm dật trực tiếp đem nguyên bản đạo kinh ngọc giản mức cho hắn xem hết đi cuối cùng quá trình đi nghe được lâm dật nói tới thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh s ư n g sở sau đó hỏi cái gì xem hết cái này cái này tiểu h ư u chỉ là đơn giản quan sát nhìn một lần sau tại thiên cơ các bát tinh chấp sự xem ra dùng thời gian ba tháng đến quan sát học tập nguyên bản đạo kinh đã là một cái cực kỳ thời gian ngắn ngủi chỉ có ngần ấy thời gian cái này nếu là trước kia không có đạo kinh nội t ì n h căn bản là không có cách học được bất quá lâm giật vốn chính là hướng về phía nguyên bản đạo kinh tới có phương diện này nội t ì n h cũng rất bình thường lúc trước cũng là lâm g ậ t chính mình nói đi ra ba tháng kỳ hạn chỉ cần quan sát học tập ba tháng cũng chính là bởi vì thời gian không dài cho nên thiên cơ các cùng đạo một thánh địa mới có thể nói một chút một cái tương đối thấp giá cả hơn nửa tháng qua mới là ước định cẩn thận một phần s á u thời gian cho nên gặp lâm giật từ nơi tu luyện chàng đi ra thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh còn tưởng rằng lâm giật là tu luyện có một đoạn thời gian ra ngoài giải sầu hít thở không khí không nghĩ tới lâm giật thế mà cho hắn nói kết thúc quá trình cái này khiến thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh hơi kinh ngạc Trường trong đại thế th đời thăng trầm. 324, trong đại thế cuộc đời thăng trầm. l ân m Giật h ệ tại đã xem như thế đi lâm dật là thiên cơ các hộ khách lâm dật nếu nói như vậy thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc kỳ quái nghi hoặc kỳ quái lâm dật hao tốn hai trăm tám mươi tám ước nguyên tình chỉ là quan sát học tập nguyên bản đạo kinh hơn nửa tháng nhưng xuất phát từ phẩm đức nghề nghiệp hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì hắn tìm tới đạo một thánh địa truyền công trường lão đem hai trăm sáu mươi lăm ước nguyên tinh cùng nguyên bản đạo kinh ngọc giản giao cho hắn đạo một thánh địa truyền công trường lão đạt được nguyên tinh cùng nguyên bản đạo kinh sau xem xét không sai tại thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh chứng kiến bên dưới đem lúc trước cùng lâm g i ậ t ký kết hiệp ước ở trước mặt tiêu hủy trước khi đi đạo một thánh địa truyền công trưởng lão cũng là tương đối kỳ quái nhìn lâm g i ậ t mấy mắt lúc trước thiên cơ các tìm tới đạo một thánh địa nói là có người muốn tốn hao nguyên tinh quan sát học tập ba tháng nguyên bản đạo kinh đạo một thánh địa truyền công trưởng lão biết sau cũng cảm giác được có chút kỳ quá cho nên lúc trước cùng lâm giật ký kết viết hiệp ước thời điểm cũng đã nói ba tháng kỳ hạn đến lúc đó lâm giật phải chăng có thể học được cùng đạo một thánh địa không quan hệ hiện tại hơn nửa tháng liền muốn kết thúc giao dịch đạo một thánh địa chuyển công trưởng lão cảm giác lần này giao dịch giống như có chút quá kỳ quặc cùng không hiểu đấu bất quá bởi vì được lợi khá lớn nhẹ n h ó m để đạo c ù n g thánh địa đạt được hai trăm sáu mươi lăm ước nguyên tinh đạo một thánh địa chuyển công trưởng lão mặc dù trong lòng cảm giác có chút kỳ quái nhưng cũng không có truy đến cùng nguyên nhân mang theo nguyên tinh cùng nguyên bản đạo kinh rời đi thiên cơ các cùng đạo một thánh địa đều tại đây lần giao dịch bên trong thu hoạch tương đối khá mặc dù đều cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có quá biểu hiện ra cái gì đạo một thánh địa truyền công trưởng l ã o trưởng lao sau khi đi lâm giật cùng thiên cơ các tiến hành giải ước đem lúc trước ký kết khế ước lẫn nhau giao cho đối phương sau đó ở trước mặt tiêu hủy đi lên tìm đạo kinh loại này viễn cổ kinh văn còn có thể lấy ra hai trăm tám mươi tám ước nguyên tình thiếu niên này là nhà kia phong tồn xuất thế thiên tiêu sao tại lâm giật rời đi thiên cơ các sau thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh tự lẩm bẩm ai hoàng kim đại thế à đại thế chi tranh sắp nội mỗi lần hoàng kim đại thế xuất hiện đều có một ít so sánh thánh địa thế lực lớn trở thành trong đó phá hôi thậm chí từ xưa đến nay có mấy lần hoàng kim đại thế giáng lâm tại đại thế chi tranh giới có thánh địa thái cổ thế g i a vì vậy mà bị đứt đoạn chuyển lửa cũng không biết lần này hoàng kim đại thế phương nào thế lực gặp nạn hy vọng ta thiên cơ c ấ p có thể an ổn vượt qua lần này đại thế chi tranh đi khi tử sơn dãy núi k i n h biến vô thủy chuông khôi phục dẫn động thiên địa biến hóa dẫn đến thiên địa vi tắc phát sinh chuyển biến để ngay sau đó trở thành một cái có thể chứng đạo thành đế hoàng kim đại thế đã có đông đảo thái cổ thế ra cùng thánh địa giải phong một chút tại cái khác thời đại phong tồn tuổi trẻ thiên tiêu đệ tử trừ thái cổ thế ra cùng các đại thánh địa bên ngoài còn có một số đặc thù trong chủng tộc có phong tồn tuổi trẻ thiên tiêu xuất thế là một cái thu thập buôn bán tình báo làm chủ tổ chức thiên cơ các so rất nhiều tu sĩ càng có thể cảm thụ ra đương đại so với dĩ v ã n g biến hóa to lớn mà đối với lâm giật tới nói trong thời gian ngắn đem nguyên bản đạo kinh từ đầu t r í c u ố i l à c ấn tại chính mình trong não bao nhiêu cảm giác mình tinh thần có chút mệt nhọc hắn rời đi thiên cơ các sau、so, đầu tiên là vấn ăn một phen tể tuyết g a o sau đó trực tiếp liền lợi dụng chuyển tông trận bay trở về thiên nguyên thành thánh vũ tông trong nhà lần này lâm giật thập đa thiên không hề lộ diện đối với phùng mậu vũ các nàng mà nói giống như lâm giật rời đi hồi lâu một dạng làm lam tin h người hiện tại mặc dù đều đã trở thành tu sĩ có thể tư tưởng phương diện vẫn là không có hoàn toàn thay đổi qua đến mặc dù biết có một ít tu sĩ một lần bế quan tu luyện liền sẽ hơn mấy tháng thậm chí nhiều năm nhưng đặt ở trên người mình sau hay là trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng hơn nửa tháng xuống tới phùng mậu các nàng hay là giống như quá khứ tu luyện thêm tu luyện nhàn hạ nhằm chán tứ nữ đụng một khối đi ra ngoài chơi phùng nguyên Vũ cũng dành gian cùng Nhi cùng nhìn tân trên thời Bạch Khả thăm hỏi thủ tại t đi i sẽ xem ể trấn Phùng n g u tín cùng tạ vân lan Phùng cùng Nguyên Tín cùng Tà Vân Lan, Tà bây giờ tại tân thủ trên tiểu trấn trải qua không tranh quyền thế bình thản sinh hoạt khi phùng nguyên tín biết lam tinh một chút tình h u ố sau thật sâu cảm thán thế đạo này có thể sống chính là một loại may mắn bởi vì trong khoảng thời gian này lâm giật đầu tiên là cùng đoàn đức chân nhân học tập về sau lại đi thiên cơ các học tập đạo kinh một mực không cùng phùng mậu vũ cùng nhau tu luyện phùng mậu vũ đoạn thời gian này cảnh giới tu vi so với lúc trước chậm chạp rất nhiều mượn nhờ cái này vô cùng tận tài nguyên cùng tự thân thể chất đặc thù nàng cảnh giới bây giờ tu vi vừa mới đột phá đến đạo cung cảnh đệ nhị thần dấu bất quá liền xem như như vậy phùng m n g vũ tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên cũng là viễn siêu vô số tu sĩ mà bạch khả nhi cảnh giới tu vi tăng lên coi như tương đối nhanh chóng cũng đã đột phá đạt đến đạo cung cảnh mở ra đệ nhất thần dấu viên tiểu ni không có hưởng phí khả nhi cùng phùng m n g vũ loại kia cực kỳ ưu tú thể chất đặc thù tiến triển liền muốn kém hơn bạch khả nhi cùng phùng mậu vũ không ít bất quá tiền kỳ tu vi tiến độ nhanh viên tiểu ni hiện tại cũng là bờ bên kia cảnh tầng thứ ba đại tu sĩ mà để cho nhất người kinh ngạc hay là tiểu sư tỷ thanh vũ hiện tại nàng cái sau vượt cái trước tu vi cảnh giới đã đuổi kịp viên tiểu nhi đồng dạng là bờ bên kia cảnh đại tu sĩ thanh vũ tiểu sư tỷ rõ ràng chỉ cần đại lượng tài nguyên cung cấp liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi làm sao sư phụ đoàn đức chân nhân không cho nàng cung cấp à? mà lại thanh vũ tiểu sư tỷ cùng sư phụ đoàn đức chân nhân ở giữa đến cùng tình huống như thế nào lúc trước thời điểm lâm giật liền vấn đề này hỏi tham q u a đoàn đức chân nhân bất quá đoàn đức chân nhân chỉ là lắc đầu không có cho lâm giật giải thích cái gì nhìn đoàn đức chân nhân không muốn nói lâm giật cũng không có hỏi thăm bất quá lại tại trong lòng suy đoán thanh vũ có phải hay không đoàn đức chân nhân con gái tư sinh phùng mậu vũ nói cho lâm giật để lâm giật xử lý xử lý cùng bạch khả nhi ở giữa vấn đề lúc trước lâm giật cùng bạch khả nhi thẳng thắn nói chuyện với nhau một phen sau bạch khả nhi minh bạch lâm giật tâm ý bất quá thật muốn đi đến một bước kia bạch khả nhi ngược lại là có chút rút lui cho nên vừa mới bắt đầu mấy ngày nay bạch khả nhi là cố ý có chút t r ố n tránh lâm giật mà bây giờ đi qua nhiều ngày như vậy bạch khả nhi đã chính mình cho mình thành lập tâm lý phòng tuyến thế nhưng là lâm g ậ t một mực không có chủ động bạch khả nhi mặc dù có bên trên của tâm, thật là để nàng lại chủ động một lần bạch khả nhi trong lòng vẫn là tương đối phức tạp tiểu nữ hải tâm thái chính là như vậy cả ngày suy nghĩ lung t u n g lo lắng sự lo lắng này cái kia nó gần nhất một chút biểu hiện phùng m ộ n g vũ làm người từng trải thế nhưng là có thể nhìn ra nghe phùng m ộ n g vũ nói như vậy lâm giật biểu thị trong lòng mình có b à i về sau thời gian tu luyện sẽ càng ngày càng lâu khả năng một lần bế quan tu luyện liền muốn hơn m ấ y tháng Sắp thực nơi đó để ý xử lý hắn cùng bạch khả nhi ở giữa vấn đề chương ba trăm hai mươi lăm kỳ lạ khổ tu ý nghĩ chương ba trăm hai mươi lăm kỳ lạ khổ tu ý nghĩ bản thân lâm giật là muốn cho bạch khả nhi một cái khó quên lãng mạn kinh lịch sau đó mượn cơ hội cầm x u ố n g bạch khả nhi đồng thời tại cầm x u ố n g bạch khả nhi trước đó lâm giật còn cần tìm cơ hội giải quyết một cái cùng bạch đan quốc một vài vấn đề bạch khả nhi ba ba bạch đan quốc dĩ vang thế nhưng là cùng lâm giật một mực không h ợ p nhau lần trước hắn đến lâm giật nhà đem bạch khả nhi giao phó cho lâm giật lúc đó lâm giật đối với hắn cũng là châm trọc khiêu khích từ đó về sau bạch đan quốc cùng lâm giật liền không có liên lạc qua bất quá dù sao cũng là bạch khả nhi phụ mẫu cho nên lâm giật liền để bạch khả nhi cho bọn hắn bộ phận nguyên tinh thờ bọn hắn tu hành tu luyện đối với lâm giật tới nói đinh điểm tài nguyên không để vào mắt thế nhưng là đối với bạch đan quốc vợ chồng tới nói cái k i a hơi để lọt điểm tài nguyên chính là một bút vô cùng to lớn tài nguyên mượn nhờ lâm giật thông qua bạch khả nhi cho nguyên tình bạch đan quốc vợ chồng một mực tại nơi nào đó an tinh tu luyện rất nhiều nhóm đầu tiên tiến vào đại đế giả t i ê n bên trong người chơi dựa vào tiền kỳ khắc kim trong tay có một ít tài nguyên cũng phần lớn đều ngâm đâm, đâm tìm địa phương an toàn tu luyện tăng lên thực lực bản thân bạch a n quốc là người thông minh chính hắn cũng biết trước kia hắn đối với lâm g ậ t một ít hành vi rất quả đáng cho nên vì nhà mình nữ nhi cũng là tận lực để cho mình biến mất tại lâm giật trong tầm mắt tiếp trước bạch a n quốc một chút hành vi thật là làm cho lâm giật có chơi chết h n tâm thế nhưng là dù nói thế nào bạch a n quốc cũng là bạch khả nhi ba ba cái này không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phật lâm giật nếu như không muốn bạch khả nhi kẹp ở giữa khó xử lời nói như vậy hắn cùng bạch a n quốc ở giữa tồn tại khoảng cách tóm lại là muốn xử lý bản thân lâm giật làm u ố n rút ra một đoạn thời gian đơn độc cùng bạch khả nhi cùng một chỗ thưởng thường hoa nhìn xem thắng nhìn xem phim du lịch để bạch khả nhi hưởng thụ một chút yêu đương không khí sau đó tại cái nào đó lãng mạn thời khắc nước chạy thành sông đem bạch khả nhi ăn hết thế nhưng là một mực đến lâm g i ậ t không có rút ra đầy đủ thời gian mà bây giờ thượng tiên lại không cho cơ hội làm t i n h bên trên một mảnh hoang vu đã không thích hợp sáng tạo những n à y lãng mạn hoặc là nói bạch khả nhi không muốn một chút bệnh hình thức thế nhưng là bạch khả nhi làm chính mình tiểu tùy tùng nhiều năm như vậy không oán không hối cùng lâm g i ậ t liên cái ra dáng yêu đương đều không có đ à m l u ậ n bạch khả nhi không cần nhưng là lâm g i ậ t nhất định phải coi trọng đây cũng là cho bạch khả nhi một cái công đạo l i ê n giống với nói trước kia làm tinh bên trên một chút tình lữ quá tiếc nhật lẫn nhau đưa cái tiểu lễ vật hoa tươi cái gì khả năng tiểu lễ vật này bản thân hai người cũng không dùng tới có thể dùng không lên về không dùng được mặc cho ai nhận được t i ể u gì cũng sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ nhìn thấy người khác thu đến mà chính mình không có t i ể u gì cũng sẽ là cảm thấy thất lạc khi phùng n g ậ u vũ nói ra điểm ấy sau lâm giật suy nghĩ một phen trong lòng liền có một chút ý nghĩ bất quá bây giờ lâm giật cương đạt được nguyên bản đạo kinh việc cấp bách làm mượn nhờ đạo kinh tiến hành tu luyện việc này hay là chỉ có thể sau này hay nói tu hành giới một mực lưu truyền một câu nữ nhân sẽ ảnh hưởng nơi g ư rút đao tốc độ sẽ ảnh hưởng nơi g ư tu hành tiến độ tiếp trước thời điểm lâm g i ậ t một mực tuân thủ nghiêm ngặt cái quan điểm này một mực một thân một mình không có tìm đạo nữ s á c thực cũng là tình huống này phùng mộng vũ cũng là làm trễ lại không thiếu lâm g i ậ t thời gian tu hành nếu không có lây cùng phùng mộng vũ cộng tu có thể lẫn nhau tăng thêm lâm g i ậ t tu hành phương diện tuyệt đối sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ có thể một lần nữa sống qua một thế lâm g i ậ t trước mắt mượn nhờ đại đế g i ả thiên phản hồi đã trở thành một phương cường giả dưới loại tình huống này tự thân tình cảm vấn đề tự nhiên không cần thiết cùng kiếp trước một dạng kiểm chế chính mình hắn cũng không phải việc gì mấy trăm hơn ngàn năm l á o cổ đồng liền xem như tính cả k i ế p trước mười năm hắn cũng còn chưa đủ ba mươi tuổi người sống một thế cái này nếu không tại chính mình tình cảm cá nhân bên trên đạt được sung túc thỏa mãn như vậy còn sống lại có bao nhiêu chủ quan nghĩ đâu lâm thật n g ư ờ i bây giờ càng ngày càng mạnh khó trách ta nghe nói thật nhiều tu sĩ đều tam thê t ứ tiếp n g u y ê n lai、like、tu luyện đằng sau phương diện này cũng sẽ tăng lên cực lớn a bản thân trong nội tâm của ta còn có một chút ý nghĩ nhỏ nghĩ đến n g ư ờ i có thể hay không chỉ có ta một cái hiện tại xem ra muốn tìm mấy người tỉ b ộ chia sẻ một chút trên mạng đều nói chỉ có mẹ chết châu không có c à y hỏng ta hiện tại cho là cái này căn bản là mẫu đàm đối mặt phùng mậu vũ nói tới lâm giật khẽ cười cười m é o m é o phùng mậu vũ xác thực tu si tại thực lực bản thân sau khi tăng lên thân thể một chút á m tật đều bị tiêu trừ, thể chất tăng nhiều tại tu hành giới chỉ có thực lực tu vi tương đương mới có thể lẫn nhau giáo thủ một chút tạ tu tại một ít sự tình bên trên không thể khống chế tự thân dục vọng thêm chút không khống chế liền sẽ dẫn đến nhà gái bởi vậy bỏ mình dù sao đại đa số thời điểm đều là nam tính là công kích phương nữ tính là phe phòng ngự công kích lực độ lớn phòng ngự không được là bình thường tu sĩ bình thường sẽ không tìm người bình thường kết làm đạo lữ đều sẽ tìm thực lực tương đương ta đã tương đối khắt chế thu liễm lâm dật nói cũng đúng lời nói thật phùng mộng vũ tu vi cảnh giới hiện tại mới là đạo cung cảnh đệ nhị thần dấu cùng lâm dật có t r ê n l ệ n h rất lớn phùng mộng vũ trước mắt là kém xa cơ tử tuyển cơ tử tuyển lúc đó cũng đã là tứ cự cảnh tăng thêm cơ tử tuyển thể chất đặc thù khá mạnh nội tình hùng hậu xem ra sau này ta muốn càng thêm khắc khổ tu luyện đối với phùng mộng vũ trong lúc bất chợt sinh ra một chút kỳ lạ ý nghĩ lâm dật đã sớm nhìn lắm thành quen nhưng lâm dật làm sao cũng không nghĩ tới một mực đối với tu luyện không phải phi thường để ý phùng mậm vũ nàng lại bởi vì nguyên nhân này mà sinh ra đi khắc khổ tu luyện ý nghĩ chương ba trăm hai mươi sáu thích hợp cộng tu đạo lữ chương ba trăm hai mươi sáu thích hợp cộng tu đạo lữ lâm dật từ khi có thể trở lại lam tinh sau cùng phùng mậm vũ cộng đồng tu luyện hắn đều là lấy lĩnh hội tự thân công pháp tu hành làm chủ cũng không đi cường hóa cuộc sống đi tăng lên cảnh giới của mình tu vi bởi vì hóa d ồ n g cảnh cảnh giới này tương đối là thủ lâm dật trong lòng có loại cảm giác nếu như hắn cường hóa xương c u sống đi tăng cao tu vi cảnh giới tự thân một loại cảm xúc nào đó dục vọng sẽ bị mở rộng phóng xuất ra mà lại lâm dật căn cứ tự thân hiểu rõ biết mình ở phương diện này nhu cầu vượt rất xa phổ thông hóa r ồ n g cảnh tu sĩ lâm dật không rõ ràng là bởi vì hắn tại hóa long đàm bên trong tu luyện hấp thu quá nhiều hóa r ồ n g chi lực nguyên nhân hay là bởi vì tự thân thái cổ thánh thể nguyên nhân hắn suy đoán có thể là cả hai đều có dù sao tha hoang cổ thánh thể bản thân cần thiết tu hành năng lượng liền xa xa siêu việt tu sĩ bình thường vô số lần dưới loại tình huống này hấp thu hóa dòng chi lực viễn siêu người khác nhận hóa dòng chi lực năng lượng ảnh hưởng so phổ thông hóa dòng cảnh tu sĩ càng lớn cũng là có thể thông cảm được l i ê n tình huống trước mắt thích hợp nhất lâm giật chính là tìm hóa r ồ n g cảnh đạo lữ một bên giao lưu một bên tu luyện liền không tồn tại cái gì chậm trễ thời gian tu hành nói chuyện tại tu hành giới rất nhiều có thiên phú thiên tư tu sĩ đều là tại hóa r ồ n g cảnh giai đoạn này tìm kiếm làm bạn đạo lữ cái này hữu hích tại cả hai cộng đồng tăng lên tự thân tu vi cảnh giới nếu như hóa r ồ n g cảnh tìm không thấy lời nói tìm tứ cực cảnh tu sĩ cũng miễn miễn cực ư ớ n g cũng tỷ như hiện tại lâm giật trong tay có tại hóa long đàm đấy chỗ giao hội lấy được long châu viên long châu kia là tại cựu long ủy châu đại thế bên giới trải qua năm tháng dài đằng đắng hình thành tại h chứa hóa chi Châu n trong rộng lượng dòng nó Long lực. có giật thể ra, đó đem Lâm lấy liền chế o ra một c á có được nồng hậu đặc hóa nồng dòng hậu chi dày loại ự c nơi tu luyện tràng. Tại tu l nơi trốn này bên trong liền xem như không tu luyện chỉ dựa vào thân thể tự chủ hấp thu đối với tu vi cảnh giới đều có chỗ tốt rất lớn có thể hóa long chi lực là một loại m ư ờ i phần bạo ngược năng lượng phùng mậu vũ trước mắt căn bản là không có cách tiếp nhận hóa dòng chi lực cho nên lâm giật cùng phùng mậu vũ cộng đồng lúc tu luyện không cách nào lấy ra long châu chế tác có được nồng hậu dạy đặc hóa dòng chi lực nơi tu lợi tràng cùng phùng ngậu vũ nói chuyện phía một chút về i ệ v ặ t lâm giật đem phùng ngậu vũ kéo lên tu hành nguyên bản đạo kinh đạo kinh 999 c á i cơ sở kinh văn văn tự trong công pháp của nó ẩn chứa văn tự vận vị đã bị lâm giật khắc vào đến trong đầu của mình mặc dù lâm giật không cách nào đem nó lấy viết phương thức đem nó ẩn chứa vận vị toàn bộ viết đi ra nhưng là t h ở chính hắn tu luyện không có vấn đề gì lúc trước lâm giật có thể nhanh như vậy đem nó toàn bộ nhớ kỹ nhờ vào lâm giật đến từ đại đế g i ả thiên phản hồi tăng thêm hòa đế trải qua kinh văn đế kinh kinh văn kỳ huyền diệu không gì sánh được so với đạo kinh, kinh văn, văn tự ẩn chứa vận vị cao thâm hơn rất nhiều t h chí có chút ậ m có đ ạ o k i n g lòng h v mặc niệm qua nghiên văn tự cứu t một lần chín trăm chín mươi chín cái đạo kinh văn tự sau lâm g i ậ t bắt đầu lợi dụng đạo kinh bên trong tu hành phương thức tiến hành tu hành bước đầu tiên là lợi dụng đạo kinh toàn bộ tại thể nội hình thành khí cảm tất cả công pháp tu luyện đều là một cái đạo lý tìm đưa ra bên trong quy luật để thể nội năng lượng dựa theo công pháp tu luyện quy luật vận chuyển mỗi một b ư ớ c công pháp tu luyện quy luật đều là không giống mới cho nên phương thức vận chuyển cũng đều không giống mới mà quy luật này liền ẩn chứa tại cơ sở tu luyện trong kinh văn thiên tư chắc tuyệt ngộ tính cao tu sĩ rất dễ dàng liền có thể quan sát đi ra ẩn chứa trong đó quy luật mà thiên tư không được ngộ tính không được tu sĩ nếu là không có người sư phụ tự thân dạy dỗ giảng giải một chút tự thân tổng kết ra điểm tri thức chỉ là dựa vào tìm tòi là rất khó từ đó ngộ ra đến thứ gì bình thường tới nói một bộ công pháp tu luyện nó c h ỉ thể chính là ẩn chứa một cái vận chuyển quy luật chỉ cần không ngừng mà đào móc nó cấp độ càng sâu hàng nghĩa liền có thể để cái này vận chuyển quy luật càng thêm hoàn thiện đồng thời lợi dụng năng lượng tại trong cơ thể mình hình thành quy luật sau dựa theo công pháp tu luyện hình thành quy luật ở trong cơ thể mình vận chuyển công pháp liền có thể hấp thu đến thiên địa bên trong lần chứa linh khí cái gọi là tu hành chính là một cái cảng lộ công pháp và vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí quá trình ở trong quá trình này gặp được từng cái bình cảnh những n à y bình cảnh chính là cái gọi là cảnh giới cự ải công pháp tu luyện cảng ộ đột phá bình cảnh đằng sau liền có thể tiến một mức tu hành đây cũng là vì gì lớn bao nhiêu cảnh giới liền sẽ vây chết rất nhiều tu sĩ một đại chủ muốn nguyên nhân tự thân thiên tư thiên phú không đủ n ộ không ra trong đó cấp độ càng sâu đạo lý tự nhiên là không cách nào tiến hành m ộ t phá đạo kinh cũng là một bộ công pháp tu luyện bất quá cùng bình thường rất nhiều công pháp tu luyện khác biệt chính là đạo kinh bên trong chín trăm chín mươi chín cái đạo kinh văn tự mỗi một cái đều ẩn chứa một loại quy luật vật bị mà tất cả đạo kinh văn tự nó lẫn nhau ở giữa còn có liên hệ có thể lẫn nhau tổ hợp tạo thành trở thành một loại mới quy luật vật bị phổ thông công pháp tu luyện trong đó khả năng cũng chỉ ẩn chứa một cái trình thể quy luật càng là cao giai công pháp tu luyện ẩn chứa trong đó quy luật vận bị thì càng nhiều đây cũng là vì gì càng là cao giai công pháp tu luyện càng là khó mà tu luyện nguyên nhân bất quá lam tinh người chơi đối với đại đế g i ả thiên nguyên cư dân tới nói có một cái ưu thế cực lớn phổ thông đại đế g i ả thiên nguyên cư dân nó thể nội kinh mạch là có ngăn chặn ở trong quá trình tu luyện cần đem thể nội kinh mạch bị bế tắc q u ò n thông lợi dụng công pháp tu luyện hấp thu thiên địa linh khí lợi dụng linh khí xông phá kinh mạch bế tắc để tự thân không ngừng cường đại mà lam tinh người chơi tương đối đ ặ thù bản thân kinh mạch toàn thân theo thông không cần lại tu luyện trong quá trình đi sông phá thân thể kinh mạch đối với tu hành c ô n nhiễu đây cũng là vì gì chỉ cần cung cấp cho lam tinh người chơi đầy đủ tài nguyên tu luyện mỗi cái lam tinh người chơi đều có thể phá vỡ khổ hải đạp vào tu hành nguyên nhân lúc trước đại đế giả thiên không có phản hồi trước đó là dựa theo một loại quy tắc trò chơi đang vận hành lúc đó lâm giật tài có thể nương tựa theo không ngừng m ó cắn thuốc để cho mình tu vi cảnh giới nhanh chóng tăng lên đi lên đợi đến đại đế giả thiên phản hồi sau bởi vì lâm giật tự thân tu vi cảnh giới đã tăng lên đang tu luyện công pháp phản hồi sau tương ứng giai đoạn cảm nộ cũng phản hồi cho lâm g i ậ t nếu không cắn thuốc mặc dù có thể tăng lên tự thân tu vi cảnh giới nhưng không có tương ứng cảm nộ thuộc về miệng còn gắn thỏ so với bình thường dựa vào chính mình trên việc tu luyện đi tu sĩ cắn thuốc sau khi tăng lên cảnh giới bất ổn cần đại lượng thời gian tiến hành cảm nộ tu luyện cho nên tại bất đắc dĩ bên dưới bình thường tu sĩ rất ít lợi dụng đan dược đến để t h ă n g tự thân tu vi cảnh giới chương ba trăm hai mươi bảy đốn nộ bên dưới đạo kinh nhập môn. môn mà lâm dật bởi vì tu luyện luân hải đế trải qua đạo cung đế kinh các loại nhiều bộ kinh văn đại đế g i ả thiên phản hồi công pháp sau lâm g i ậ t nội t ì n h quá mức hùng hậu cho nên lâm g i ậ t tài có thể mượn lấy đại đế g i ả thiên phản hồi tăng thêm cùng b ạ n nguyên tiên thạch gấp mười lần tu luyện tăng thêm phối hợp sung túc không gì sánh được linh khí tại sau này một cái giai đoạn còn đột nhiên t ă n g mạnh cuối cùng nhất cử đạt đến hoa dông cảnh bất quá tiền kỳ này phản hồi tăng thêm nội t ì n h đến một bước này cũng trên cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm lâm g i ậ t muốn tiếp tục tăng lên tự thân liền không có lúc trước dễ dàng như thế đạo kinh cùng đông đạo công pháp tu luyện một dạng cũng là quá trình này chỉ bất quá đạo kinh bên trong văn tự ẩn chứa quy luật và bị là muốn m i ễ n siêu tại một chút đề đoàn công pháp tu luyện 999 c á i đạo kinh văn tự mỗi một cái đều ẩn chứa có một loại đặc thù quy luật v ậ t v ị nói cách khác chỉ cần càng ộ thấu một cái đạo kinh văn tự liền có thể dùng cái này tại trong cơ thể mình hình thành một cái đặc thù vận chuyển chu thiên mà đạt tới một b ư ớ c này cũng coi như là đối với tu hành sơ bộ nhập môn chỉ cần một m ự c dựa theo cái này đặc thù vận chuyển chu thiên liền có thể hấp thu thiên địa linh khí cường hóa tự thân bất quá đơn thuần một cái đặc thù vận chuyển chu thiên là có trên đó hạ lúc này liền cần tăng thêm càng nhiều vận chuyển quy luật đi vào mở rộng hoặc là hoàn thiện cũng có thể nhưng hoàn thiện tới trình độ nhất định sau muốn tiếp tục hoàn thiện độ khó sẽ tăng lên gấp đội đây cũng chính là vì sao rất nhiều công pháp tu luyện có hạn mức cao nhất nói chuyện tu luyện đến hạn mức cao nhất nếu như tiếp tục nghiên cứu tự thân tu luyện công pháp trừ phi là ở trên đó tiến hành cải tạo và không sẽ không cách nào đ ộ t phá đạt tới kế tiếp giai đoạn cho nên đại đa số lúc này chỉ có thể là một lần nữa đổi một bộ càng cao thâm hơn công pháp tu luyện xóa đi lúc trước công pháp tu luyện vận chuyển quy luật đến tiến một b ư ớ c tu hành tăng lên muốn tại nguyên bản công pháp tu luyện bên trên tiến hành cải tạo hoặc là làm sâu sắc trừ phi là có đại nghị lực đại cơ duyên bằng không căn bản đ ư n g n ừ a đạo kinh mỗi cái trong văn tự ẩn chứa quy luật vận bị đối với một bộ hoàn chỉnh công pháp tu luyện muốn ngắn gọn rất nhiều đạo kinh nhập môn cần thể ngộ đến chín cái văn tự vận chuyển quy luật hơn nữa có thể để bọn chúng ở giữa vận chuyển quy luật kết hợp thể ngộ chín cái văn tự vận chuyển quy luật không phải rất khó khăn nhưng là muốn cho bọn chúng lẫn nhau tổ hợp hình thành một loại mới vận chuyển quy luật độ khó liền lớn cho nên đạo kinh nhập môn độ khó mới đủ lấy so sánh một chút thiên giai công pháp tu luyện đem đạo kinh trong văn tự vận bị dựa theo chính mình thể ngộ đi ra vận chuyển cảm giác tại thể nội hình thành quy luật vận chuyển bởi vì mỗi người cảm nộ khác biệt cảm nộ g đi ra năng lượng phương thức vận chuyển cũng khác biệt đây cũng là vì gì liền xem như đồng dạng tu luyện một loại công pháp cũng sẽ bởi vì cá nhân cảm nộ g khác biệt mà sinh ra khác biệt nguyên nhân mà liền xem như tạo thành quy luật vận chuyển nếu như cảm giác không thích hợp cũng có thể đem nó tự chủ xóa đi tiến hành sửa chữa chính là tại cái này không ngừng thể ngộ hoàn thiện sửa chữa bên dưới tự thân tu vi cảnh giới cũng sẽ theo tự thân cảm nộ g làm sâu sắc mà nước lên thì thuyền lên tự thân dạy dỗ truyền thụ những người khác công pháp tu luyện chính là đem chính mình cảm nộ tu hành kinh nghiệm để người học tập tránh cho đi đến một chút chính mình đi qua đường sai tiết kiệm cảm nộ thời gian tu luyện đây cũng là vì gì có cái sư phụ giảng dạy có thể càng nhanh học tập nhập môn có thể tốt hơn tu luyện nguyên nhân bởi vì ngươi cảm lộ đi ra một chút sai lầm khả năng chính là lúc trước đối phương tiêu tốn rất nhiều thời gian cảm lộ đi qua nó chỉ điểm sau khi ra ngoài cũng không cần đi cái này đ ư ờ n g xưa đương nhiên liền xem như truyền thụ cho sư phụ cũng không nhất định chính là đúng hắn cũng có thể là đi mặt khác một đầu sai lầm con đường mà lại mỗi người tự thân điều kiện không g i ố n g mới thích hợp người khác cũng không nhất định thích hợp bản thân lâm giật đem đạo kinh kinh văn tất cả văn tự bắt đầu yên lặng nghiên cứu đầu tiên là đại thể thể nộ g một lần bắt đầu chứa c h ụ c cảm nộ g đứng lên ẩn chứa trong đó quy luật vận bị bởi vì lâm giật tạo đã là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ không cần cùng mới vào người tu hành một dạng cảm nộ g khí cảm lâm giật mượn nhờ đại đế giả thiên phản hồi tăng thêm tăng thêm hạt bồ để cùng song tu mang tới tăng thêm lâm giật ngộ tính được tăng cao cực nhiều so với các đại thánh địa thánh tử thánh nữ còn muốn vượt qua rất nhiều lần nó thể nộ g đứng lên đạo kinh trong văn tự ẩn chứa quy luật vận chuyển tương đối mà nói phi thường nhẹ nhõm dựa theo đạo kinh bên trong phương t ứ c tu luyện một lát sau lâm giật đối với cái thứ nhất chăm chú nghiên cứu cảm nộ văn tự quy luật vận bị có trình độ nhất định hiểu rõ trong khi dựa theo loại quy luật này để thể nộ i năng lượng tiến hành vận chuyển sau tại lâm giật khổ hải phía trên liền tạo thành một cái t r ư ờ n g hạt gạo luồng khí xoáy đối với lâm giật khổng lồ khổ hải tới nói hạt gạo này lớn nhỏ luồng khí xoáy cực kỳ bé nhỏ bất q u a ở tại hình thành sau lâm giật có thể cảm giác được chính mình hấp thu thiên địa linh khí có cực độ y ê u đất gia tăng không có tại một chữ thể bên trên lãng phí thời gian quá dài tiến hành xâm nhập cảm nộ lâm giật liền bắt đầu thể nộ kế tiếp kiểu chữ theo lâm giật không ngừng thể nộ t r ư ờ n g hạt gạo luồng khí xoáy tùy theo bắt đầu gia tăng từ ban s ơ một hạt gạo hạt lớn nhỏ đến hai hạt lớn nhỏ đến bồ đào lớn nhỏ ở trong quá trình này lâm dật dần dần lõm vào nhập một loại thần du vật ngoại đặc thù cảm lộ trạng thái nằm trong loại trạng thái này lâm dật mười phần c ô n g minh từng cái kiểu chữ bị lâm dật thể ngộ đi ra vận chuyển quy luật lâm dật trong lòng đều có một loại mới liền rượu vận bị xuất hiện để lâm dật hám sâu trong đó như si như say đại đạo vô hình mà biến hóa đa đoan theo cảm lộ làm sâu sắc lâm dật từ đó cảm nhận được một loại ngỗn độn sơ khai vạn vật tô p h ụ dưới tình huống bình thường tu luyện đạo kinh chính là thể nội nó trong văn tự vận chuyển quy luật lợi dụng tự thân năng lượng để nó không ngừng lớn mạnh khi chín cái đạo kinh văn tự vận chuyển quy luật lẫn nhau kết hợp hình thành một loại mới vận chuyển quy luật sau liền sẽ ở trong cơ thể con người tạo dựng ra tới một cái hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển chu thiên liền có thể để tu sĩ hấp thu c à n g nhiều ngoại giới năng lượng cường hóa tự thân là cái gì thời điểm thể nội năng lượng hấp thu cường đại đến trình độ nhất định liền có thể lợi dụng nó thể nội năng lượng phá vỡ khổ hại như vậy thì xem như chính thức nhập môn đạo vào tu hành lâm giật cương lúc bắt đầu cũng là tiến hành theo chất lượng chữ t r ụ p cảm mộ một chút xíu tạo dựng tu hành khi lâm giật xa vào đến loại kia đặc thù không minh trong cảm mộ sau vị lâm giật lạc ấn trong đầu đạo kinh hoàn chỉnh kinh văn nó chín trăm chín mươi chín cái đạo kinh văn tự cảm mộ như cùng sống đi qua chín trăm chín mươi chín cái đạo kinh văn tự như cùng sống tới sau bọn chúng tại lâm giật mạc danh đốn ngộ bên dưới tự chủ lẫn nhau tổ hợp mỗi lần lẫn nhau kết hợp liên xét để lâm giật đối với nó bên trong một cái đặc biệt văn tự cảm mộ càng sâu trong nháy mắt một tuần lễ đi qua mà lâm g ậ t cũng tại một tuần lễ này bên trong cảm n ộ chín cái đạo kinh văn tự vận chuyển quy luật Mà tại lâm giật cảm tại giật nếu ộ nội ra trong trên. trực sau, phía kia dưa thứ tự giật thể t khổ hấu khí cái Cái cơ xoáy, i văn lớn luồng quả lâm bể đã p c h i vào đ ế như lâm giật trong bể k ổ Nếu n h là cái phàm nhân nói tu hành đến một bước này là phá vỡ khổ hải giai đoạn khi cái này luồng khí xoáy chui vào đến lâm giật trong bể khổ sau lâm giật khổ hải bởi vậy xuất hiện một chút ba động lâm giật khổ hải bởi vì thái cổ thánh thể nguyên nhân bản thân liền so bình thường tu sĩ rộng lớn rất nhiều lần tại lâm giật tu luyện luân hải đế trải qua sau nó khổ hải lại mở rộng tầm bài vòng mà theo lâm giật tu luyện luân hải đế trải qua đối với luân hải đế trải qua cảm n ộ làm sâu sắc khổ hải còn đang không ngừng mở rộng một quả dưa hấu lớn nhỏ luồng khí xoáy đối với lâm giật khổ hải tới nói chính là giọt nước trong biển cả nó lại có thể để lâm giật khổ hải có một ít ba động có thể thấy được bởi vì đạo kinh tu luyện ra được luồng khí xoáy cỡ nào bất p h à m khi thể nội khổ hải xuất hiện một chút ba động sau lâm giật cũng chức chức cảm n ộ trong trạng thái tỉnh táo lại ngay cả ta xa vào đến trong trạng thái đốn lộ đều dùng một cái tuần lễ mới có thể vào cửa nguyên bản đạo kinh nhập môn độ khó là thật sự là lân a chương ba trăm hai mươi tám lòng có tạp n i ệ m cần khai thông t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám lòng có tạm niệm cần khai thông lâm dật tự thân tình huống như thế nào chính hắn rõ ràng nhất hắn có nắm giữ mấy bộ đế kinh mượn nhờ đại đế giả thiên phản hồi ở trên đó mặt tạo nghệ không phải phi thường cao thâm nhưng cũng coi là đi xa xôi nếu như nói đem một bộ đế kinh tu luyện tới đại viên tràn đầy một trăm lời nói lâm dật hiện tại tối thiểu nhất là đạt đến mười mấy bằng vào nhiều bộ đế kinh tạo nghệ đang tu luyện một đường bên trên lâm dật vậy cũng đã là siêu việt vô số tu sĩ nội tình hùng hậu không gì sánh được tăng thêm lâm dật đã là hóa dòng cảnh tu sĩ hiện tại tu luyện đạo kinh tương đương nói là lợi dụng đã sớm tích lũy tu hành c h i thức đến sửa chữa lại nhưng loại này tình h n giới kết hợp đại đế giả thiên phản hồi tăng thêm còn có hạt bồ đ ề cùng cùng p h u n g mậu vũ s o n g tu lâm g i ậ t tiến vào đặc thù trạng thái đốn nộ lâm g i ậ t đều hao tốn một tuần lễ mới đưa đạo kinh nhập môn đủ để nhìn ra đạo kinh nhập môn độ khó cao bao nhiêu dựa theo lâm g i ậ t tính ra liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ cái kia cực kỳ ưu tú thiên tư thiên phú nếu là trước kia chưa có tiếp xúc qua đạo kinh nó muốn tu luyện nhập môn ít nhất cũng cần cái một năm nửa năm nếu là tu sĩ bình thường lời nói như vậy thời gian này sẽ vô hạn gia tăng lâm dật cảm thán khó trách một bộ so sánh thiên giai công pháp tu luyện từ b i ể n cổ đến nay đã không người tu luyện độ khó này thật sự là có chút cao liền xem như lưu truyền rộng rãi ra ngoài có thể tu luyện cũng không có mấy cái ai nếu là biết sớm như vậy đại đế g i ả thiên không có phản hồi trước nên tìm học tập đạo kinh trước mắt lâm dật có thể dễ hiểu vận dụng lợi dụng chín cái đạo kinh văn tự khó khăn lắm nhập môn mà so sánh toàn bộ đạo kinh tới nói vẫn chưa tới một trình độ nếu là hắn đã sớm học được đạo kinh nương tựa theo đại đế già thiên phản hồi tăng thêm liền có thể đạt tới mười vài trình độ b ấ t quá cái này cũng không trách được lâm dật lâm dật lúc trước cũng không nghĩ ra chính mình sẽ chọn một đầu dung hợp đế kinh tu hành lộ mặc kệ là cái gì công pháp tu luyện đều là càng ngày càng khó đạo kinh cũng là như thế dựa theo lâm dật suy tính dựa theo trước mắt tiêu chuẩn nếu như hắn cứ như vậy bế quan tu luyện lời nói tối thiểu nhất cần mấy năm lâu mới có thể tại đạo kinh trên có thành cựu đối với đại đế g i ả thiên nguyên cư dân tới nói tu luyện mấy năm cũng không phải là tuế nguyện rất dài có thể lâm dật một thế này đạt tới hiện tại trình độ này hết thể mới tốn hao không có nhiều trời hiện tại để lâm dật đi bế quan tu luyện cái mấy năm hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc đầu to lâm giật lúc trước xa vào đến đốn ngộ bên trong đối với phùng m ộ n g vũ tới nói cũng tốt chỗ rất nhiều nàng như là cùng hưởng lâm giật bộ phận cảm n g ộ nói nguyên bản đạo cung cảnh đệ nhị thần dấu cảnh giới cũng lại tăng lên nữa đều đặt đến đạo cung cảnh đệ tam thần dấu lâm giật từ cảm n g ộ trong trạng thái đi ra phùng m ộ n g vũ trước tiên cảm ứng được nhìn thấy lâm giật vi c a o mày phùng m ộ n g vũ kéo đi lên lâm giật thế nào tu hành không thuận lợi sao nhìn xem phùng mậu vũ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lâm g ậ t kiềm chế bên dưới tự thân một tia phía não đối với hồng n h u n thân p h t miệm nhỏ hôn một cái nói、ra. không có việc gì chỉ là cảm giác có chút tu hành không dễ a tu hành không dễ ta cảm giác ngươi tu hành thật dễ dàng lúc này mới bao nhiêu ngày a ta mới là đạo cung cảnh ngươi cũng hóa dòng cảnh ngươi nếu là đều cảm giác tu hành không dễ vậy chúng ta chẳng phải là càng phế bật đừng suy nghĩ nhiều tự thân cảm xúc trạng thái càng tốt đối với tu hành càng có trợ lực không cần vùng mậm vụ an ủi lâm giật chính mình so với ai khác đều hiểu tu hành gian nan hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đạt đến hóa dòng cảnh có lược chém giết t i ê n đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng thực lực cùng vô số tu sĩ so ra đã là làm giống như hỏa tiên tăng lên chỉ là thể nghiệm nhanh chóng sau khi tăng lên nghĩ đến về sau tăng lên sẽ chậm chạp rất nhiều trong lòng dâng lên một chút tạm nghiệm mà thôi nhưng là n g ấ p lại dưới tình huống bình thường tu sĩ khác cần mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể đạt tới chính mình trước mắt thành cựu lâm g i ậ t cũng liền không nghĩ nhiều nữa diệp hắc từ lần trước tại lưu gia trong bí cảnh thoát đi biết lâm g i ậ t chém giết lưu gia đương đại thiên tiêu số một liền định rời đi đông hoang tiến về mặt khác đại vực kết quả sắp rời đi đông hoang thời điểm nghe nói lưu gia bí cảnh bị h ủ cùng lưu gia tiên tiêu số một lưu nguyên năng là cùng đoàn đức chân nhân có quan hệ khi lưu gia thả ra lệnh truy sát truy sát đoàn đức c h â n nhân diệp hắc phát hiện căn bản không có người chú ý hắn cái này khiến lúc đầu dự định rời đi đông hoang diệp hắc lại trở về trở về tại lưu gia chung quanh nhiều mặt n g h e n g ó n g sau đó phát hiện căn bản không có mình chuyện gì sau hắn liền liên hệ với lưu vũ v i ê n tại lưu vũ v i ê n nơi này biết lưu gia căn bản cũng không có làm to chuyện cũng không có giận lây sang hắn sau diệp hắc liền triệt để yên lòng bất quá liên quan lâm giật tình huống diệp hắc cũng không cùng bất luận kẻ nào nói bao quát lưu vũ h u ê n thậm chí diệp hắc đều đang nghĩ lúc trước cùng hắn kết bạn ma tộc thiên tôn có phải hay không chính là đoàn đức chân nhân dùng tên giả tại thiên cơ cắp nghe ngóng một chút đoàn đức chân nhân tin tức sau diệp hắc càng là cho là ma tộc thiên tôn sát xuất lớn chính là đoàn đức chân nhân bởi vì lúc trước lâm g i ậ t hành động cùng đoàn đức chân nhân thật sự là quá tương tự nghĩ đến chính mình lúc trước còn kéo lên lâm giật muốn lợi dụng lâm giật cho hắn làm b ĩ a đỡ đạn diệp hắc cũng cảm giác có chút đầu to có chút bận tâm lâm giật trở về tìm hắn trả thù dù sao lúc đó đối mặt nguy hiểm h ắ n nhưng là không chút do dự lựa chọn bỏ xuống lâm giật đỏ vô thủy trung khôi phục mười lăm cực đạo đế binh khôi p h ụ luyện n g ụ c ma tộc lao tổ tuyên n ô n cùng nhân loại ký kết thiên địa khế ước có tin tức chuyên r a nói là s ă n g i ế t luyện n g ụ c yêu ma sau yêu ma tinh túy có ma luyện tâm tính công hiệu giá trị phi thường cao trải qua thời gian lên men đông hoan g rất nhiều tu sĩ đều đem luyện n g ụ c ma tộc vạch ra khu vực xem như một cái nơi luyện luyện d i ệ p h ắ c cho là tử sơn trong dãy núi có đại cơ duyên chuẩn bị tiến về tử sơn ngoài dãy núi, núi trên đường diệm hát gặp được một đám c ờ phi thuyền tiến về tử sơn dãy núi tu sĩ tại lưu gia chung quanh một chút trong thành trì diệp hắc tương đối có danh thanh có thể trừ lưu ra chung quanh nhất định khu vực tu sĩ biết diệp hắc bên ngoài rất nhiều tu sĩ nghe đều không có nghe qua diệp hắc cho nên diệp hắc rất thuận lợi cùng một đám tu sĩ đ á p lời gia nhập bọn hắn cùng nhau kết bạn tiến về tử sơn dây núi không riêng gì diệp hắc còn có rất nhiều các nơi thánh địa cùng thái cổ thế gia phong tồn đến bây giờ xuất thế thiên tiêu một chút thánh địa thánh tử thánh ngữ cũng ngao nhau tiến về tử sơn d â y núi trạm yêu trừ ma tiến hành luyện diệp hắc kết bạn bọn tu sĩ này hết thể có bảy người trong đó có hai cái đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu còn lại cũng đều là đạo cung cảnh đệ tứ thần dựa theo bọn hắn nói tới bọn hắn là đi ra ngoài lịch luyện biết t ử sơn dãy núi vừa mới còn bị cấm địa bên trong có luyện n g ụ c yêu ma giết luyện n g ụ c yêu ma có thể có được yêu ma tinh thúy cho nên liền tổ đội cùng đi t ử sơn dãy núi săn giết luyện n g ụ c yêu ma thu hoạch được yêu ma tinh thúy 329, gặp tử. 329, gặp tử. rất ư n Diệp Diệp H H H cậu nhiều tu si đi ra ngoài lịch luyện nếu là tự nhận là thực lực không đủ đều sẽ ba năm hảo hữu hoặc là nhà mình tông môn sư minh đệ cùng một chỗ kết bạn mà đi lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau bảy cái tu sĩ bên trong trong đó có một cái đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ mang theo hai đồng bạn mặt khác một đám là bốn người bọn hắn phân biệt đến từ hai cái nhất lưu tông môn thế lực là tông môn đệ tử thân truyền ném đi các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a một nhóm người này cũng coi là danh môn chính phái đại tông đệ tử ở bên ngoài kết giao hảo hữu cộng đồng thám hiểm bản thân liền là đi ra ngoài lịch luyện một loại phương thức trong thế hệ tuổi trẻ có thể tại năm mươi tuổi trước đó đạt tới tứ cực cảnh chỉ có các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong cực ít một bộ phận người có thể đạt tới hai cái đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ tăng thêm năm cái đạo cung cảnh đệ tứ thần dấu tu sĩ trong thế hệ tuổi trẻ xem như nhất l ư u trình độ nương tựa theo tông môn ban thưởng một chút bảo vật liền xem như gặp gỡ tứ cực cảnh tu sĩ bọn hắn cũng có sức đánh một trận còn có chính là dám ra đây lịch luyện tu sĩ trẻ tuổi thực lực phương diện khả năng không phải rất mạnh nhưng bảo mệnh chạy trốn năng lực tuyệt đối là một cái so một cái xuất sắc mà trong thế hệ tuổi trẻ d ú t bỏ những cái kia cổ đại phong tồn hiện tại giải phóng xuất thế một chút t i ê n t i u tứ cực cảnh là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ phù hợp là thái cổ thế ra bên trong số một số hai t h i ê n tiêu tiêu chuẩn có thể toàn bộ đông hoàng hết thể mới có mười lăm nhà loại thế lực này thánh địa thánh tử thánh nữ cùng một chút thái cổ thế ra số một số hai t h i ê n tiêu toàn bộ cộng lại cũng không cao hơn năm mươi số lượng liền xem như tăng thêm các nhà phong tồn xuất thế đám người kia số lượng này cũng tuyệt đối không siêu một trăm dứt bỏ có một ít bế quan tu luyện tại lớn như vậy đông hoàng gặp gỡ những người này tỷ lệ cũng không lớn mà lại liền xem như gặp được xem ở về mặt thân phận của bọn họ không oán không cựu bên dưới chỉ cần không đi trêu chọc đối phương ai cũng sẽ không chủ động đi săn giết bọn hắn dù sao vô duyên vô cớ vì sao đi đắc tội một cái nhất liệu tông môn đâu có loại thực lực này tăng thêm có tông môn bối cảnh đám người này hành tàu đông hoang chỉ cần không phải mạo hiểm tiến vào một chút vô cùng nguy hiểm hiểm địa vẫn tương đối an toàn mà đông hoang tiên đại cảnh đại năng tu sĩ tầm thường rất ít có thể nhìn thấy liền xem như nhà mình trong tông môn tiên đại cảnh đại năng rất nhiều năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một mặt hóa r ồ n g cảnh tu sĩ liền xem như bình thường dưới định phong chiến lược mà đừng nói là hóa dòng cảnh liền xem như tứ cảnh tại các đại thánh địa đều là chấp sự tại nhất lưu trong tông môn là tông môn trưởng l a o về phần tán tu dù sao tán tu nhân số không ít trong đó khẳng định có cường giả tồn tại nhưng là có thì có nhưng là số lượng cũng vô cùng thưa thớt bởi vì con đường tu hành càng là tu vi cảnh giới cao cẩn t à i nguyên thì càng nhiều cho nên đại đa số tán tu cường giả cũng đều có lương tựa thế lực bị một chút tông môn thế lực lôi kéo bọn hắn cho đối phương cung cấp nhất định che chở đối phương cho hắn cung cấp tu hành tài nguyên chân chính độc lai độc vãng tán tu cường giả đã ít lại càng ít mà lại liền xem như chân chính độc lai độc vãng tán tu cường giả phần lớn cực độ cẩn thận sáng suốt giữ mình tại không có tuyệt đối lớn dưới lợi ích cũng không đ á n g đi sát lục một chút tiểu đ ố i đắc tội một cái đại tông môn giết người đoạt bảo cái gì tại tầng dưới chót mười phần phổ biến qua q u y ế t bình bình thế nhưng là càng lên cao càng là có chút thân phận địa vị ngược lại là phát sinh thiếu đi đương nhiên cũng không phải tuyệt đối không có nếu như tại một cái nơi hoàng vũ không người ở có tự tin trăm phần trăm nên làm hay là sẽ làm chỉ bất quá còn có một chút chính là đạo cung cảnh tu sĩ có bảo vật cùng tài nguyên t ứ cực cảnh tu sĩ trên cơ bản liền nhìn không t h u ậ mắt đạo lý đồng đạm t ứ cực cảnh có một chút bảo vật hóa r ò n g cảnh cường giả cũng nhìn không thuận mắt trừ phi là tại một chút hiểm điệu trong bí cảnh có cái gì đại cơ duyên xuất hiện tranh đ o ạ n trong quá trình mới có cường giả đối với kẻ yếu xuất thủ mà kẻ yếu cũng đều không phải cái gì đồ đần ở ngoài sáng biết không thể làm tình h u ố n g dưới bình thường đều sẽ sớm chủ động rời khỏi tranh đoạn nhất là rất nhiều t á n tu đó càng là cẩn thận thêm cẩn thận lâm giật kiếp trước tại đông hoang các nơi hành tàu mười năm cũng chính là gặp gỡ diêu quang thánh tử tại tranh đoạn cơ duyên trước muốn thanh tràng muốn giết bọn họ một nhóm kia không đáng nói đến cùng cảnh tàn tu các đại thánh địa thánh tử thánh nữ tứ cực cảnh liền sẽ được thả ra lượt cũng là bởi vì ngay cả các đại thánh địa đều cho rằng đã tới tứ cửa cảnh đã tương đối an toàn về phần sẽ có người hộ đạo đi theo cũng bất quá là vì dự phòng bậc nhất lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại hoang cổ cấm địa bên ngoài bị một phương tông môn thế lực để mắt tới muốn xua đuổi lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tiến vào hoang cổ trong cấm địa d o đường n ó nguyên nhân chủ yếu nhất là đoàn đức chân nhân ẩn nấp thủ đoạn quá cao siêu tại trong mắt đối phương đoàn đức chân nhân là đạo cung cảnh tu sĩ lâm giật là cái thần kiểu cảnh tu sĩ một già một trẻ tu bi thấp cũng không có thế lực l ư tượng bị xem như yếu ớt tán tu đúng là bình thường Mà khi Lâm môn khi kỳ thiên thánh thân phận Giật diện Lượng xuất tự kỷ thiên diện thánh địa đệ tử nội đệ địa sau đó ố i liền vội xin lỗi linh bồi phương thêm thường. dược vàng xuất Sau ra đ trừ lâm giật cùng đoàn đức chân nhân còn có một số các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tiên đài cảnh đại năng bị cực đạo đế binh tiếp dẫn trở về còn lại tất cả tiến vào hoang cổ trong cấm địa không thể tại đại chiến t r ư ớ c rời đi hoang cổ cấm địa tu sĩ đều chết tại hoang cổ trong cấm địa lúc đó tiến về hoang cổ cấm địa các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tiên đài cảnh đại năng là hướng về phía thánh sân đi bọn hắn mang theo cực đạo đế binh vì chính là cướp đoạt trên chín ngọn núi thánh bất tử thần dược bọn hắn biết sẽ có cực kỳ kịch liệt đối chiến nguy hiểm không gì sánh được cho nên tại đại chiến bắt đầu trước các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử kết xuất liền đã trước một bước rời đi hoang cổ cấm địa lúc đó đem lâm giật cùng đoàn đức chân nhân xem như tán tu muốn xua đuổi lâm giật tu sĩ kia lúc đó liền bị đoàn đức chân nhân âm thầm lưu lại ấn ký đoàn đức chân nhân sau đó truyền t ố n g rời đi lại trở về tại hoang cổ cấm địa bên ngoài không riêng gì chờ đợi lâm giật cũng là nhìn xem cái kia đắc tội hắn tu sĩ còn sống hay không diệm hắc một thân một mình tuổi không lớn lắm tăng thêm diệp h ắ c năng nôn thiện biện sẽ lừa dối cho nên hắn rất nhẹ nhàng lấy tán tu thân phận gia nhập vào đối phương trong hàng ngũ cũng không biết là diệp h ắ c bản thân tự mang một chút hại đồng bạn bật rủi hay là t r ù n g hợp đám người bọn họ sắp đến tử sơn dây đuối lúc đụng phải một đám yêu tộc bọn này yêu tộc ngay tại đuổi theo một đầu màu đen cầu tử nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc tự hận xét đến cùng hay là bởi vì căn bản nhất lợi ích chi tranh yêu tộc trên người có nhân tộc cần một chút luyện khí luyện dược vật liệu mới có tu si chuyên môn săn rết yêu tộc mà có chút yêu tộc săn rết tu sĩ nhân tộc là vì tu si nhân tộc h u ế t đ ủ từ khi thanh ảnh vương nhất chúng yêu vương chém giết cơ ra nhiều vị t i ê n đại cảnh đại năng sau khi tin tức truyền ra yêu tộc uy danh tại đông h o a n g đại trấn tăng thêm thiên địa đại biến hoàng kim đại thể đến yêu tộc so dĩ vãng càng thêm sinh động hiện tại hành tàu đông h o a n g so dĩ vãng càng thêm dễ dàng nhìn thấy yêu tộc bởi vì chủng tộc c ứ u hận khi diệp h ắ c cùng bọn này truy đuổi màu đen cầu t ử yêu tộc gặp nhau sau giữa song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt tứ cực cảnh mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc đều là số một cường giả bình thường rất khó đục tới truy đuổi màu đen cầu từ yêu tộc chính là một đám đạo cung cảnh yêu tộc diệp hát đều là đạo cung cảnh bên trong cường giả bọn hắn đôi bính một trận chém giết hai cái đạo cung cảnh yêu tộc mặt khác yêu tộc gặp d i ệ p h á c bọn người thực lực tương đối cường đại liền không có tiếp tục vây công d i ệ p h á c bọn hắn có thể coi là là như vậy d i ệ p h á c bọn người trải qua một phen cực chiến mỗi người cũng đều chật vật không chịu nổi chịu khác biệt c h ỉ n h b ộ thương khi yêu tộc rút đi sau nhìn qua một đám đồng bạn d i ệ p h á c sắc mặt nặng nề đối bọn hắn nói ra các ngươi có cảm giác hay không tựa như là cái k i ê n màu đèn cầu tử cố ý đem yêu tộc dẫn tới nghe nói diệm hát nói như vậy trong đồng bạn một tên đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu nam tính tu sĩ cũng là phát giác ra được có chút không thích hợp gặp gỡ yêu t ộ c không kỳ quái thế nhưng là lúc trước cái tiêm màu đen cầu tử tựa như là hướng về phía tới lúc đó cùng yêu t ộ c gặp phải sau không có thời gian nghĩ lại bây giờ suy nghĩ một chút đúng là chuyện như vậy l ã o diệp người nói là đối mặt với đối phương hỏi lại diệp hắc khẽ gật đầu Tốt, thế ố t t mà bắt chúng ta c ả n thương cái này màu đen cầu tử không phải đồ chơi đi l ã o diệp chúng ta đi tìm cái kia hắc cầu tử đi đưa nó bắt chấn áp không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ gặp nạn chương ba trăm ba m ư long đông cơ ra thân thể chương ba trăm ba m ư long đông cơ ra thân thể lúc trước chiến đấu vây công bọn hắn yêu tộc nhân số đông đảo khoảng chừng hơn hai mươi cái bởi vì lúc trước diệp hát nói mình là đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ cho nên hắn cũng không bày ra siêu v i ệ t đạo cung cảnh lực lượng thậm chí đang chiến đấu lúc bị dấu diếm thực lực hắn chém giết một cái đạo cung cảnh yêu tộc hậu chủ động bị thương nếu không băng vào diệp hát thực lực hắn có thể đem vây công bọn hắn yêu tộc toàn bộ lưu lại đối với diệp hát tới nói hành tẩu giang hồ che giấu mình thực lực gác chủ bài đã trở thành một loại tập toán đây cũng chính là nhìn vây công bọn hắn yêu tộc thực lực không mạnh đối với diệp hát không nhiều lắm uy hiếp bằng không diệp hát tuyệt đối sẽ trước tiên bỏ xuống đồng bạn đào tẩu bởi vì diệp hát thực lực chân thật muốn b i ế n siêu đồng bạn của hắn lúc trước màu đen cầu tử hướng về phía bọn hắn phương hướng này tới thời điểm hắn liền phát giác được một vài vấn đề cái k i a màu đen cầu tử mặc dù đang chạy trốn nhưng nhìn đi lên cũng không phải là hết sức chật vật thậm chí tại vượt qua bọn hắn thời điểm diệp hát cảm giác màu đen cầu tử giống như hướng phía bọn hắn nhìn bên này một chút đông hoang bên trong trừ nhân tộc yêu tộc một số người một ít d hoang thú trên bản chất là yêu t ộ c một cái chi nhánh nhưng cùng yêu t ộ c so ra hoang thú bản năng lỗi nặng về lý trí bởi vì động vật bản năng mạnh nguyên nhân hoang thú rất khó hóa hình thành người mà lại ngay cả yêu t ộ c tự thân đều không đồng ý bọn này không có quá nhiều lý trí dựa vào động vật bản năng sống sót hoang thú là bọn hắn một thành viên bất quá hoang thú nương tựa theo động vật bản năng tác chiến tăng thêm nó không cách nào hóa hình thành người tại không hóa hình b ê n d ư ớ i bọn chúng sẽ hung hăng tăng lên tự thần t h thể nó cường độ thân thể v ư ợ xa bình thường yêu tập chiến lược cũng so bình thường cùng ra yêu tập muốn cường hãn các tu sĩ trong miệm chạm yêu chứ ma trong đó yêu trừ yêu tộc chính là h o a n g thú trong đó ma chính là một chút giết hại vô tội tà ma ngoại đạo hiện tại lại phải tăng thêm một cái địa ngục ma tộc bởi vì h o a n g thú thể chất cường đại trí thông minh không phải rất cao rất nhiều tu sĩ sẽ chọn thu phục một cái h o a n g thú làm t ò a kỵ của mình các đại thánh địa thánh tử thánh nữ xuất hành cái kia kéo xe chính là bị thuần phục h o a n g thú trừ cái đó ra có chút tu sĩ sẽ còn từ nhỏ bồi dưỡng một chút có được chân quý huyết mạch h o a n g thú hiệp trợ chính mình tác chiến bởi vì từ nhỏ bồi dưỡng nguyên nhân nó cùng chủ nhân sẽ phi thường thân mật là cực giai tác chiến đồng bạn cũng chính là làm tinh người chơi cái gọi là linh thú lúc trước xuất hiện màu đen cầu tử mười phần linh động như có siêu cao trí tuệ cái này khiến diệp h ắ c dâng lên hứng thú không nhỏ bởi vì đã trải qua một trận cùng yêu tộc chém giết diệp h ắ c cùng kỳ đồng bạn bảy tên tu sĩ quan hệ càng thêm hòa hợp tại diệp h ắ c tận lực dẫn đạo bên dưới tất cả mọi người đối với dẫn tới yêu tộc màu đen cầu tử có không nhỏ hoàn hận lúc trước tác chiến đối phương vây công bọn hắn yêu tộc số lượng đông đảo có mấy người đều bị ép vận dụng một chút bảo mệnh át chủ bài mặc dù chém giết hai cái đạo cung cảnh yêu tộc đạt được hai viên đạo cung cảnh yêu đan tăng thêm nó thi thể vật liệu cũng là một chút thu hoạch có thể thu hoạch này tám người một phần cùng bọn hắn trả ra đại giới so r a chỉ có thể coi là miễn cưỡng c ã i lại máu cái này vô duyên vô cớ gặp nạn đám người hoặc nhiều hoặc ít thụ thường tất cả mọi người trong lòng đều có một ngụm núi không trôi mà khí hiện tại diệp h ắ c nói là màu đen cậu t ử dẫn tới yêu tộc tất cả mọi người nghĩ đến đem kẻ cầm đầu này sách đi ra mà diệp h ắ c cũng là có mục đích của mình hắn cảm giác cái này màu đen cậu t ử cùng hắn hữu duyên muốn nhìn một chút có thể hay không thu phục màu đen cậu từ khi linh sùng của mình tại diệp hát xem ra màu đen cầu tử liền xem như lúc trước chạy trốn thời điểm thành thạo yêu luyện nhưng là truy đuổi nó đều là một đám đạo cung cảnh yêu tộc đối mặt một đám đạo cung cảnh yêu tộc đều cần chạy trốn h i ệ n nhiên màu đen cầu tử chỉ là tại một số phương diện xuất sắc về mặt chiến lược hẳn là cũng không mạnh trải qua một phen thương lượng d i ệ p h á c bọn người t h u ậ n màu đen cầu tử rời đi phương hướng bắt đầu truy tìm trong khoảng thời gian này có người tương đối thảm đó chính là cơ gia đương đại thần thể cơ hạo thiên cơ hạo thiên biết được tử sơn trong dãy núi có cơ d u ê n liền dẫn người tiến vào tử sơn dây núi kết quả cái gì không có đạt được không nói ngược lại là bị vây ở tử sơn trong dãy núi không cách nào thoát khốn vốn cho rằng tiến vào tử sơn bên trong liền có thể đạt được trong đó một chút cơ duyên kết quả cơ duyên không được đến ngược lại chính mình kém chút chết ở bên trong sau khi ra ngoài quanh đi còn lại cái này muốn rời khỏi tử sơn dãy núi kết quả bởi vì cơ ra người tới kích thích vô thủy trung khôi phục vô thủy trung lay động đưa tới quỷ dị quần phong bên dưới lại bị thổi trở về tiếp lấy hắn liền chửi mắng là ai phát động tử sơn dãy núi đưa tới quỷ dị q u ầ phong mắng cuối cùng phát hiện nguyên lai、like、là mắng nhà mình lao tổ hơn nữa còn bị phát hiện làm cơ g i a thế hệ tuổi trẻ thân thể cơ hạo thiên có được siêu cao khí vận g i a thân thời điểm di vãng cơ hạo thiên đi đến địa phương nào đều có thể có chỗ kỳ ngộ mà lại mỗi lần gặp được nguy hiểm trí mạng đều có thể biến nguy thành an mà lại từ đó có thu hoạch thỏa thỏa chính là một cái khí vận c h i tử cầm nhân vật chính khuôn mẫu thiên tiêu có thể từ khi tiến vào tử sơn dãy núi sau cơ hạo thiên phát hiện chính mình giống như bị thiên địa vứt bỏ một dạng làm gì cái gì đều không thuận lợi đằng sau lão tổ cơ ra bọn họ muốn đi vào đến tử sơn nội bộ giải cứu bị vây ở trong đó đại thành thần vương cơ không h ư cơ hạo thiên bởi vì thực sự thấp bị lao tổ cơ gia bọn người g h é t bỏ để nó rời đi dựa theo lão tổ cơ gia cung cấp tuyến đường chuẩn bị một mình rời đi từ sơn dây núi lao tổ cơ gia bọn người là đánh giá thời gian cho là cơ hạo thiên là có thể tại căn này cách bên trong rời đi từ sơn dây núi kết quả phút cuối cùng phút cuối cùng chỉ kém một bước cuối cùng cơ hạo thiên cũng không thể rời đi từ sơn dây núi phạm vi tại vô thủy trung sau khi khôi phục kinh khủng chung v a n g b ê n d ư ớ i cơ hạo thiên bị chân trắng đã hôn mê bất quá cũng chính là bởi vì cơ hạo thiên đã hôn mê cứu được hắn một mạng nếu không lão tổ cơ ra bọn người rời đi tử sơn dãy núi lúc biết hắn còn tại tử sơn trong dãy núi không có ra ngoài khẳng định sẽ mang lên hắn nói như vậy cơ hạo thiên liền muốn cùng lão tổ cơ ra bọn người cùng nhau đối mặt bóng xanh vương vạn thánh vương bọn hắn tại tiên đài cảnh đại năng trong chiến đấu hắn một cái tứ cực cảnh t i ể u thành thần vương thể đừng nói là nhúng tay không ai bảo vệ nói không cẩn thận một chút chỉ là dư âm chiến đấu đều có thể đánh chết hắn v ô thủy trung toàn diện sau khi khôi phục liền không lại phát ra khủng bố chung vang cơ hạo thiên cũng là lúc này từ trong hôn mê vừa tỉnh lại muốn nói khí vẫn không có đứng tại cơ hạo thiên bên này đi án t cũng, cũng chính o là lúc này cơ hạo thiên tại trong hôn mê tỉnh lại cơ hạo thiên sau khi tỉnh dậy đã là thân phụ trọng thương mà luyện ngục yêu ma đã quy mô lớn từ tử sơn nội bộ bỏ trốn đi ra luyện ngục trong yêu ma có cơn giả số lượng còn không ít đối mặt loại tình huống này cơ hạo thiên là run lười bảy chỉ có thể đem chính mình trôn dưới đất lợi dụng gia tộc trọng bảo dấu kín đứng lên không dám lo đầu biết nhân loại cùng luyện n g ụ c ma tộc lão tổ ký kết buổi chưa thể ước song phương tiên đại cảnh không được tùy ý xuất thủ cơ hạo thiên liền nghĩ chờ đợi hắn tự thân thương thế khôi phục sau đó lặng lẽ thoát đi từ sơn dây núi đáng tiếc trời không bằng người nguyện hắn đem chính mình trôn giấu dưới đất lẫn mất thật tốt kết quả bị một đạo lực lượng cho mang q u a đi chương ba trăm ba mươi mốt cường hàn thái cổ thế gia chương ba trăm ba mươi mốt cường hàn thái cổ thế gia cùng là thân thể đại thành thần vương cơ vô hư cùng cơ hạo thiên ở giữa có một tia tối tăm liên hệ đại thành thần vương cơ vô hư từ trong tử sơn mượn cơ hội thoát k h ô n sau đầu tiên là ngắn ngủi khôi phục một phen sau đó phát giác được từ sơn ngoài có tiên đài cảnh ở giữa đại chiến nghĩ đến lúc trước cơ gia người tới giải cứu với hắn rất lớn xác suất là cơ gia tiên đài cảnh đại năng gặp phải bệnh nhân cho nên ngắn ngủi khôi phục sau thần vương cơ vô hư liền nhanh chóng tiến về trợ trận trước khi đến trợ trận trên đường thần vương cơ vô hư liền đã nhận ra cơ gia thần thể cơ hạo thiên tồn tại bất quá khi đó chuyện quá khẩn cấp thần vương cơ vô hư trước hết đi trợ giúp lao tổ cơ gia các loại dọa đi thanh ảnh vương bọn hắn sau thần vương cơ vô hư tự thân tiêu hao cũng là phi thường lớn biết còn có một tên tiểu bối tại tử sơn trong dây núi cho nên thần vương cơ vô hư liền không có trực tiếp thông qua cực đạo đế binh hư không kính tiếp dẫn trở về cơ gia mà đợi đến thần vương cơ vô hư tìm tới cơ hạo thiên thời điểm cơ hạo thiên đã thức tỉnh toàn bộ tử sơn dãy núi đã đến chỗ tràn ngập đông đảo luyện ngục ma tộc yêu ma nhìn cơ hạo thiên lẫn mất rất kín trong thời gian ngắn không có cái gì vấn đề an toàn cơ vô hư liền giấu kín trong hư không bắt đầu khôi phục tự thân bản thân liền bản nguyên sắp a o hết làm sơ một kia khôi phục sau liền lợi dụng còn sót lại lực lượng bản nguyên thôi động phòng chế hư không kính kinh sợ thối lùi thanh ảnh vương m đại thành thần vương cơ vô hư trạng thái có thể nói là kém đến cực điểm cho nên lúc đó hắn liền xem như cảm giác được lâm giận tồn tại cũng không có đi lần theo kết quả chờ đến đại thành thần vương cơ vô hư hơi có chút khôi phục sau một đạo năng lượng lôi cuốn lấy cơ hạo thiên cấp tốc tiến vào dưới mặt đất cái này thật vất vả ra một cái cùng mình đồng thể chất cơ gia thiên tiêu đại thành thần vương cơ vô hư biết cơ gia ra, ra một vị thần thể đến cỡ nào khó cho nên khi cơ hạo thiên bị năng lượng lôi cuốn m à đi hắn liền trực tiếp thuận đi theo sổ dưới nhưng đạo này năng lượng là vô thủy trung đội chạy kích phát ra tới đang thức tỉnh cực đạo đế binh vô thủy trung trước mặt liền xem như đ ạ i thành thần vương cơ vô hư cũng không đáng chú ý kết quả chính là đ ổ i không đ ổ i kịp mất dấu hắn chỉ có thể bằng vào dọc theo khí tức thôi diễn đến tìm kiếm cơ hạo thiên lúc trước cơ hạo thiên chính là bị vô thủy trung tiếng chuông chấn thương hôn mê đối với vô thủy trung khí tức có một tia hiểu rõ cảm nhận được lôi cuốn chính mình chính là vô thủy trung lực lượng cơ hạo thiên vừa mới bắt đầu rất là kinh ngạc không biết mình tại sao lại bị lôi theo tại bị lôi cuốn trong quá trình cơ hạo thiên cảm giác mình dưới đất trong dòng nước ngầm nhanh chóng di động khi phát hiện chính mình không có nguy hiểm gì sau cơ hạo thiên trong lòng l i ề n thoát ra ý nghĩ làm sao vô thủy trung mang theo hắn cùng rời đi đây là hắn muốn thu hoạch được cơ duyên gì hay là nói vô thủy trung coi trọng hắn muốn cho hắn vô thủy đại đế truyền thừa nghĩ đến điểm này cơ hạo thiên là vô cùng kích động phen này bị tội cái gì cũng không thu hoạch được hiện tại phải trăng cực thái lai lớn nhất cơ duyên sẽ phải rơi vào trên người hắn nghĩ đến chính mình nếu là có thể đạt được vô thủy đại đế truyền thừa sau đó kế thừa cực đạo đế bình vô thủy trung cơ hạo thiên cảm giác mình tương lai đều có thể hình như có thành đế hy vọng trong khoảng thời gian này từ khi cơ gia lợi dụng cực đạo đế binh hư không kính chiếu dọi hư không tìm kiếm thanh ảnh vương các loại yêu vương hạ lạc tại cực đạo đế binh hư không kính trợ giúp bên dưới thanh ảnh vương các loại yêu vương căn bản là không có cách hoàn mỹ giấu kín tự thân liền xem như bọn hắn trốn ở đông hoang một chút bí cảnh trong tiểu thế giới đều sẽ bị tìm kiếm đi ra thanh ảnh vương các loại yêu vương bên trong vạn thánh vương là trực tiếp thoát đi đông hoang đi hướng nam vực trên đường bị nhiều lần cơ gia liên hợp mặt á c thánh địa bao vây chặn đánh nếu không phải dựa vào nó mạnh mẽ lực phòng ngự vạn thánh vương liền bị lưu tại đông hoang li vạn thánh vương cũng là người bị thương nặng bản nguyên bị hao tổn không có cái mấy chục trên trăm năm không cách nào khôi phục ngay cả vạn thánh vương loại này tiên đại cảnh đại thứ hai giai hay là để phòng ngự làm chủ yêu vương đều là kết cục này mặt khác yêu vương hạ tràng thảm hại hơn có hai vị yêu vương bị tìm đi ra tung tích sau do cơ gia tiên đại cảnh thứ ba nớp thang lão cổ đồng hạo nhiên lão tổ xuất thủ trực tiếp cho chấn áp gật bỏ mặt khác bốn vị yêu vương cũng là tại trốn đông trốn tây dựa vào các loại thủ đoạn chạy trốn ở nớp bởi vì bọn hắn không phải cơ gia đối phó mục tiêu chủ yếu tăng thêm cơ gia t vừa mới tìm đến tung tích của bọn hắn bọn hắn liền chạy vòng đến nơi khác cực ít cùng cơ gia giáo thủ coi như như vậy bọn hắn y nguyên bị cơ gia tìm đến tung tích sau chém bộ phận bản nguyên có thể thoát đi vậy phần lần này cầm đầu thanh cảnh vương một mực là cơ gia chủ yếu tìm kiếm đối tượng trong vòng hơn một tháng người cơ gia cùng thanh ảnh vương giao thủ mấy lần mỗi lần đều là để thanh ảnh vương thoát đi tại cực đạo đế binh hư không kính truy tung bên dưới thanh ảnh vương đều có thể nhiều lần thoát đi truy sát có thể thấy được nó bản lĩnh cương đại tục chuyên nghe thanh ảnh vương gặp phải một lần cơ gia tiên đài cảnh thứ ba nước thang lão cổ đồng hạo nhiên lão tổ mặc dù bị nó trọng thương nhưng y nguyên không có thể đem nó cầm xuống để thanh ảnh vương đào tẩu có thể tại tiên đài cảnh thứ ba bậc thang một vị vương giả trong tay làm b ệ rất nhiều người đang suy đoán thanh ảnh vương có hy vọng tiến thêm một bước trở thành yêu tộc một vị vương giả cơ gia cùng thanh ảnh vương các loại yêu vương thù hận trước mắt tại toàn bộ đông h o a n g đều huyên náo s ô n s a o đầu ngọn gió một lần che lại vừa mới đàn sinh luyện n g ụ c tử sơn cấm địa thanh ảnh vương hành vi để nó tại trong yêu tộc uy danh đại trấn mà phía sau mặt mỗi lưu truyền r a nó tranh né một lần cơ gia truy sát liền có vô số yêu tộc vì đó lớn tiếng khen hay nhưng tương tự thái cổ thế gia cơ gia nhiều năm không xuất thủ lần này xuất thủ cũng làm cho thế nhân biết cơ gia là một cái thái cổ thế gia khả năng số lượng kinh khủng đến cỡ nào tiên đại cảnh đài thứ hai giai thanh ảnh vương cùng bạn thanh vương tuyệt đối là đông hoàng số một nhân vật c ư n g hãn có thể coi là là như vậy bọn hắn đối mặt thái cổ thế gia cơ gia tại cơ gia phát huy sau cũng chỉ có thể ôm đầu chạy trốn căn bản không có sức hoàn thủ thậm chí thanh ảnh vương đang chạy trốn trong quá trình đều có thể tránh đi một ít nhân loại thành thị hắn mặc dù có năng lực tùy tiện hủy diệt một ít nhân loại thành thị có thể không phải bạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không như thế làm bởi vì hiện tại là hắn cùng thái cổ thế gia cơ gia thù hận đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia mặc dù nói là cho cơ gia cung cấp một chút hiểm trợ có thể các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không hạ tràng đối phó hắn chỉ là một cái cơ gia liền để nó không ngừng tránh né truy sát khắp nơi chạy trốn nếu như hắn hủy diệt một ít nhân loại thành thị chọc g i ậ n đến mặt khác thánh địa hoặc là thái cổ thế gia có mặt khác thánh địa hoặc là thái cổ thế gia trực tiếp kết quả nói như vậy đông h o a n g sẽ không còn hắn đất dung thân dù sao ngay cả kinh khủng luyện n g ụ c ma tộc lao tổ cái kia vô thủy đại đế không cách nào triệt để ma diệt chỉ có thể trấn áp tồn tại tại đối mặt đông h o a n g tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia tình hống giới cũng chỉ có thể nhượng bộ từ vòng một chỗ cùng đông hoàng các đại thánh địa thái cổ thế gia ký kết thiên địa khế ước lấy chính mình chủng tộc con dân sinh mệnh làm đại giá thờ đông hoang tất cả nhân loại tu sĩ tiến hành lịch luyện đương nhiên thanh ảnh vương không có trực tiếp đi theo vạn thánh vương thoát đi đông hoang cũng là có mục đích của hắn mặc dù tại cơ gia bao vây chặn đánh bên dưới thanh ảnh vương liên tiếp bị thương có thể thanh ảnh vương cũng tại các loại trong lúc chiến đối mặt một chút nguy cơ sinh tử sau thực lực bản thân đạt được tăng trưởng rõ rệt hắn là chuẩn bị mượn nhờ thái cổ thế gia cơ gia cho áp lực muốn cho tự thân cảnh giới lại tăng lên nữa trở thành tiên đại cảnh thứ ba nấc thang vương giả nhưng là tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả nào có như vậy mà đơn giản vừa tới thanh ảnh vương mặc dù đạt tới tiên đại cảnh đại thứ hai giai định tiêm nhưng là muốn vượt qua lệnh trời này cũng là muôn vàn g khó khăn thanh ảnh vương hành vi mục đích cơ r a cũng là rất rõ ràng cho nên về sau phát hiện thanh ảnh vương tung tích đều sẽ không tiếp dư lực dẫn đến thanh ảnh vương lần gần đây nhất thoát đi kém chút mệnh t ă n g một đường là mượn nhờ để yêu t ộ c c ử u vĩ bộ tộc thiên t i ê u nửa khôi phục yêu đế đế binh mới lấy thoát đi từ n à y đằng sau thanh ảnh vương bởi vì bản nguyên bị thương quá mức nghiêm trọng lợi dụng yêu đế đế binh che lấp tự thân tung tích dẫu kín đứng lên chữa thương mà cơ g a cực đạo đ ế binh hư không kính. cũng tại thanh ảnh vương triệt để g i ấ u kín sau không còn khôi phục truy tung thanh ảnh vương lần này sự kiện lấy cơ gia vẫn lạc hai vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng một vị tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có thể phong tồn ngủ say là bắt đầu lấy tám vị yêu vương vạn thánh vương bản nguyên bị thương thoát đi đông h o a n g bị cơ gia chém giết hai vị yêu vương hai vị yêu vương thoát đi đông h o a n g hai vị yêu vương bị chém bản nguyên thanh ảnh vương bản nguyên bị trọng thương mệnh tăng một đường dấu kín không ra là cuối cùng kết thúc lần này sự kiện cơ gia hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng chính mình làm thái cổ thế ra một chút t h lực để thế nhân biết t r e o chọc làm tức giận bọn hắn hậu quả trong khoảng thời gian này tại toàn bộ đông hoang h u y ê n náo hôm nhất phổ biến nhất là lưu truyền chính là ra một cái địa ngục tử sơn cấm địa cùng thanh ảnh vương tập sát cơ g i a tiên đại cảnh đại năng sự tỉnh đông hoang tùy tiện một người tu sĩ thành thị đều có thể nghe được có tương quan chủ đề thảo luận luyện ngục tử sơn cấm địa là đông hoang cấp đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liên hợp tuyên bố nó tử sơn dãy núi phương viên ba vạn dặm tất cả đều là l u y n n ụ c tử sơn cấm địa phạm vi rất nhiều tu sĩ tại hiểu rõ một chút liên quan tới luyện n g ụ c tử sơn cấm địa tình hôm sau cho là nó vừa mới hình thành tăng thêm luyện n g ụ c ma t ổ n tuyên bố không có tiên đại cảnh đại năng đối với nhân loại xuất thủ tính nguy hiểm đối với mặt khác cấm địa tới nói an toàn rất nhiều hấp dẫn vô số tu sĩ tiến về tử sơn luyện n g ụ c cấm địa khai h o a n g tìm kiếm cơ duyên trừ cái đó ra trong khoảng thời gian này lục tục no ngoe có một ít thời cổ phong tồn thiên tiêu xuất thế trong đó không thiếu một chút danh s ư n g là đế tử đế nữ thiên tiêu có thể xưng là đế tử đế nữ đều là đại đế cấp bậc nhân bậc đích hệ huyết mạch vất quá mặc dù có nghe đồn chạy ra có bộ phận đế tử đ nhưng bọn hắn xuất thế sau đều mười phần điệu thấp cực ít có người có thể nhìn thấy bọn hắn thiên địa đại biến đối với tu sĩ bình thường tới nói cũng không có cảm giác có cái gì biến hoa quá lớn tựa như chính là tự thân cảm nộ tu hành so lúc trước mạnh như vậy từ kia thậm chí không đi cẩn thận thể nghiệm căn bản là không có cách thể hội ra đến đối với tu sĩ mà nói tu hành đều theo chiếu năm đo lường tính toán một hai tháng thời gian trong c h ư ớ c mắt mà đối với lam tinh người chơi tới nói trong khoảng thời gian này qua liền vô cùng dài lúc trước đại đế già t i ê n xuất hiện ngắn ngủi mười bốn t i ê n hậu đình chỉ n ặ n tiền tiến hành phản hồi tại đại đế g i ả thiên tiến hành phản hồi sau toàn bộ lam tinh loạn thành một đám toàn bộ thế giới cách cục phát sinh trọng đại biến hóa có thể bắt lấy một chút kỳ ngộ còn có đầu một nhóm tiến vào đại đế g i ả thiên lam tinh người chơi đều từ đó thu lợi tương đối khá rất nhiều người vốn cho rằng loại tình huống này sẽ kéo dài thật lâu cho nên có không ít lam tinh người chơi khi lấy được đại đế g i ả thiên phản hồi sau nắm giữ trong tay không ít tài nguyên sau đó bọn hắn tìm cái địa phương nấp đi ngâm đ â m đâm tu luyện pháp d ụ n muốn chờ mình pháp d ụ n đứng lên một tiếng hót lên làm kinh người ở trong đó nhân vật đại biểu đang vân giá vũ xem như một cái từ đại đế già thiên phản hồi bọn hắn y nguyên có thể tại đại đế giả thiên trong phương thế giới này sống rất tốt nhưng là những cái kia trên thân lại không có nguyên tinh cũng không có kinh nghiệm l a m tinh người chơi bởi vậy sống ở trong nước sôi lửa bỏng thật bất vả ở loại tình huống này chống hơn nửa tháng rời đi đại đế giả thiên phương thế giới này sau khi trở về phát hiện toàn bộ làm tinh bởi vậy một mảnh hoang vu trở thành một bộ tận thế cảnh tượng trừ mình còn sống cái gì cũng bị mất hơn một tháng thời gian từ dĩ vang sống rất tốt đến không có gì cả rất nhiều nhân căn bản khó mà tiếp nhận đương nhiên trong đó cũng có một bộ phận người tựa như là đột nhiên giải thoát rồi một dạng bản thân cao phòng vay xe vay bên dưới rất nhiều người bị ép tới không kịp t h ở khí liền xem như đại đế g i ả thiên phản hồi cũng chỉ là rất ít người được lợi dù sao đối với những này bản thân phòng vay xe vay mà cần mỗi ngày l i ề u mạng công tác người mà nói lúc trước đại đế g i ả thiên chính là một cái đêm g i ả lập bọn hắn căn bản là không có thời gian chơi tự nhiên cũng vô pháp từ đó đạt được bao nhiêu ít lợi hiện tại đột nhiên hết t h ể cũng bị mất cái kia mỗi tháng cao phòng vay xe vay tự nhiên là không cần trả lại trừ bộ phận này người bên ngoài còn có một bộ phận người xem như không có gì tổn thất đó chính là một chút bản thân liền l à xã hội tầng dưới chót dân quê cùng một chút nằm ngựa tổng bọn hắn bản thân liền không có bao nhiêu thứ thuộc về chính mình cái này không có như thế nào tổn thất cho nên cũng coi là không có gì tổn thất mà tổn thất lớn nhất thuộc về cùng nguyên bản đông đ ả o xí nghiệp r a nhà tư bản càng là có tiền có sản nghiệp tổn thất càng lớn hiện tại vô số dĩ vãng kẻ có tiền tại tất cả mọi thứ cũng bị mất đằng sau bọn hắn trở nên cùng phổ thông nông dân một dạng thậm chí có không ít nguyên bản kẻ có tiền còn không bằng phổ thông nông dân bởi vì phổ thông nông dân trồng trọt lao động còn có một số cơ bản sinh tồn năng lực dù gì cũng còn có thể đại đế g i ả thiên bên trong tìm một chút thực vật đói ỡ mà bọn hắn cả ngày khói rượu đỏ l ụ g trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt cũng sớm đã đã mất đi một chút năng lực sinh tồn bộ phận này người lấy nguyên bản làm tinh bên trên minh tinh là chủ yếu quần thể còn có đông đảo dựa vào đầu gió phát xong trực tiếp kiếm lấy đại lượng tiền tài dẫn chương trình rất nhiều minh tinh bản thân không có bao nhiêu bản sự dựa vào một bộ túi da tốt tranh thủ lưu lượng kiếm lấy tiền tài mà rất nhiều dẫn chương trình có thể tại trên internet kiếm tiền cũng đơn giản là vận khí cho phép đứng ở trên đầu gió van sơ long quốc vì ổn định long quốc tiền h tệ bọn hắn dựa vào tích lũy được đại lượng tiền tài cùng f a n hâm mộ còn có thể tiếp tục trải qua người trên người sinh hoạt thoáng một cái mất đi tất cả không có người phục vụ bọn hắn cùng trước đó so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất là hài hòa xã hội cho bọn hắn người trên người cơ hội nhưng khi hài hòa xã hội không còn tồn tại như vậy tự nhiên cũng đem thu hồi bọn hắn hết thảy từ lam tinh bình ổn xuống tới đã là hơn nửa tháng đi qua hơn nửa tháng thời gian bên trong long quốc hạ đặt nhiều loại biện pháp ở các nơi thành lập đông đảo nơi ẩn nút hiện tại lam tinh thể tích biến lớn vô số lần liền xem như long quốc phía quan phương công bố ra một chút nơi ẩn nút vị trí cũng không phải người người đều có thể đến nơi chết ở trên đường l a m tinh người vô số kể hiện tại những cái kia nhỏ một chút quốc gia bởi vì chuẩn bị thiếu thốn đã không còn tồn tại xinh đẹp quốc cũng là trong nháy mắt chia ra làm mấy chục cái thế lực tổ chức cái này từng cái thế lực tổ chức thực lực tổng hợp so với ma tộc thiên tôn thành lập thiên tinh cung đều kém xa tích t ắ p chương ba trăm ba mươi ba l o n g quốc thủ lĩnh lý niệm chương ba trăm ba mươi ba l o n g quốc thủ lĩnh lý niệm l a m tinh một khi hủy diệt tất cả mọi thứ không còn tồn tại triệt triệt để để đem m u ố n có hết thể toàn bộ đánh b ỡ bởi vì mất đi vệ tinh các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn l a m tinh bành trương sau cụ thể biến lớn bao nhiêu còn không có cái xác thực số liệu l a m tinh bên trên còn có bao nhiêu người còn sống cũng không có cái chuẩn xác số lượng dựa theo một chút am hiểu phân tích người phát bài biết phân tích nói là cuối cùng làm tinh bên trên nhiều lắm là còn sống hơn một tỷ người cái này còn phải nhờ vào long quốc sớm làm một chút bố cục ở các nơi thành lập che chở khu nếu như không phải long quốc thành lập che chở khu cung cấp thức ăn cho rất nhiều long quốc dân chúng từ đó che chở cho rất nhiều người làm tinh người sống s ó t số sẽ thấp hơn mà long quốc hành vi cũng là để long quốc trở thành làm tinh bên trên có được nhân khẩu nhiều nhất lớn nhất một cái thế lực có nghe đồn long quốc đã bắt đầu cho bộ phận dân chúng phân phát hạng giống để dân chúng tiến hành trồng trọt khôi phục một chút cơ bản sinh sản đoạn thời gian gần nhất long quốc trên cơ bản mỗi ngày thương thảo một vài vấn đề cùng phương án giải quyết phân phối các loại tài nguyên khi mọi người nhao nhao sau khi ngồi xuống đầu tiên là thương thảo một chút ngay sau đó vấn đề đợi đến tới gần lúc kết thúc có một vị lao giả đứng lên nói ra thủ lĩnh hiện tại có cần phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi cứu trợ những bình dân bách tính kia sao trong khoảng thời gian này chúng ta lúc trước mua sắm vật liệu vật tư đại lượng tiêu hao tài nguyên chúng ta căn bản không cần thiết quản những dân trúng thấp cổ bé học kia chúng ta gần nhất trắng trận mua sắm rộng lượng phạm nhân lương thực đã có tông môn để mắt tới chúng ta ta cho là chúng ta hẳn là tập trung tài nguyên bồi dưỡng tinh nhuệ nhờ n vào lâm giật sớm cáo chi long quốc hướng phía đại đế giả thiên bên trong khắc kim đông đảo cho nên tại đại đế giả thiên phản hồi sau long quốc vẫn tại đại đế giả thiên trong phương thế giới này tiến hành b ổ cục rời đi một bộ phận tài nguyên vật tư tiến vào đại đế giả thiên bên trong có thể lam tinh biến cố quá cấp tốc quá đột ngột hơn mười ngày thời gian có rất nhiều đồ vật căn bản là không có cách bố trí xong tốt khi biết được lam tinh trở thành một mảnh đất chết long quốc điều động phía quan phương nhân viên ở các nơi thành lập nơi ở nút kỳ thật rất nhiều long quốc người quản lý là không muốn lãng phí tài nguyên thành lập nơi ở nút ý nghĩ của bọn hắn chính là bọn hắn trong tay nắm giữ đông đảo tài nguyên chỉ cần tụ tập lực lượng thu lấy bộ phận tinh anh hoàn toàn có thể bằng dựa vào điểm ấy tại đông hoang phát triển thành một cái tông môn cỡ lớn thế lực đáng tiếc lúc trước khắc kim đại lượng nhân viên đại bộ phận nguyên tinh đều không tại bọn hắn trong tay nhìn phía dưới nói chuyện bị lão giả kia long quốc thủ lĩnh theo dòi hắn ánh mắt sắc bén chậm rãi nói ra lao hiên người nhà của ngươi thân bằng đều an trí x o n g đi bọn hắn tại ngươi giúp đỡ bên dưới có thể áo cơm k n g lo an an ăn ổn, ổn sống sót ta long quốc vô số dân chúng chẳng lẽ bọn hắn liền tất cả đều đáng chết sao? bọn hắn liền không có sống tiếp quyền lợi sao ngày sống dễ chịu nhiều nhưng không nên quên chúng ta ban sơ tín n i ệ m là cái gì ở tại ngôn từ sắc bén bên dưới lao hiên cúi đầu không nói lời nào mặt khác ở đây nhân viên cũng đều tại cúi đầu suy tư ngồi ở bên cạnh lao tăng đứng dậy nói ra nói không sai chúng ta ngồi ở vị trí này cũng không phải vì mình bản thân tư lợi đại đế già thiên xuất hiện phá b ỡ di vang các cục nhưng ta các loại ban sơ tín n i ệ m không nên bởi vậy quên mất tại trên cao vị ngồi lâu liền thời gian dần qua có chút quên gốc tăng lão lời nói kỳ thật mọi người ở đây trong lòng so với ai khác đều rõ ràng lúc này chu trường minh liền tỏ thái độ chính mình không có quên sơ tâm những người khác thấy thế cũng nhao nhao tỏ thái độ lúc trước thiếu niên kia lâm g i ậ t hỏi ta về sau nếu như xuất hiện hai nạn nên như thế nào ta trở về hắn bốn chữ lấy dân làm gốc hắn nói là hướng về phía bốn chữ này nếu như long quốc gặp phải thai hoảng ở đầu hắn sẽ ra tay che t r ở mà ta hiện tại nói cho mọi người chính là bốn chữ này ta cũng hy vọng đang ngồi cũng nhớ kỹ bốn chữ này lấy dân làm gốc hiện tại lam tinh hai nạn vô số một mảnh hỗn độn nếu như chúng ta không đi cứu trợ những bình dân bách tính kia bọn hắn căn bản là không có cách sống sót chương 3 3 t r luôn có người âm thầm dở cho xấu chương 3 3 t r luôn có người âm thầm dở cho xấu lâm g i ậ t đại đế già thiên không có phản hồi trước khắc kim hơn hai vạn đức long quốc kệ việc này chỉ có long quốc cao tầng số ít người biết s i n h đẹp quốc làm ngay lúc đó người bị hại cũng là có một ít người biết lâm g i ậ t khắc kim siêu nhiều b ấ t quá mặc kệ là long quốc hay là s i n h đẹp quốc số ít người biết chuyện đều ngầm hiểu lẫn nhau ẩn giấu đi tình báo này vừa mới bắt đầu thời điểm long quốc cùng sinh đẹp quốc đều có khống chế lâm d ậ t đem rộng lượng tài nguyên thu vào tay ý nghĩ dù s a o khi đó long quốc cùng sinh đẹp quốc cao tầng đối với lâm d ậ t có được cỡ nào mạnh chiến lược không có bao n h i ê u khái niệm cho là mình trong tay nắm giữ đạn hạt nhân loại này siêu cường đại sắc khí lâm d ậ t mạnh hơn cũng không bay ra khỏi bao n h i ê u bậc nước dù sao đạn hạt nhân thứ này tại lam tinh số trước trong mười năm đều là dùng để uy hiếp quốc gia khác vũ khí mạnh nhất mà tới được về sau lâm d ậ t bày ra diện đi đảo quốc thực lực biết đạn hạt nhân đối với lâm g ậ t không có uy h i ế sau một chút người biết chuyện liền chặt đức ý nghĩ này Mặc kệ là Long Quốc hay là Sinh đại Quốc, lúc trước kệ là Long là Sinh hay Đại bất ọ n hắn lớn n h căn cơ cũng tức, trọc cho có công tức Tinh bên trên. Bọn hắn cũng lo lắng lộ phương diện này tin tức, treo chọc đến nên không trắng trận tin này. đều tại tiết treo Giật trả thủ, cho nên không có trắng trận công khai Lam lo lộ Lâm Bất quá liền xem như như vậy một mực có người tại giải lâm giật một chút lời đồn ý đồ cho lâm giật mang đến một chút phiền thoái dù sao rất nhiều người tâm lý chính là như vậy ta không có đồ vật không có được đồ vật trông thấy người khác có được liền sẽ đỏ mắt nhất là lúc trước phản đại đế giả thiên liên minh người chơi bọn hắn bởi vì lúc trước đắc tội với người đông đảo nguyên nhân dẫn đến bọn hắn mặc kệ là tại đại đế giả thiên bên trong hay Tinh Lam là tại lam tinh bên trên, bên đồng ề nhiều liền u tiêu quy xuyên là lâm lâm đàn người người đánh. Rất nhiều người nó trên thần, thường thiền trên diễn đen giật giả chơi tội tại tại đại Rất giật. đem đế đâm đâm đ âm bôi đen lâm giật. Đồng thời tại đông hoang đáo sử gieo rắc liên quan tới lâm giật một chút lời đồn nói lâm giật nắm giữ trong tay rộng lượng tài nguyên nắm giữ rất nhiều loại trọng b ả o cái gì có thể đại đế giả thiên vừa phản hồi không bao lâu tất cả lam tinh người chơi đều ở vào t ầ n g dưới chót vị thấp nói hơi bọn hắn giải lời đồn căn bản cũng không có bao nhiêu người tin tưởng bất quá ba người thành n g bọn hắn tung ra ngoài lời đồn nhiều ít vẫn là có chút tác dụng có một ít tông môn thế lực ngay tại lấy tay điều tra liên quan tới lâm giật tình huống dù sao liền ánh sáng nghiệm chứng đi ra chuẩn sắc tình báo lâm giật tối thiểu có được mấy chục tỷ nguyên tinh mấy chục tỷ nguyên tinh đối với một cái nhất lưu tông môn tới nói đó cũng là một bút vô cùng to lớn tài nguyên bất quá rất nhiều tông môn thế lực thông qua điều tra biết lâm giật là thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn sau liền từ bỏ điều tra chỉ cần thiên diễn thánh địa bất động bọn hắn cũng không dám t r e o chọc thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn mà thiên diễn thánh địa cao tầng bởi vì biết lâm giật cùng đoàn n ư c chân nhân quan hệ mặc dù biết lâm giật thân phụ tối thiểu mấy chục tỷ nguyên tinh cũng không muốn đạp vũng nước l ụ c này mấy chục tỷ nguyên tinh tuy nhiều nhưng cũng chính là mấy bộ thiên giai công pháp giá trị tương đương với một kiện giá trị cực cao trọng bảo nhưng đối với một chỗ thánh địa đến nói một kiện giá trị cực cao trọng bảo mặc dù chân quý có thể không đáng vì đó t r e o chọc phải đoàn đ ứ c chân nhân lão đạo sĩ này mà nguyên tinh loại vật này đối với bình thường tu sĩ mà nói là chân quý nhất tiền tệ nhưng là đối với một chỗ truyền thừa vô số t u ế nguyện thánh địa mà nói nguyên tinh xa xa không có trọng yếu như vậy đến trình độ nhất định sau nguyên tinh chính là một cái cân nhắc giá trị tiêu chuẩn rất nhiều thứ cũng không phải là ánh sáng lợi dụng nguyên tinh liền có thể mua được đương nhiên nếu như thánh địa biết lâm giật trên người có vô số thiên nguyên tinh còn có thần nguyên lợi nói như vậy thì là một cái khác khái niệm mặc kệ là thiên nguyên tinh hay là thần nguyên các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tổn lượng cũng không phải rất nhiều nguyên tinh chính là một loại ẩn chứa linh lực cơ sở tinh thạch các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nắm giữ rất nhiều nguyên tinh hóa mạch có thể ở bên trong khai quật g a nguyên tinh bởi vì nó nội bộ ẩn chứa đồng hậu dày đặc linh lực tăng thêm nó linh khí ôn hòa thích hợp hấp thu tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu nguyên tinh bên trong linh khí khôi phục tự thân tiêu hao cũng có thể mượn nhờ nguyên tinh bên trong linh khí dùng để tu luyện đồng thời các loại trận pháp phủ chú cùng luyện khí cho chút đều có thể dùng đến cho nên nguyên tinh là đường kim trên thế giới đồng tiền mạnh tệ so nguyên tinh chất quý là các loại dị t r ù nguyên n g dị t r ù nguyên n g tương đương với biến dị nguyên tinh trong đó trừ ẩn chứa linh khí bên ngoài còn dựa theo phẩm loại khác biệt ẩn chứa các loại năng lượng đặc thù đối với một chút thể chất đặc thù tu sĩ mà nói trong tu luyện cần dùng đến phù hợp tự thân dị chủ nguyên hấp thu bên trong năng lượng đặc thù tu sĩ đến đạo cung cảnh tu luyện n ũ tạm thời điểm nếu như có ngũ hành dị chủ nguyên như vậy tu luyện ngũ tạm độ khó liền sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều đạo cung cảnh trong đan dược liền cần mượn dùng đến ngũ hành dị chủ nguyên mới có thể l u y ệ t chế bởi vì là biến dị nguyên tinh số lượng tương đối mà nói phi thường t h ư a t h ớ t trừ nguyên tinh trong mỏ có chút ít sản xuất bên ngoài chỉ có tại thái sơ trong cấm địa mỏ nguyên thạch bên trong có thể thu thập đi ra bởi vì số lượng t h ư a t h ớ t tăng thêm thái sơ cấm địa nguy hiểm không gì sánh được cho nên sáng tạo ra dị chủ nguyên trần quý trong truyền thuyết thái sơ cấm địa chỗ sâu liền xem như thánh địa thánh chủ thái cổ thế gia tộc trưởng trung châu hoàng triều hoàng chủ tiến vào cũng vô pháp còn sống đi ra thái sơ cấm địa có thể chia làm ba cái bộ phận một bộ phận chính là thái sơ cấm địa chỗ sâu bộ phận này khu vực bất luận kẻ nào bước vào đều không thể còn sống rời đi bộ phận thứ hai chính là thái sơ cấm địa chỗ sâu t r u n g quanh một vòng một vòng này tu sĩ tầm thường tiến n h ậ p cũng là cựu tử nhất sinh bởi vì tại một vòng này bên trong rất dễ dàng mất phương hướng sau đó trong lúc bất chi bất giác tiến vào thái sơ cấm địa chỗ sâu bộ phận thứ ba chính là càng ngoại vi một vòng một vòng này được người xưng là thái sơ cấm địa ngoại bộ khu vực ngoại bộ trong khu vực mặc dù thường xuyên sẽ phát sinh đông đảo sự kiện quỷ dị nhưng là tương đối mà nói không có hẳn phải chết nguy hiểm dị t r ù nguyên n g chân quý không gì sánh được các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều rộng là thu mua cho nên thường xuyên có đại lượng tu sĩ biết rõ thái sơ cấm địa nguy hiểm không gì sánh được c ũ n g tại thái sơ cấm địa ngoại bộ khu vực tìm bỏ nguyên thạch dị chủ nguyên chân quý không gì sánh được mà thiên nguyên tinh nó giá trị so dị chủ nguyên còn muốn chân quý không ít chương ba trăm ba mươi lăm phi vũ tông phát hiện trọng đại chương ba trăm ba mươi lăm phi vũ tông phát hiện trọng đại v ũ hành dị chủ nguyên xem như dị chủ nguyên bên trong phổ thông nguyên tinh giống như là lôi thuộc tính nguyên tinh băng thuộc tính nguyên tinh số lượng càng thêm thưa thất đ ặ c thủ bởi vậy giá trị cao hơn mà thiên nguyên tinh tương đương với ngũ hành dị chủ nguyên kết hợp nó nội bộ ẩn chứa ngũ hành c h i lực ngũ hành c h i lực ở trên thiên nguyên tinh bên trong hoàn mỹ dung hợp sinh sôi không ngừng tiên đại cảnh đại năng đều có thể lợi dụng thiên nguyên tinh tu luyện cùng khôi phục tự thân tiêu hao nó giá trị so với lôi nguyên tinh băng nguyên tinh loại này đặc thù thưa thất dị chủ nguyên giá trị còn phải cao hơn một đường trong truyền thuyết l bởi vì thần i nguyên bên trong lần chứa ó lực lượng bản nguyên cho nên cũng có được rất nhiều đặc thù tác dụng nghe nói tất cả nguyên tinh mỏ nói chỗ sâu nhất đều sẽ có được thần nguyên là thần nguyên tản ra khí thức trải qua năm tháng dài đằng đắng cho nên mới xuất hiện nguyên tinh mỏ cho nên thần nguyên là nguyên tinh mỏ thứ trọng yếu nhất sẽ không tùy tiện đem nó khai quật ra dưới tình huống bình thường liền xem như tiên đài cảnh đại năng cũng là không nỡ dùng thần nguyên tới tu luyện lâm g i ậ t lúc trước khắc kim nương t ự a theo thế giới phản hồi tăng thêm cuối cùng có được sáu mươi vạn hơn ước nguyên tinh nhưng mà chân thực giá trị lại không thể lấy sáu mươi vạn hơn ước nguyên tinh đến tính toán mà nguyên tinh đối với lâm g i ậ t tới nói còn không phải chân quý nhất chân quý nhất là lâm g i ậ t tại khắc kim hơn hai vạn nước sau có chuyển biến năng lực chỉ cần lâm dật để vào đến trong nhẫn chữ vật nguyên tinh là hắn có thể đủ đem nó chuyển hóa làm thiên nguyên tinh lại lợi dụng thiên nguyên tinh chuyển hóa làm thần nguyên đồng dạng còn có thể lợi dụng loại chuyển biến này đem thần nguyên chuyển biến trở thành phổ thông nguyên tinh cho nên nói chỉ cần là cho lâm giật nguyên tinh lâm giật liền có thể đem nó chuyển hóa làm thần nguyên liền lâm giật hiện tại nắm giữ thần nguyên số lượng đông hoang tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia cộng lại đều không nhất định có lâm giật ta lâm giật biết loại năng lực này vô cùng đi tiên cho nên một mực đến ngoại trừ chính hắn bên ngoài ai cũng không biết bí mật này lâm giật ở trong nhà bố trí đi ra thiên g i a trận pháp chính là lợi dụng thần nguyên làm chủ yếu năng lượng cung cấp đây cũng là vì ở đâu cái này thiên g i a trận pháp biên giới mỗi người đều có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới nguyên nhân nếu là lợi dụng phổ thông nguyên tinh làm năng lượng cung cấp lời nói là xa xa không có loại hiệu quả này lâm g i ậ t cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền từ mới nhập môn tứ cực cảnh tu luyện tới tứ cực cảnh đại viên mãn lúc trước lâm g i ậ t lợi dụng thần nguyên làm chủ yếu năng lượng cung cấp việc này chứ phùng mậu vũ những người khác cũng không đều biết lần này đoàn đức chân nhân giúp lâm g i ậ t cải tạo thiên gia t r ậ t pháp ẩn ẩn có chút phát hiện cho nên hắn mới có thể để thanh vũ tiến vào lâm dật trong nhà tu luyện lâm dật phi thường đặc thù có một thân bí mật đối với lâm dật có thể thu hoạch được có được thần nguyên chuyện này đoàn đ ứ c chân nhân cũng không cảm thấy kỳ quái cùng hỏa thăm hiện tại lam tin các người chơi có thể leo lên đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn các nơi phát sinh lớn bao nhiêu lớn nhỏ nhỏ lưu truyền rộng rãi sự kiện đều có người chơi ở phía trên phát bài viết nhìn xem đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn đối với trước mắt đông hoang một chút lớn nhỏ sự kiện liền có sự hiểu biết nhất định để cho thiện lâm dật đem phùng n g ộ n vũ đám người máy truyền tin cũng tiến hành cải tạo hiện tại phùng m ộ n g vũ các nàng cùng phùng nguyên tín cũng có thể trực tiếp tại đại đế giả thiên trong thế giới trực tiếp đi xem đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn đạo kinh mặc dù khó tu nhưng là nó là căn bản lâm g i ậ t nhất định phải đem nó ngộ ra sau đó mới có thể tại nó trên cơ sở tu luyện nắm giữ mấy đại đế kinh thời gian ngay tại lâm g i ậ t cùng phùng m ộ n g vũ cùng nhau tu luyện bên dưới chậm rãi trôi qua mà ngoại giới mỗi ngày đều có đủ loại sự t ì n h phát sinh cái gì hôm nay mô mô nào đó tại lịch luyện trong quá trình đạt được cơ duyên đạt được ai truyền t h a ngày mai có chỗ nào có cơ duyên xuất hiện rất nhiều tu sĩ、si、tiến về cướp đoạn cơ duyên còn có cái gì cái chỗ kia xuất hiện lạm sát kẻ vô tội ma tu có tu si tổ đội tiến về săn giết tương đối nổi tiếng ai ai ai hám sâu hiểm đ ị a hư hư thực thực mất mạng trở chút còn có chính là cái gì một vị nào đó thánh tử cùng một vị nào đó thánh nữ gặp nhau tại tranh đoạt cơ duyên trong quá trình ra tay đánh nhau một vị hư hư thực thực cổ đại phong tồn xuất thế đế tử cùng một vị nào đó thánh đ ị a thánh tử đại chiến đem nó đánh bại đồng thời lớn tiếng một đời thánh tử bất quá cũng như vậy trở chút đủ loại nghe đồn tin tức có thật có giả không thể phân biệt mà trong lúc này có cái tin tức để lâm g i ậ t có chút chú ý đó chính là giao trì thánh nữ muốn tổ chức một trận tuổi trẻ thiên kiêu giám thưởng hội giao lưu m ờ i các đại thánh địa thánh tử thánh nữ còn có các nơi thiên kiêu tham gia tục chuyên nghe giao trì thánh nữ có khả năng sẽ ở hội giám thưởng thượng công mở vì mọi người hiến múa đồng thời sẽ xuất ra đến mấy cái đặc thù mỏ nguyên thạch thờ mọi người giám thưởng dù sao sẽ xuất ra đến một bộ đặc thù không c h ọ n vẹn công pháp cho tất cả tiến về thiên kiêu giám thưởng mà tất cả đi quá khứ thiên kiêu đệ tử có thể mượn nhờ cái này giám thưởng hội giao lưu xuất ra chính mình không dùng được đồ vật cùng những người khác giao dịch đương đại giao chỉ thánh nữ diêu tịch danh xưng là đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nữ nó muốn công khai vì mọi người hiến múa tin tức một khi chuyển ra lập tức tại toàn bộ đông hoang rộng rãi tu sĩ chú ý tại đông hoang gây nên sóng to gió lớn các đại thánh địa các đại thái cổ thế gia thế hệ tuổi trẻ nao nhao bàn tiếng đến lúc đó sẽ đi tham gia hội g i á g t h ư ợ n g lâm giật bởi vì vẫn luôn tại cùng phùng m ộ n g vũ tu luyện tin tức này vẫn là hắn tại đại đế g i ả thiên phía quan phương trên diễn đàn nhìn thấy tại đông hoang thường xuyên có danh thanh tương đối lớn tu sĩ lợi dụng thanh danh của mình đến tổ chức một trận hội giao lưu dùng để đẩy mạnh tu sĩ trẻ tuổi ở giữa tình cảm giữa lẫn nhau kết giao bằng hữu lẫn nhau tiến hành giao dịch bất quá bình thường loại giao lưu hội này cũng sẽ ở một cái trong vòng nhỏ c ử hành ngoại nhân rất khó biết được đạo giao trì thánh nữ công khai hội giao lưu trừ giới hạn tuổi tác tại năm mươi tuổi phía dưới cũng không những hạn chế khác tất cả tu sĩ đều có thể tham gia hiện tại ngay cả rất nhiều làm tinh người chơi đều biết tin tức này có thể thấy được giao trì thánh nữ mời g i á m thưởng hội giao lưu là cỡ nào để người chú ý lần này g i á n thưởng hội giao lưu sẽ tại cựu cung đô thành giao trì thánh địa giao chỉ phố đánh cược đá trung c ử xử lý trong lúc đó liền a o Trì t h h Địa có lúc ra trước tọa trấn đăng tiên lộ chối ngọn núi vị địa tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão trường giáo căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này xem xét chúng ta phát hiện đăng tiên phong đặc thủ khí tức một mực dần dần giảm bớt hiện tại kỳ đặc khác biệt khí tức tiêu tán đã không sai biệt lắm sắp biến mất hầu như không còn chúng ta liên thủ tiến hành thôi diễn thôi diễn ra đăng tiên lộ khả năng triệt để ẩn ấp không có bất kỳ cái gì khí tức Chương 336, m ộ từ bộ bộ một kỳ kỳ dị hải cốt. Chương 336, một bộ kỳ dị hải Chương hải cốt. cốt. t 336, lần trước lâm giật cùng cơ tử tuyển leo lên đăng tiên lộ đăng tiên lộ hóa thành xương cuộc sống muốn đoạt xá lâm giật nó đăng tiên lộ dưới ngọn núi tất cả tu sĩ bởi vì đạt được đăng tiên lộ phát ra khí tức ảnh hưởng đều chiếm được chỗ tốt nhất định sau đó trừ số ít tu sĩ bên ngoài đại đ a số đều thu đến phi vũ tô mười gia nhập vào phi vũ tông trở thành phi vũ tông một phật tử bởi vì là truyền thừa đoạt được có nó kinh văn l à c ấ n cho nên cơ tử t u y ể n lúc trước có thể đem nó dựa theo l à c ấ n đem hoàn chỉnh kinh văn cho khắc họa đi ra phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử từ khi tại cơ tử t u y ể n nơi này đạt được phi vũ tiên kinh hoàn chỉnh kinh văn đem nó phân phát cho phi vũ tông cao tầng sau vỡ tại bế quan c ả n g n ộ phi vũ tiên kinh mà thụ mệnh vu phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử phi vũ tông ba vị tiên đại cảnh đại năng một mực tại quan sát nghiên cứu đăng tiên lộ ngọn núi tình huống bọn hắn gần nhất phát hiện đăng tiên lộ ngọn núi nguyên bản tản gia cho nên liền cho phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử t r u y ề n tấn để nó tự mình tới xem xét phi vũ tông nương tựa theo đ ă n g tiên lộ ngọn núi tản ra tiên đạo ý vị dùng để chọn lựa nhập tông đệ tử chưa từng có gặp qua loại tình huống này phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử thu đến t r u y ề n tấn lập tức chạy tới gần đây đ ă n g tiên lộ dưới ngọn núi trừ mấy cái không có gia nhập đến phi vũ tông tu sĩ còn tại đ ă n g tiên lộ dưới ngọn núi xây nhà mà ở cũng không có bao nhiêu người bởi vì gần đây không có cái mới xuất hiện huyết dịch tới cũng không có người phát động đăng tiên lộ hiền hóa ngọn núi chung quanh nhìn qua cùng lúc trước cũng không khác nhau quá nhiều phi vũ tông trưởng giáo nghe nói tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão lời nói nhữ mày sau đó bắt đầu tiến hành thôi diễn lúc trước phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử liền đối với đăng tiên lộ ngọn núi tiến hành thôi diễn bất quá cuối cùng không có cái gì thôi diễn đi ra lần này hắn cảm n g ộ hoàn chỉnh phi vũ tiên kinh thực lực bản thân mặc dù không có gia tăng nhưng là hiểu được không í tứ t h mà lại phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử vừa mới tới gần liền phát giác ra được nơi đây có chút không thích hợp lúc đầu tiên bận tràn ngập ngọn núi hiện tại quá mức qua q u t bình thì triển thủ đoạn thôi diễn một phen sau phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử hư không khắc họa một đạo năng lượng trong n g á y mắt thành hình sau đó rơi vào đăng tiên lộ trên ngọn núi theo một tiếng bạo tạc vang lên phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử lách mình rơi vào trên ngọn núi mới xuất hiện cái hố bên cạnh hắn nhìn chằm chằm cái hố nhìn một lát sau để mấy vị khắc tiên đài cảnh đại nam tới nguyên bản chỗ này ngọn núi bởi vì đăng tiên lộ nguyên nhân h ư ớ n g rắn không gì sánh được bình thường công kích rất khó ở trên đó mặt lưu lại vết tích ta vừa mới công kích mặc dù không kém tận chứa một k i a lực lượng bản nguyên dựa theo di vãng loại công kích trình độ này sẽ không đối với ngọn núi tạo thành ảnh h ư ở n gì mà bây giờ lại có thể nhẹ nhóc lưu lại một cái cái hố hiển nhiên từ khi lúc trước vị tia đằng vân giá vũ đang đỉnh đăng tiên lộ dẫn phát biến cô sau toàn bộ sơn phong đều bởi vậy phát sinh một loại nào đó to lớn d ị biến để đăng tiên lộ triệt để ẩn ấp kỳ thật lúc trước phi vũ tông trưởng giáo liền phát giác ra được đăng tiên lộ chấu ngọn núi có chút không đúng cho nên lúc đó phi vũ tông trưởng giáo vũ mới t ử để môn hạ ba vị tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão lưu ở nơi đây tiến hành rõ xét chỉ bất quá đăng tiên lộ đang bay vũ trong tông tồn tại vô tận tuyến nguyệt cũng không có phát sinh qua bất luận cái gì biến cố không phải là không có người ý đồ công kích qua đăng tiên lộ có thể coi là là tiên đài cảnh đại năng vận dụng lực lượng bản nguyên cũng rất khó ở trên ngọn núi lưu lại vết tích mà lại nếu như là tiên đài cảnh đại năng tiến hành công kích liền sẽ để đăng tiên lộ hiển hóa ra ngoài đem nó tiên đài cảnh đại năng bao ở trong đó đối với tiên đài cảnh đại năng tiến hành công kích đăng tiên lộ vô cùng thần dị liền xem như tiên đài cảnh đại năng cũng vô pháp cưỡng ép leo lên đăng tiên lộ mà nếu như đăng tiên lộ bị công kích phát động hiển hóa lời nói nó công kích vì thế vô cùng khủng bố tiên đài cảnh đại năng sơ ý một chút cũng sẽ thụ s á n tạo liền ngay cả lúc trước phi vũ tông trưởng giáo vũ n g u tử một cái tiên đài cảnh đại thứ hai giai đại năng cũng là bị cưỡng ép khu r a dựa theo phi vũ tông ghi chép phi vũ tông không phải là không có tiên đài cảnh trở lên cường giả cưỡng ép đ ă n g lâm nhưng cuối cùng nếu như không cách nào cưỡng ép khu r a tiên đài cảnh đại năng đăng tiên lộ cũng chỉ là ẩn nấp tại trong ngọn núi bởi vì là phi vũ tông một chỗ trọng yếu nơi truyền thừa phi vũ tông biết tình huống này cũng sẽ không cưỡng ép leo lên đăng tiên lộ bình thường bên dưới tại đăng tiên lộ ảnh hưởng dưới toàn bộ sơn phong liền xem như bị hao tổn cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn khôi phục n g u y ê n dạng phi vũ tông cao tầng đều biết tin tức cho nên lúc trước ba vị phi vũ tông thái thượng trưởng lão cũng không đối với ngọn núi tiến hành qua công kích nhưng bây giờ phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử công kích nhưng không có để đăng tiên lộ hiển hóa ra ngoài mà lại bị hao tổn ngọn núi cũng không có khôi phục dấu hiệu loại tình huống này trước đó chưa từng có ba vị thái thượng trưởng lão ta chuẩn bị đánh vỡ ngọn núi này nhìn xem đến cùng xảy ra biến cố gì các người đem xung quanh tiến hành phong tỏa không cần thả bất luận cái gì người tiến bảo phi vũ tông ba vị tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão nghe nói trực tiếp đem dưới ngọn núi tu sĩ na di ra ngoài sau đó tại hư không tiến hành phong tỏa bố trí đợi đến bọn hắn bố trí tốt sau phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử nhìn chăm chú phía trước ngọn núi trực tiếp thi triển thủ đoạn công kích ngọn núi này làm tiên đ à i cảnh đại năng nếu như là phổ thông một tòa mấy trăm mét ngọn núi thì đ â y một kích liền có thể đem nó toàn diện đánh nát tòa sơn phong này cũng là cao mấy trăm thước bất quá bởi vì là đang tiên lộ c h ố n ngọn núi cho nên phi vũ tông trưởng giáo không chế năng lượng không có để nó có bất kỳ tiêu tán trong khi công kích rơi vào trên ngọn núi sau cả ngọn núi như là một cái bình thường ngọn núi một dạng trực tiếp trong nháy mắt chia năm t r ă bảy nhìn qua một màn này mặc dù trong lòng có suy nghĩ pháp nhưng là v ẫ n đ ể phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử trong lòng một trận một tòa tồn tại vô tận v ế nguyệt ngọn núi cứ như vậy biến mất ba vị tiến hành phong tỏa phi vũ tông thái thượng trưởng lao trực tiếp lách mình đi tới phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử bên người trường giáo tình huống như thế nào tại làm sao không tốt ngọn núi này cũng không nên dễ dàng như vậy bị phá hủy a đăng tiên lộ chỗ ngọn núi trải qua đăng tiên lộ vô tận hơi thở của thời gian và dưỡng cũng sớm đã cùng phổ thông ngọn núi có to lớn khác nhau thậm chí thêm chút tế luyện liền có thể đem ngọn núi này hóa thành một kiện công phạt trọng nó cùng phổ thông ngọn núi giống nhau như lúc liền như là một kiện trọng bảo tàn phá không có bất kỳ cái gì ý vị lưu lại hóa thành phổ thông p h ả m vật bởi dạng các ngươi nhìn phát ra dưới đ ấ y đây là cái gì có một vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu nhìn thấy phá toái dưới ngọn núi có một tia dị dạng những người khác thuận thế nhìn sang đây là một bộ trưởng ước r ư ừ n g ba mét hải cốt màu trắng nó tại ngọn núi sau khi vỡ vụt xuất hiện ở dưới ngọn núi trong cái hố bốn người khi nhìn đến sau thần nghiệm trong nháy mắt đảo qua đi ngay tại lúc thần n i ệ m tiếp xúc đến hải cốt màu trắng lúc bọn hắn lập tức cảm giác được thần n i ệ m bị trong nháy mắt xé nát. Ngay tại lúc đó, bao quát vũ nguyên tử ở bên trong bọn hắn cảm giác mình trong nháy mắt bị kéo vào đến một cái không gian không tên bên trong đằng sau vô tận lực lượng bản nguyên đ i ê n cùng hướng phía trong cơ thể của bọn hắn tràn vào mà tại ngắn trong nháy mắt phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử dẫn đầu thi triển thủ đoạn đem cái này bản nguyên chi lực từ thể nội k h u r a đồng thời cách ly hắn cảm nhận được cái này mang theo tiên linh khí hơi thở lực lượng bản nguyên bên trong ẩn chứa một loại không biết t á c ý chương 337, b ị không hiểu năng lượng xâm nhập chương ba t bị không hiểu năng lượng xâm nhập làm tiên đài cảnh đại năng phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử bọn người trong nháy mắt bị kéo vào đến không h i ể u không gian đặc thù bên trong loại tình huống này để phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử mười phần hoảng sợ phải biết giống hắn loại cảnh giới này liền xem như không có chút nào phòng bị tại hắn không có chính mình đồng ý tình huống dưới cũng không phải người khác tùy ý có thể đem nó kéo vào đến không gian đặc thù bên trong tiên đại cảnh đại năng tu luyện lực lượng bản nguyên đã có thể câu thông thiên địa cùng giữa thiên địa có chặt chẽ liên hệ phù hợp thiên địa mà bây giờ tại giới tình huống không có trải qua hắn đồng ý liền bị kéo vào đến không hiệu không gian đặc thù mà lại hắn tại trước đó còn không có chút nào phát giác đây đối với phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử tới nói cái này có chút vượt ra khỏi hắn không chế đằng sau trong nháy mắt tràn vào đến thể nội vô tận lực lượng bản nguyên cũng bị phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử nhanh chóng trục xuất khỏi thể nội hắn nhân vật mực này là sẽ không dễ dàng để vị tri lực lượng bản nguyên tiến vào trong cơ thể của mình đồng thời làm tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử có thể tại tiếp xúc trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được cái này vị t r í lực lượng bản nguyên bên trong lần chứa nhàn nhạt đáp ý mặc dù nó giấu kín phi thường bí ẩn nhưng không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn đợi đến phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử cô lập hướng chính mình bọn tới lực lượng bản nguyên sau hắn nhanh chóng thi triển thủ đoạn muốn đánh vỡ cái này không h i ể u không gian đặc thủ từ trong đó rời đi mà đúng lúc này bên cạnh hắn ba vị tiên đài cảnh thái thượng trưởng lão trong đó có một vị cấp tốc thần n i ệ m truyền âm cho hắn trường giáo giút ta khi hắn hướng phía cái này tiên đài cảnh thái thượng trưởng lão nh chỉ gặp vị này thái thượng trưởng lão toàn thân có màu đỏ như máu đường cong lưu động vị này thái thượng trưởng lão vừa mới đến tiên đại cảnh không bao dài thời gian thuộc về tân t ấ n thái thượng trưởng lão mà đổi thành bên ngoài hai vị tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão giờ phút này sắc mặt ngứng trọng tựa hồ là đang gian nàn ngăn cản cái gì Phi vũ tông trưởng giáo đầu tiên là trong nháy mắt thi triển thủ đoạn đem vị chi lực lượng bản nguyên tiến hành cách ly sau đó đưa tay khoác lên vị kia trên người có màu đỏ như máu đường cong lưu động thái thượng trưởng lao trên thân theo hắn lực lượng bản nguyên tràn vào đến vị này thái thượng trưởng lao thể nội tiếp lấy một đầu màu đỏ như máu đường con bị nó từ cái này thái thượng trưởng lao thể nội bóc ra đi màu đỏ như máu đường con bị bóc ra về phía sau hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trong nháy mắt tiêu tán đ a n g bay vũ tông trưởng giáo trợ giúp vị này thái thượng trưởng lao thời điểm hai vị khác thái thượng trưởng lao đỉnh đầu dâng lên một tia xương đỏ xương đỏ trong nháy mắt tiêu tán đây là vật gì dĩ nhiên kinh khủng như thế ta cảm giác nó như là muốn đoạt xá ta bình thường hai vị trên đỉnh đầu bốc lên một tia xương đỏ thái thượng trưởng lao n a o n a o lòng vẫn còn sợ hãi mở miệm nói ra vậy mà lúc này không phải thảo luận cái này thời điểm phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử trực tiếp tế ra một cái bảy màu liên hoa đài cái này hoa sen bảy màu đài bị phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử tế ra sau trong nháy mắt bị thối phát theo một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang vũ nguyên tử phá vỡ không h i ể u không gian đặc t h ủ mang theo ba vị thái thượng trưởng lão từ trong đó rời đi nhìn qua trước mặt ngọn núi trong đáy hố dài ba mét hải cốt màu trắng vũ nguyên tử sắc mặt nặng nề nói chúng ta tựa như là lấy ra cái gì đổ vật đê gớm lúc trước đằng vân giá vũ leo lên đăng tiết lộ phát động hết sắc sưng đỏ cái tiêu ế t sắc sưng đỏ liền có để cho người ta đi lực lượng chúng ta vừa mới tiếp xúc vị chi lực lượng bả ẩn chứa trong đó so cái kia v ế t s ắ t xương đỏ càng khủng bố hơn lực lượng cái kia bạch ngọc hải cốt trước không có khả năng động ta cảm giác nó ẩn chứa một loại nào đó đại khủng bố phong tỏa rời đi nơi này bởi vì cái kia dài hơn ba mét hải cốt màu trắng q u ỷ dị mà khủng bố ngay cả tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đều kém chút gặp nạn lúc trước ba vị tiên đ à i cảnh thái thượng trưởng lão đã đem nơi đ â y tiến hành phong tỏa cho nên không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức t ừ nơi đây phát tán ra phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử cũng không hành động thiếu suy nghĩ hắn xem kỹ một phen dẫn theo phi vũ t dự định làm một chút chuẩn bị sau lại đến tìm tòi nghiên cứu hải cốt màu trắng vấn đề phương thế giới này có quá nhiều quỷ bí cùng không lường được gặp phải không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế xử lý tình huống đại đa số cao tầng tu sĩ đều là lấy cẩn thận làm chủ mà liên tại bọn hắn vừa mới muốn rời khỏi khu vực phong tỏa thời điểm cái kia hải cốt màu trắng đột nhiên chính mình bay lên bởi vì có lúc trước thần n i ệ m bị xé nát vị chi lực lượng bản nguyên thuận thần n i ệ m xâm nhập bọn hắn tiền lệ phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử đám người cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ lợi dụng thần n i ệ m đi dọ xét tình huống nhìn tình huống phát sinh biến cố phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử bọn người thuận lúc trước chính bọn hắn thiết t r í phong tỏa đi thẳng tới phong tỏa bên ngoài vũ nguyên tử trước tiên thi triển thủ đoạn bắt đầu ra cố lúc trước do ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ bố trí phong tỏa từng đạo đạo văn bị vũ nguyên tử khắc họa đi ra dùng để ra cố phong tỏa bên cạnh hắn ba vị thái thượng trưởng lão tất cả đều nhìn chăm chú hải cốt màu trắng tùy thời chuẩn bị xuất thủ ứng đối biến cố cái kê hải cốt màu trắng trôi nổi sau khi đứng lên vẫn không có động tĩnh khi vũ nguyên tử đem phong tỏa tiến hành ra cố bố trí sau một vị phi vũ tông thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra, đây là sinh vật gì chủng tộc lưu lại hải cốt nó hải cốt hình thái cùng loại nhân tộc nhưng ta các loại quan chắc phát hiện nó không có xương có sống đối mặt vị này phi vũ tông thái thượng trưởng lão hỏi thàm phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử làm sơ suy tư rồi nói ra không biết ta phi vũ tông trong đ i chép chưa bao giờ có tương tự sinh vật ngay tại vũ nguyên tử cùng phi vũ tông thái thượng trưởng lão giao lưu trong nháy mắt dài hơn ba mét hải cốt màu trắng trong nháy mắt ở trước mặt bọn họ biến mất đằng sau một cỗ vô cùng kinh khủng vị chi lực lượng bản nguyên từ bọn hắn trong phong tỏa đột phá mà ra chỉ là trong chốc lát phi vũ tông hộ tông đại trận liền bị một loại nào đó không hiểu năng lượng cường đại công kích toàn bộ khôi phục đứng lên một cái tô n g môn một người cường đại nhất điểm chính là hộ tông đại trận nó trải qua vô số tuế nguyệt vô số thế hệ một chút xíu hoàn thiện cải tiến có được cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực nhưng mà phi vũ tông cường đại hộ tông đại trận cũng không ngăn cản cái này không hiểu năng lượng cường đại nó vừa mới khôi phục nhấp nắng ánh sáng năng lượng liền bị trong nháy mắt thẩm thấu sau một khắc toàn bộ phi vũ tông đều bị vị chi không hiểu năng lượng bản nguyên cho bao phủ trong đó phàm là tiếp xúc đến cái này vị chi không hiểu năng lượng bản nguyên tu sĩ đều xuất hiện trong nháy mắt n ơ y người tiếp lấy trên thân thể của bọn hắn liền nổi lên từng đạo đường vân màu đỏ như máu nhưng bọn hắn đối với trên thân nổi lên đường vân màu đỏ như máu tựa hồ cũng không có chút phát giác ý l i h ĩ nguyên giống như quá khứ nên làm cái gì làm cái gì phi vũ tông ở vào đông hoang tương đối vắng vẻ khu vực tăng thêm phi vũ tông rất ít cùng liên lạc với bên ngoài phát sinh ở phi vũ tông bên trong tình huống ngoại giới cũng không phát giác cũng liền tại lúc này đang cùng vùng mậm vũ tu luyện lâm giật đột nhiên nhận được đoàn đức chân nhân đưa tin thu lến đưa tin lâm giật tạm dừng tu luyện tìm được đoàn đức chân nhân khi lâm giật tới sau đoàn đức chân nhân tay cầm chín mươi chín tiết màu trắng xương của sống đối với lâm giật nói ra người cái này xương của sống lúc trước phát ra khí tức không tên muốn trốn v à o hư không ta ẩn ẩn có loại cảm giác xấu chương ba trăm ba mươi tám thanh đồng tiên điện xuất thế chương ba trăm ba mươi tám thanh đồng tiên điện xuất thế lúc trước lâm giật liền đem chín mươi chín tiết xương của sống giao cho đoàn đức chân nhân để đoàn đức chân nhân nghiên cứu một chút phải chăng có thể làm cho nó một lần nữa hóa thành đăng tiết lộ nó đang tiên lộ bên trong truyền thừa cũng không trọng yếu có thể chỉ cần là kích hoạt đ ă n g tiên lộ thu hoạch được truyền thừa liền có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tu vi cảnh giới có chỗ tăng lên hiện tại phùng mộng vũ đám người cảnh giới tu vi mặc dù mượn nhờ có được thần nguyên năng lượng thiên gia trận pháp tiến triển vtốc v i ễ n siêu tu sĩ bình thường nhưng nếu là có có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới phương pháp chẳng lẽ có thể tiết kiệm các nàng rất nhiều thời gian tu hành từ lúc trước thiên đ i ệ biến cố phát sinh biết rất nhiều thời cổ phong tồn thiên tiêu bị giải phong xuất thế lâm g ậ t trong lòng cũng có chút ít áp lực mà tại trong phương thế giới này m lúc, lúc trước lâm giật còn hỏi tham quan đoàn nước chân nhân đoàn nước chân nhân cáo chi lâm giật nghiên cứu ra được một chút đồ vật bất quá muốn để chín mươi chín xương cuộc sống một lần nữa hóa thành đăng tiên lộ lời nói cần một cái tu luyện phi vũ tiên kinh kiếp nổ lâm giật mặc dù đạt được phi vũ tiên kinh hoàn chỉnh truyền thừa thế nhưng là lúc đó huyết sắc xương đỏ phi thường k u ỷ dị tăng thêm lúc trước thanh đồng tiên điện một nhóm ở bên trong gặp được mấy lần đại khủng bố lâm g i ậ t đối tiên có rất sâu kiên kỵ cho nên một mực đến lâm g i ậ t đều không có đi nghiên cứu phi vũ tiên kinh hiện tại nghe nói đoàn đức chân nhân nói chín mươi chín tiết xương c u ộ sống phát sinh biến cố muốn chính mình trốn vào trong hư không không biết đi hướng phương nào tăng thêm đoàn đức chân nhân nói ở lần có một loại cảm giác xấu cái này khiến lâm g i ậ t nhữ mày ta mặc dù đem nó không ở để nó không cách nào trốn vào hư không rời đi nhưng ta cảm giác đây không phải kế lâu dài nó giống như nhận một loại nào đó tối tăm ảnh hưởng tùy thời có sẽ trốn vào trong hư không rời đi lần này là vi sư vừa lúc ở nghiên cứu nó vừa bận nó xuất hiện biến cố đem nó định trụ có thể lần tiếp theo liền không nhất định sẽ xuất hiện tình huống như thế nào vi sư có cái biện pháp ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này thế nhưng là ta không cách nào suy đoán ra làm như vậy sẽ có như thế nào biến cố n g h e đoàn đức chân nhân có phương án giải quyết lâm giật trực tiếp hỏi sư phụ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu đến cùng có cái gì phương pháp giải quyết lúc trước cái này chín mươi chín tiết xương cuộc sống không phải tại cái kia linh thể điều khiển b ê n d ư ớ i muốn dung nhập trong thân thể của ngươi thay thế c u sống của ngươi xương t ô i ta nghiên cứu một phen cho là để nó hóa thành người xương cuộc sống phương án này tương đối có thể thực hiện đương nhiên không phải để cho ngươi đơn giản vứt bỏ ngươi tự thân xương cuộc sống mà là đem nó vừa phải phong ấn để nó từ từ tầm bổ ngươi cùng loại với đem nó năng lượng tối vệ ngươi bây giờ vừa vặn ở vào hóa dòng cảnh vừa vặn có thể mượn nhờ nó cường hóa tự thân xương cuộc sống bất quá lời như vậy trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ để nó hóa thành đăng tiết lộ đoàn đ ứ c chân nhân nói tới phát triển để lâm giật xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong phương án này lúc trước lâm giật cũng nghĩ qua đồng thời hỏi tham q u a đoàn n ư c chân nhân khả thi đoàn đức chân nhân lúc đó không có cho lâm giật trả lời chắc chắn nói là muốn nghiên cứu một chút hiện tại chín mươi chín tiết xương cổ sống đột phát d ị biến đoàn đức chân nhân chuyện xưa nhắc lại suy nghĩ một lát sau lâm giật khẽ lắc đầu phủ nhận phương án này h á n tình huống hiện tại chính hắn hiểu rõ nhất đầu tiên thái cổ thánh thể liền có vấn đề lớn lúc trước hoang cổ cấm địa một nhóm chỉ cần c h ô n g lốc liền có thể từ đó nhìn ra hoang cổ trong cấm địa bị kia cho lâm giật bất tử thần d ư ợ n g để lâm giật thái cổ thánh thể trưởng thành trên đời này không có vô duyên vô cơ rất đếp bánh Đối phương có thể cấp thể cho có l â mà Giật h o n chỉnh bất tử thần dược, bất tử đoàn ể Thể tiểu Lâm Giật thái cổ thánh thể trưởng Thái giai Thánh thành thánh Cổ đến đ ạ n khẳng định n đích có mục lấy o đó. Chỉ h bất Giật quả Lâm ệ tại t ư ơ nước g đối mà nói mà thực lực yêu chân nhân cũng nói thái cổ thánh thể không bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia d u n g thân nhịn trong đó tân bí là cái gì lâm giật còn hiểu hơn không đến lâm giật biết liền thái cổ thánh thể liền ẩn chứa đại bí mật mà lâm g ậ t tại phần cựu thiên nơi đó học được thiên nguyên thuật cũng là có rất nhiều vấn đề vất quá với lúc tuổi già không rõ đối với lâm giật tới nói còn quá mức xa xôi cho nên lâm giật tạm thời không có quá để ở trong lòng cũng không quá để ở trong lòng không có nghĩa là không có thứ nhất trời không giải quyết chính là một cái thai hoàng ẩm còn có chính là lâm giật lúc trước thu nhập đến thể nội thanh đồng mạnh vỡ mặc dù dưới sự giúp đỡ của nó lâm giật tránh thoát mấy lần nguy hiểm trí mạng nhưng nó cực độ đặc thù thần dị vũ vạ lâm giật thể nội không n ú c ních tí nào có chút phát động sẽ còn dẫn phát tự thân khổ hải dung chuyển nó thần bí không biết đối với lâm giật tới nói cũng là một cái không nhỏ t a i hoàng ẩm trên thân bản thân liền có không ít vấn đề hiện tại đoàn đức chân nhân nói để hắn đem chín mươi chín tiết xương c ủ a sống thôn vệ cường hóa du nhập g n vào tự thân trong xương c ủ a sống lâm g i ậ t cho là mặc dù cái này có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân không biết nó tương lai có cái gì thai họa ngầm tình hống giới có thể không làm như vậy hay là không làm như vậy thì tốt hơn trong lúc bất chi bất giác trên thân liền có thêm rất nhiều chính mình cũng không cách nào hiểu rõ biết được không biết thai họa ngầm đối với lâm g i ậ t tới nói cũng là đau đầu vấn đề tuy nói giận quá nhiều không nữa nhưng cũng không thể thứ gì đều đặt thêm trên người mình có thể thiếu một cái thai h ỏ a ngầm hay là thiếu một cái thai h ỏ a ngầm tương đối tốt nhìn lâm giật không chuẩn bị lựa chọn lợi dụng chín mươi chín tiết xương của sống thôn vệ du nhập g n tự thân trong xương của sống cường hóa c u ộ sống của chính mình xương đoàn nước chân nhân cũng không có khuyên giải lâm giật đoàn nước chân nhân cùng lâm giật nhưng thật ra là một chủng loại giống như tính cách đó chính là rất ít đi quấy nếu h người khác lựa chọn hắn s á c h ra chọn hay không chọn chọn chính là lâm giật chuyện không chọn cũng tốt từ bên ngoài đến đổ vật mặc dù có thể trong thời gian ngắn đối tự thân có to lớn tăng lên có thể tóm lại là có chút hứa thai họa ngầm hiện tại nó xuất hiện một chút vấn đề ta không có khả năng tiếp tục nghiên cứu nó ta cảm giác tiếp tục nghiên cứu sẽ phát động một loại nào đó chuyện không tốt ta hiện tại đem nó phong ấn giang c ầ m ngươi về sau chính mình từ từ nghiên cứu đi. đoàn đức chân nhân lao đạo này tại nguy cơ cảm ứng phương diện này có viễn siêu người bên ngoài năng lực hắn phát giác được chín mươi chín tiết xương c u ộ sống có vấn đề sau liền đem cái này phòng tay cụ khoai trả lại cho lâm giật đương nhiên lâm giật dù sao cũng là hắn đệ tử thân truyền đoàn đức chân nhân cũng sẽ không cố ý hại lâm g ậ t tại còn cho lâm g ậ t trước hàn đội với 99 tiết xương c u ộ sống tiến hành nhiều lớp phong ấn đồng thời nói cho lâm giật phá vỡ phong ấn thủ pháp cùng một chút chú ý vấn đề cáo chi lâm giật nếu như tại trạng thái phong ấn bên dưới 99 tiết xương c u ộ sống còn có cái gì biến cố có thể giải quyết liền giải quyết không giải quyết được tìm một chỗ ném đi tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân xử lý 99 tiết xương c u ộ sống lúc đông hoang bên trong có một tòa thanh đồng cung điện từ dưới đất trong dòng nước ngầm mọc ra nó phá đất mà lên từ trong lòng đất hiển hóa ra ngoài liền tản mát ra từng sợi tiên đạo khí t ứ c nếu như lâm g ậ t nhìn thấy cái này thanh đồng cung điện lời nói li nó chính là lúc trước hắn cùng cơ tử tuyển từng tiến vào thanh đồng tiên điện chứ ba trăm ba mươi chín đàng vân giá vũ kỳ ngộ chứ ba trăm ba mươi chín đàng vân giá vũ kỳ ngộ thanh đồng tiên điện chưa hề biết bao sâu nơi không biết bên dưới trong dòng nước ngầm phá đất mà lên tại đông h o a n g như thế bởi vì nó là l ạ g yên không tiếng động xuất thế không có dẫn phát bao lớn ba động không có ai biết biến mất vô tận t u ế n g u y ệ n thanh đồng tiên điện đã tại đông h o a n g như thế thanh đồng tiên điện chỉnh thể thể tích còn không bằng một ngọn núi tại diện tích khổng lồ đông hoàng về căn bản không nổi bật vất quá theo thanh đồng tiên điện xuất thế khắp chung quanh hoàn cảnh nhận thanh đồng tiên điện phát ra tiên đạo ý vị xuất hiện một chút biến hóa phi vũ tông bên ngoài phi vũ tông trưởng giáo khí tức v ề n ạ i hắn nhìn thoáng qua dâng lên đặc thù ý vị phi vũ tông sắc mặt cực độ khó coi trong lúc bất chợt biến cố để phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử vị này tiên đại cảnh đài thứ hai giai đại năng đều thúc thủ vô sách vừa mới nếu không phải hắn thoát đi cấp tốc khả năng cũng cùng phi vũ tông những người khác một dạng xuất hiện biến cố mà coi như như vậy giờ phút này trong thân thể của hắn cũng có được một cỗ không hiệu kinh khủng lực lượng khổng lộ một mực trùng kích hắn cần hắn thời khắc vận dụng toàn thân lực lượng bản nguy xong hết thẻ đều xong truyền thừa vô số t u ế nguyện phi vũ tông thế mà t r ô n vùi tại trong tay của ta ta muốn đem tin tức này truyền ra ngoài để thánh địa cùng thái cổ thế ra đến giải quyết suy nghĩ bên dưới phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử chuẩn bị khắc họa một cái tăng cường đưa tin hiệu quả đạo văn nhưng vừa mới vận dụng lực lượng bản nguyên vốn là sắc mặt nặng nề phi thường khó coi vũ nguyên tử trong lòng giật mình sau một khắc cầm trong tay bảy sắc liên hoa đài phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử trực tiếp chui xuống dưới đất sau đó nhanh chóng đối với tự thân thi triển thủ đoạn tiến hành trùng điệp giam cầm có một đạo vô cùng to lớn để hắn không cách nào ngăn cản không h i ể u thần nghiệm lực lượng tại lúc này xâm nhiệm ý thức của hắn trong nháy mắt đối với mình bố trí trùng điệp giam cầm phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử thân thể một cử động nhỏ cũng không dám toàn lực thanh trừ chấn áp thể nội dũng manh tiến ra không h i ể u thần nghiệm lực lượng nhưng mà thần nghiệm này lực lượng vô cùng to lớn quỷ dị khó lường phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử mặc dù thi triển đông đạo thủ đoạn nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản biết mình nếu như không ngăn cản được cái này k h n g bố q u dị thần n i ệ m lực lượng sẽ bị triệt để ăn mòn không hề bị chính mình k h n g chế phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử gọi ra một cái ngọc giả đem một chút tin tức khắc họa trong đó sau đó đem nó ném ra ngoài sau đó hắn cấp tốc tiến hành bản thân phong tồn để cho mình xa vào đến một loại trong trạng thái đặc thù để ngăn cản cái này không h i ể u thần n i ệ m ăn mòn mà phi vũ tông bên trong mặc dù tất cả mọi người cũng đều là dựa theo lúc trước hành vi nên làm cái gì làm cái gì nhưng là nó nhìn qua lại là có chút quỷ dị bọn hắn tựa như là đã mất đi bộ phận tư tưởng một dạng có chút cùng loại với cái s ắ c không hồn cảm giác bất quá chỉ có người quen thuộc có thể phát giác được bọn hắn dị dạng nếu như chưa quen thuộc cũng vô pháp nhìn ra bọn hắn cùng trước đó có cái gì chỗ khác biệt mà phi vũ tông lại tương đối đặc thù quanh năm tị thế không ra cực ít có đệ tử tại ngoại giới cho nên phi vũ tông dị dạng biến cố trong thời gian ngắn căn bản không người biết được đang bay vũ tông trưởng giáo lâm vào trạng thái đặc thù ngăn cản không h i ể u thần n i ệ m không lâu phi vũ tông triệu tập tất cả ở bên ngoài phi vũ tông đệ tử trở về phi vũ tông đồng thời có một nhóm đệ tử trưởng lão ngoài ra ra mà bọn hắn ra ngoài nguyên nhân là vì tìm kiếm một tên khiếu đ ằ n g cưới mây sương mù phi vũ tông đệ tử phi vũ tông trưởng giáo vũ mới tử là biết lâm giật một chút tình huống biết lâm giật cùng đoàn đức chân nhân có quan hệ v phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử cũng không cùng những người khác nói cho nên phi vũ tông trên giới chỉ là biết lúc trước phát động h u y ế t s á t x ư ơ n g đỏ đăng đỉnh đăng tiên lộ tu sĩ gọi là đảng vân giá vũ đoạn thời gian trước đảng vân giá vũ một mình đi ra ngoài lịch luyện đến nay chưa về bình thường gia nhập vào phi vũ tông đệ tử đ ề u có phát ra lệnh bài thân phận lâm d ậ t lúc đó cũng đã nhận được phi vũ tông lệnh bài thân phận bởi vì lâm d ậ t tình huống đặc t h ủ lúc đó chỉ là đạt được phi vũ tông đệ tử nội môn lệnh bài thân phận bởi vì lâm g ậ t tự mình biết chính mình tình huống như thế nào lo lắng phi vũ tông ở thân phận trên lệnh bài làm trò gì cho nên đạt được phi vũ tông lệnh bài thân phận sau cũng không đem nó đưa vào thần n i ệ m của mình tiến hành kích hoạt cho nên phi vũ tông không cách nào mượn nhờ lệnh bài thân phận đến trực tiếp cho lâm giật đưa tin dưới loại tình huống này phi vũ tông tự nhiên liên lạc không được lâm giật biến thành tên đằng vân giá vũ đằng vân giá vũ từ lần trước quét ngang việc không ai quản lý khu vực chùm buôn thuốc phiện lừa dối đội sau liền trở về long quốc một mực bế quan tu luyện tình trạng của hắn phù hợp rất nhiều trên thân chịu tài nguyên nhưng không có loại kia xương bá tri tâm l a n tinh người chơi phổ biến hành vi đằng vân giá vũ trước kia là một cái phú nhị đại không thiếu tiền xài muốn làm gì làm gì thế gian phồn hoa bên trong một ít gì đó đã sớm chơi c h á n người như hắn cũng không có chuyện gì nghiệp tâm nếu như không phải đại đế giả thiên phản hồi hắn có thể sẽ dựa vào trong nhà tiền t à i cả một đời nằm ngựa sống phóng túng chơi game mà bây giờ đại đế giả thiên phản hồi để nó có được siêu nhân lực lượng nguyên bản đối với cuộc sống đều không có cái gì sợ cầu đảng vân giá vũ tựa như tìm tới chính mình phấn đấu mục tiêu tại đại đế giả thiên không có đóng lại nạp tiền thông đạo trước đó một nhóm kia lam tinh người chơi pham la khắc kim trên cơ bản đều có một cái thể chất đặc t h nhưng h mà liền xem như đơn nhất thuộc tính ngũ hành một trong thể chất tại đại đế giả thiên bên trong cũng thuộc về tương đối ưu tú thể chất tại đại đế giả thiên phản hồi sau trên cơ bản có được ngũ hành thể chất đặc thù một trong người chơi nếu không cần hoàn thành tông môn nhập môn khảo hạnh liền bị các đại tông môn thu nhập đến môn hạng càng là thể chất thưa thất chân quý lam tinh người chơi nó càng là các đại tông môn tranh đoạt đối tượng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng là trong lúc này tuyển nhận đến không ít lam tinh người chơi lúc trước lâm giật chỗ thiên diễn thánh địa còn đem tuyển nhận đến lam tinh người chơi triệu tập đến cùng một chỗ tiến hành tính tổng hợp thí luyện huấn luyện tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nhận người giai đoạn đ à n g vân giá vũ bởi vì thể chất đặc thù hết sức ưu tú cũng gia nhập vào một cái thái cổ thế gia bên trong các đại thánh địa đối ngoại tuyển nhận ưu tú thiên tiêu tu sĩ thái cổ thế gia đồng dạng cần ở bên ngoài tuyển nhận một chút đệ tử đến bổ sung nhà mình chỉ bất quá cùng các đại thánh địa so r a thái cổ thế gia chú trọng hơn huyết mạch cho nên nói như vậy thiên tiêu tu sĩ liền xem như gia nhập vào thái cổ thế gia bên trong lấy được đãi nộ cũng k é m xa thái cổ thế gia đích hệ huyết mạch đệ tử bất quá thái cổ thế gia còn có một chiêu đó chính là nếu như thiên tư thiên phú đầy đủ ưu tú họ khác bọn hắn sẽ chọn tác hợp để nó cùng gia tộc bên trong nữ đệ tử đem kết hợp cũng chính là tục xưng ở rể cái này muốn ở rể thái cổ thế gia như vậy sau hậu đại tự nhiên cũng liền có được thái cổ thế gia huyết mạch đang vân giá vũ bởi vì cùng bươn ra một vị tiên tổ thể chất đặc thù một dạng Hán gia nhập vào Đông Hoang Thái Đông gia vào các ổ thế trở thành một tên tử. Trường tâm tính chết hệ gia vương gia, trở thành vương gia một tên ngoại hệ đệ tử. Chương 340, tâm tính kém đệ đ n g đời. h ế t đại á Các n g đời. thánh địa thân phận từ dưới lên trên bình thường là chia làm đệ tử t ậ p dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử thân truyền còn có chính là thánh tử thánh nữ hậu bị dịch đệ tử t ậ p dịch mọi người đều biết chính là phục vụ tại trong tông môn một đám đệ tử là một ít người khác không muốn làm việc v ạ t b ấ t quá làm thánh địa liền xem như đệ tử tạp dịch vậy cũng đều là người trên người không phải ai muốn làm coi như mà bởi vì có chút đệ tử tạp dịch bị đệ tử nội môn hoặc là đệ tử thân truyền coi trọng bị chọn lựa đi phục thị bọn hắn nó thân phận cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên thánh địa đệ tử tạp dịch đặt ở một chút nhỏ một chút trong tô n g môn vậy cũng đều là thiên tiêu giống như tồn tại đệ tử tạp dịch làm được tốt liền có thể được để bạn làm đệ tử ngoại môn đệ tử ngoại môn trên cơ bản cũng không cần làm một ít v i ệ c b ạ t thánh địa liền xem như có chuyện gì cần nhân thủ cũng sẽ lấy cấp cho nhiệm vụ hình thức đến triệu tập trong nhiệm vụ cho ra đầy đủ thù lao đối phương hoàn thành thu hoạch thù lao phát ra nhiệm vụ ai muốn làm ai liền đi làm nếu như một cái nhiệm vụ cấp cho ra ngoài không có người tiếp như vậy nhất định là cho cho thủ lao không đủ phong phú đối với đệ tử tạp dịch đệ tử ngoại môn liền tương đối tự do không có người sẽ ép buộc ngươi nhất định phải đi làm cái gì sự t ì n h chỉ cần định kỳ hoàn thành một chút tông môn thường quy tuần tra các loại nhiệm vụ là có thể đối với đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn thánh địa đệ tử nội môn vậy liền thuộc về trong thánh địa lực lượng trung tiên đệ tử nội môn hưởng thụ đại lượng thánh địa tài nguyên nghiêm bình thường chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện thường cách một đoạn thời gian thánh địa sẽ tổ chức khảo hạch khảo hạch đệ tử nội môn tu vi tình huống căn cứ tu vi tiến độ đến gia tăng giảm miễn tài nguyên đồng d ạ n g vì đệ tử nội môn đối với nhà mình thánh địa có lòng cảm mến cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một nhóm đệ tử nội môn cùng một chỗ tiến vào thánh địa nắm giữ trong bí cảnh tiến hành lịch luyện. luyện sẽ còn cấp cho một chút đ ạ i ngộ cực y ê u tông môn nhiệm vụ để đệ tử nội môn ra ngoài làm nhiệm vụ cùng đệ tử ngoại môn so ra đệ tử nội môn liền như là thi viện một dạng thưởng thụ các loại cao đ ạ i ngộ mà đệ tử thân truyền vậy thì càng khó lường đệ tử thân truyền trên cơ bản đều là thánh địa trưởng lão đệ tử thánh địa trưởng lão chính là nắm giữ thánh địa thực quyền cao tầng nó đệ tử thân truyền thân phận tại trong thánh địa liền xem như trong thánh địa chấp sự cũng có chút kém dù sao người ta phía sau có thực quyền trưởng l a o trong thánh địa chấp sự mặc dù nắm giữ một bộ phận quyền lợi có thể tùy tiện cũng không muốn t r e o chọc đến đệ tử thân truyền đệ tử thân truyền phía trên chính là thánh tử thánh nữ hậu bị dịch thánh địa cùng thánh địa cũng không g i ố n g v ớ i có thánh địa sẽ thiết lập thánh tử thánh nữ có thánh địa sẽ chỉ thiết lập một cái t h á n h tử, sẽ không thiết lập thánh nữ còn có thánh địa sẽ chỉ thiết lập thánh nữ sẽ không thiết lập thánh tử mặc kệ là thánh tử hay là thánh nữ đều theo chiếu xuống một đời thánh, địa thánh chủ đến nhưng làm một cái thánh địa đương nhiên sẽ không đem trứng gà đều đặt ở trong một rổ dù sao liền xem như thánh tử thánh nữ tại lịch sử xuất hiện vẫn là tình huống tụy nhưng cũng không phải không có mà thánh tử thánh nữ hậu bị dịch đều là tại một chút đệ tử thân chuyển bên trong chọn lựa ra đệ tử ưu tú đối bọn hắn bồi dưỡng cùng thánh tử thánh nữ giống nhau như lúc một khi đương đại thánh tử chết yểu hoặc là không có đạt được các trưởng lao tán thành như vậy thì sẽ tử trong bọn hắn một lần nữa chọn lựa một vị cho nên giữa bọn hắn cũng là thuộc về cạnh tranh quan hệ các đại thánh địa tô môn trên cơ bản đều là hình thức này thánh đ bọn hắn bồi dưỡng ra được tông chủ người nối nghiệp không gọi thánh tử t h á n h nữ gọi là thủ tịch đệ tử nó đãi ngộ các phương diện tại bọn hắn trong tông môn cùng các đại thánh địa thánh tử t h á n h nữ cùng loại mà thái cổ thế gia cùng các đại thánh địa tông môn có một ít khác nhau thái cổ thế gia coi trọng huyết mạch tổng cộng chia làm ba cái loại lớn dòng chính ngoại hệ còn có ngoại thích dòng chính đệ tử chính là từ viễn cổ truyền thừa xuống đại đế huyết mạch bởi vì nó huyết mạch lực lượng nồng hậu dày đặc một mực chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí mà ngoại hệ đệ tử nó chính là phụ mẫu tổ phụ tổ mẫu đều không phải là dòng chính đệ tử liền bị chia ngoại hệ tổ thượng cũng là từ dòng chính rẽ ngôi chi tiêu tới cũng có được đại đế huyết mạch chỉ bất quá sẽ tương đối mỏng manh một chút mà ngoại thích chính là một chút ở rể thái cổ thế gia sau đó gần nhất hai đời bên trong không có dòng chính đệ tử bị phân ra đi thái cổ thế gia bên trong dòng chính nắm giữ lấy lớn nhất quyền lợi mỗi một tên dòng chính đệ tử đều có tranh đoạt vị trí gia chủ quyền lợi bất quá liền xem như dòng chính đệ tử bên trong thiên phú thiên tư các loại phương diện cũng đều có mạnh yếu thực lực tu vi phương diện càng mạnh đạt được trưởng lao tán thành càng nhiều dòng chính đệ tử thì càng có thể có được nhiều tài nguyên hơn nghiêng mỗi một vị dòng chính đệ tử ban sơ đều có thể thu hoạch được nhất sung túc tài nguyên bồi dưỡng quá trình này sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài sẽ cho mỗi một vị dòng chính đệ tử đầy đủ thời gian nhưng mà nếu như tại một chút trên khảo hạch không đạt tiêu chuẩn lời nói tài nguyên liền sẽ lần lượt giảm mạnh dẫn đến không cách nào thu hoạch được đến nhất sung, được nhất sung túc tu hành tài nguyên liền sẽ dẫn đến trên tu hành so đạt được sung túc tu hành tài nguyên dòng chính đệ tử trần một chút mà nếu có cực kỳ ưu tú dòng chính đệ tử xuất hiện có thể phục chúng liền sẽ bị định là gia chủ người nối nghiệp bồi dưỡng lúc này toàn cả gia tộc đều sẽ tốn hao càng lớn đại giới đến chuyên môn bồi dưỡng vị này lúc trước thái cổ thế gia lưu ra cũng là bởi vì lưu nguyên năng thiên tư thiên phú ưu tú sớm tu luyện gia thuộc v ề mình dị tượng đạt được đông đảo gia tộc trưởng b ố i tán thành bị định là lưu gia đương đại thiên tiêu số một mà mặc kệ thánh địa hay là thái cổ thế gia thánh chủ cùng gia chủ chỉ cần không p h ả i vị còn trẻ như vậy một đời liền không cách nào thượng vị thánh tử thánh nữ cùng gia chủ người nối nghiệp mặc dù tốn hao đại giới lớn bồi dưỡng nhưng thường thường mười đời đời thứ tám thánh tử thánh nữ cũng không nhất định có thể kế vị thay lời khác tới nói các đại thánh địa cùng t ô n g môn cùng loại với sĩ nghiệp nhà nước có năng lực giả t h ừ a n vị chỉ cần là tông môn đệ tử người người đều có chỗ dựa tự thân cố gắng trở thành thánh chủ mà thái cổ thế gia cùng loại với gia tộc sĩ nghiệp sĩ nghiệp tư nhân sẽ chỉ ở nội bộ tiến hành tuyển b ạ n bồi dưỡng dựa theo thái cổ thế gia hình thức là hơi kém tại các đại thánh địa bởi vì các đại thánh địa có thể mời trào ngoại bộ thiên tiêu b ấ t quá thái cổ thế gia hình thức cũng là bảo đảm huyết mạch truyền thừa huyết mạch truyền thừa xuống giữ vững đại đế huyết mạch độ tinh tiết hai cái ưu tú tu sĩ đản g sinh ra hậu bối nó thiên tư thiên phú lại càng dễ siêu việt tiền nhân cho nên thái cổ thế g i a bên trong lại càng dễ xuất hiện một chút thể chất cường đại đặc thù thiên tư thiên phú cực độ đệ tử ưu tú nhưng có lợi thì có hại thái cổ thế g i a bồi dưỡng phương thức thế hệ tuổi trẻ mâu thuẫn sẽ càng lớn cạnh tranh càng kịch liệt tại phe phái phân bố bên dưới thái cổ thế g i a tầng dưới c h ố t n g ư ờ i l ừ a ta gạt lẫn nhau h ã m hại vấn đề xa so với các đại thánh địa nghiêm trọng nhiều đây cũng là vì gì lúc trước có cơ tử t u y ề n gặp được chính mình đường tỷ ám toán tập kích sự tình phát sinh tuổi trẻ hậu bối ở gi xuất hiện một chút lẫn nhau ám toán tập sát chỉ có thể giấu giếm được một cái thái cổ thế ra sao hiển nhiên không thể gặp được b ấ t quá coi như người bề trên b i ế t cũng sẽ không tùy tiện t r ê n chân hậu bối ở giữa tranh chấp nếu thật là một chút năng lực bản thân không có liền thành thành thật thật trốn ở trong gia tộc hưởng thụ gia tộc che chở cả đ ờ i làm phú quý đệ tử nhưng nếu như lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện cho dù chết tại cùng thế hệ tranh chấp bên dưới đại biểu tâm tính của ngươi tâm cơ các loại phương diện đều không được chết cũng xứng đáng chương ba trăm bốn mươi mốt con ta có đại đế chi tư chương ba trăm bốn mươi mốt con ta có đại đế chi tư tại bồi dưỡng hậu đại phương diện này thái cổ thế gia là phi thường tâm văn không có sung túc tâm tính tâm cơ liền an ổn hưởng thụ gia tộc che chở t h a n h t h a n h thật thật tìm tu sĩ cho gia tộc nối roi tông đường thêm gạch thêm nói là được tại thái cổ thế gia che chở cho cả đời an nguy không cần lo lắng nhưng nếu là có gia tâm nhưng là không có xứng đôi chính mình giã tâm thực lực cùng tâm cơ như vậy chết cũng liền chết Đối đều với Thái cổ thế Gia tu sĩ mà nói, bởi vì bản thân đều là tại vì Thế tu thân tranh chung thực cạnh chung Cổ sĩ mà là bản cũng chính là dưới loại hình thức này thái cổ thế gia truyền thừa xuống dòng chính đệ tử bên trong rất ít xuất hiện dòng dạ nhất là gia chủ nhất mạch lệ thuộc trực tiếp dòng chính càng là trong tinh anh tinh anh đảng vân giá vũ gia nhập vào đông hoang thái cổ thế gia vương gia bởi vì bản thân bản danh họ vương cho nên đối với thái cổ thế gia vương gia có một chút tự nhiên hào cảm mà từ đảng vân giá vũ gia nhập vào vương gia về sau liền được vương g i a một loạt tài nguyên đến nữa đồng thời cho đảng vân giá vũ phối chuyên môn thị nữ thậm chí đem đảng vân giá vũ phụ mẫu đều an bài vào vương già trong thành trì tại các phương các diện bên trên làm chính là vô cùng toàn diện lôi kéo ra tăng đảng vân giá vũ đối với vương gia lực hướng tâm làm truyền thừa đã lâu thái cổ thế gia vương gia đang lôi kéo người mới phương diện này đó cũng là có siêu cao tạo nghệ liên tiếp tổ hợp quyền xuống tới đảng vân giá vũ đã đem chính mình xem như vương gia một phần tử gần nhất vương gia tại an bài đảng vân giá vũ cùng vương gia một chút dòng chính nữ đệ tử tiếp xúc chuẩn bị để đảng vân giá vũ ở rể đến vương gia triệt để trở thành người của vương gia thường thụ thái cổ thế gia vương gia đãi ngộ đồng thời đảng vân giá vũ cũng l à mượn nhờ vương gia đối với hắn coi trọng đi hướng vương g i a một chỗ trong tàng kinh c ắ t nhìn một chút ngoại giới không có tin tức ở chỗ này đàng vân giá vũ cũng minh bạch chính mình vì sao nhận vương g i a cao độ coi trọng nguyên lai、like、vương g i a cái gọi là cùng hắn thể chất một dạng lão tổ là vương gia vị kia đảng thiên đại đế không chỉ như vậy đàng thiên đại đế bản danh cũng là gọi vương đẳng đương nhiên thế gian gọi vương đẳng còn nhiều ánh sáng lam tinh bên trên vương đẳng danh tự này cũng có thành tựu trên bạn điểm này ngược lại là tinh khiết trùng hợp mà đàng vân giá vũ vương đẳng ba ba khi biết đến tin tức này sau mỗi ngày tâm tình vô cùng vui vẻ gặp phải người quen liền cho người quen nói mình đợi này thành công nhất một bút đầu tư chính là cho con trai mình vương đẳng tiền khắc kim chơi game đồng thời còn thường xuyên có một câu treo ở bên miệng đó chính là vương đẳng cùng thái cổ thế g i a đại đế có được cùng một loại thể chất lại là cùng một cái bản danh con của hắn vương đẳng có đại đế chi tư tương lai đều có thể làm tinh người chơi đều không có cái gì căn cơ cũng không có cái gì bối cảnh xem như một tấm giấy trắng chỉ cần có thiên tư thiên phú làm tinh người chơi khi lấy được tâm tính phương diện khảo nghiệm khảo nghiệm ra tâm tính không có vấn đề gì sau tại trong thế lực khắp nơi đều tương đối nhận ưu đãi vương đằng bản thân liền có không ít tài nguyên khi lấy được vương ra cho tài nguyên sau vẫn tại vương ra bên trong bế quan tu luyện hắn còn không biết bởi vì lúc t r ư ớ c lâm giật thuận miệng nói tên của hắn trước mắt phi vũ tông ngay tại điều động lực lượng đang tìm kiếm điều tra hắn lam tin h người chơi hiện tại mặc dù thực lực tương đối yếu đất nhưng bởi vì nhân số đông đảo tóm lại là có một nhóm nhỏ kẻ may mắn thu được đủ loại kỳ nộ cơ duyên nhất là những cái kia nhóm đầu tiên lam tin h người chơi hoặc nhiều hoặc ít khắc kim bên dưới bọn hắn lấy được kỳ nộ cùng cơ duyên cũng là viễn siêu mặt khắc lam tin người chơi nếu có người nhằm vào lam tinh người chơi đến cái toàn diện kỹ càng lớn theo dõi điều tra liền có thể phát hiện phàm là tại đại đế giả thiên phản hồi trước khắc kim có được vip đẳng cấp lam tinh người chơi tại đại đế giả thiên trong phương thế giới này gặp gỡ phổ biến mạnh hơn không có tại đại đế giả thiên bên trong khắc kim nạp tiền người chơi mà lúc trước vip đẳng cấp càng cao tại gặp gỡ phương diện này liền càng mạnh lại càng dễ ở bên ngoài đụng tới một chút đặc thù cơ duyên các đại thánh địa các đại thái cổ thế gia còn có đông đảo tông môn thế lực tại môn hạ đệ tử tại tu vi đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ để nó tận khả năng đi ra ngoài lịch luyện cũng là bởi vì thế hệ tuổi trẻ đệ tử. trên người có tinh thần phấn chấn có được trời ưu ái khí vận lại càng dễ gặp gỡ một chút người khác không cách nào đụng phải cơ duyên đồng dạng hai cái tứ cực cảnh tu sĩ một cái là năm mươi tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ một cái là năm mươi tuổi trở lên thế hệ trước bọn hắn tốn hao thời gian giống nhau ở bên ngoài hành tàu lịch luyện đụng phải cơ duyên và các loại thu hoạch thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là muốn vượt qua tu sĩ thế hệ trước rất nhiều lần khí vận mà nói một mực tồn tại tu sĩ thế hệ trước tu hành nhiều trở tự thân khí vận đã tiêu hao không ít cho nên là so ra kém thế hệ tuổi trẻ tu sĩ mà càng là thiên tư trắc tuyệt tu sĩ trẻ tuổi từ ự thân tối tâm t khí mạnh. bận liền càng mạnh. Từ xưa đến nay trong ghi chép tất cả đại đế đều là tại lúc tuổi còn trẻ một đường hiện ra vô địch chi tư sau đó một đường nghiền ép đông đảo thế hệ tuổi trẻ nghiền ép thế hệ trước chấn áp đương đại chứng đạo thành đế cho nên thiên địa đại biến đằng sau thích hợp chứng đạo thành đế thời đại đến những cái kia bị cổ đại phong tồn thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu mới phá phong mà ra ở niên đại này tìm kiếm chứng đạo thành đế từ xưa đến nay mỗi một cái thích hợp chứng đạo thành đế hoàng kim đại thế đến các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều sẽ, sẽ lấy hướng phong tồn bộ phận thiên tiêu phong suất mà mỗi khi hoàng kim trong đại thế có người chứng đạo thành đế một chút cực độ ưu tú thiết k i ê u liền sẽ bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a phong tồn chờ đợi kế tiếp hoàng kim đại thế đến tại có đại đế c h â n áp đương thế dài rằng giặc năm tháng bên trong mới ra đời thế hệ trẻ tuổi nó nếu như lòng có trí lương khí cũng sẽ ở một cái thời cơ thích hợp bên trong để gia tộc đem chính mình phong tồn phong tồn cần tiêu hao thần nguyên chỉ có thần nguyên hóa thành thần nguyên dịch sau đó thi triển một chút thủ đoạn đặc thù đem người bao khỏa phong tồn đứng lên mới có thể không sẽ bị thời gian ảnh hưởng nói cách khác lúc nào phong tồn tại tỉnh lại thời điểm chính là cái gì trả thái như là bị triệt để cố hóa một dạng bất quá thần nguyên chân quý không gì sánh được trừ các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên ngoài những tông môn thế lực khác đại đa số đều không thể lấy ra sung túc thần nguyên hóa thành thần nguyên dịch và không lúc trước thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa liên hợp liên hợp tổ chức trên đầu g i á hội thả ra cái kia chút ít thần nguyên cũng sẽ không lọt vào phong thưởng cũng là bởi vì có lớn hơn một chút tông môn thế lực bọn hắn cũng muốn chứa được thần nguyên tốt phong tồn thế hệ tuổi trẻ có hy vọng chứng đạo thành đế thiên tiêu chỉ bất quá hoàng kim đại thế cũng không lâu lâu lắm liền đã không có nhân chứng đạo thành đ ế trước đó người người cũng còn có tranh đoạt c á i k i a một tia chứng đạo thành đ ế cơ hội hiện tại cũng liền không dùng được lợi dụng thần nguyên đi phong tồn nhà mình tiêu làm t i n h người chơi đặc t h ủ tại vip đẳng cấp bên dưới có k h í v ậ n tăng thêm bất quá bởi vì hiện tại làm t i n h người chơi tiến vào đại đ ế giả thiên thế giới thời gian còn thiếu làm t i n h người chơi thực lực phổ biến yếu đất còn không có bao nhiêu người phát giác được điểm này dù sao đối với làm t i n h mấy tỷ người t ớ i nói trong đó có một phần nhỏ người cơ duyên hùng hậu cũng không thể có trách nhiều chứ ba trăm bốn mươi hai khi vẫn chi áp chê tranh đoạt chứ ba trăm bốn mươi hai khí v ậ n chi áp chế tranh đ o ạ n khí v ậ n phi thường t h ầ n dị không cách nào cảm giác được nó tồn tại có thể nó có thật sự rõ ràng tồn tại bất quá mặc dù không cách nào cảm giác được nó tồn tại nhưng là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia truyền thừa vô số năm cũng là có một ít đơn giản nhận ra phương pháp thiên tư thiên phú càng là người phi p h ả m bản thân khí v ậ n liền càng mạnh cụ thể biểu hiện là lại càng dễ gặp gỡ các loại đặc thù cơ duyên lại càng dễ t ạ i ngang nhau chiến lược tình h u n g dưới đối chiến thắng lợi trong k ó i u minh đối với nguy hiểm cảm ứng phải mạnh hơn những người khác tại một chút h ẳ n phải chết nguy hiểm bên dưới khí vận mạnh người cũng càng dễ dàng tuyệt sử phung sinh liền tựa như đạt được thượng thiên chiếu cố một dạng mà vô số năm truyền thừa xuống các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều tổng kết ra một chút phương pháp có thể gia tăng một người tự thân khí vận đó chính là cùng cùng thế hệ tranh p h o n g chỉ cần đem nó đánh bại hoặc là đánh g i ế t tự thân khí vận sẽ xuất hiện biên độ nhỏ gia tăng càng là khí vận hùng hậu tiên kiêu bị đánh bại đánh g i ế t càng là có thể tích lũy tự thân khí vận lúc trước thái cổ thế gia lưu ra vì bồi dưỡng lưu nguyên năng lấy ra một cái bí cảnh hấp dẫn đông đảo t i ê n kiêu thế bệ kỳ thật chính là muốn dùng cái này đến để lư nguyên năng cùng cùng thế hệ đối chi ngưng tụ tự thân vô địch tín nhiệm đánh bại thiên kiêu k h ắ c cướp đoạt những người khác khí vận trừ cái đó ra cùng số mệnh hùng hậu tu sĩ giao hảo kết làm bằng hữu cũng là có thể gia tăng tự thân khí vận những cái kia đến trình độ nhất định đệ tử trẻ tuổi bị ngoại thả ra lịch luyện chính là để nó kết giao h ả o hữu đánh bại một chút cùng thế hệ đối thủ tăng cường tự thân khí vận mỗi lần lịch luyện qua đi bọn hắn trở về tu luyện đều sẽ so lúc trước lại càng dễ thu hoạch được một chút tu luyện càng n ộ dùng để đột phá tu vi cảnh giới của mình không riêng gì tu sĩ các đại thánh địa thái cổ thế gia cùng tông môn thế lực cũng là có khí vận tồ tại cũng chính là cái gọi là t từ trong nhà có thiên tiêu càng nhiều nó ngưng tụ gia tộc vận liền càng hùng hậu hơn mà vì có thể làm cho ngưng tụ gia tộc vận trường tồn thế lực khắp nơi đều sẽ lợi dụng trọng b ả o đến chấn áp tộc vận các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bên trong cực đạo đế binh chứ có uy năng kinh khủng bên ngoài còn có chấn áp tộc vận tác dụng trọng yếu đây cũng là vì gì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia như không tất yếu sẽ không tùy tiện vận dụng cực đạo đế binh nguyên nhân các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng là bởi vì có cực đạo đế binh chấn áp tộc vận mới có thể chuyển thừa vô số t u ế nguyện một mực cường thịnh từ xưa đến nay một chút tông môn thế lực phi tốc phát triển nó cường thịnh nhất thời điểm không thể so với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia kém hơn bao nhiêu có thể thường thường bọn hắn đạt tới cường thịnh nhất thời kỳ liền sẽ thịnh cực mà suy tại trong thời gian rất ngắn bị thua cuối cùng không còn tồn tại cũng là bởi vì bọn hắn không có cực đạo đế binh loại này đại đế binh ký đến chấn áp tự thân tập vận đụng phải khí vận p h ả n vệ thịnh cực mà suy lâm giật tự trọng sống một thế ngay tại đại đế g i ả thiên bên trong trắng trợn k ắ c kim để cho mình vít đẳng cấp một mực xa xa dẫn trước người khác cho nên lâm g ậ t mỗi lần ra ngoài đều có thể có không ít thu hoạch trong đó cũng là có tối tâm khí vận ảnh hưởng vì sao kiếp t r ư ớ c hoang cổ cấm địa không có chín tòa thánh sơn xuất hiện từ đại đế g i ả t i ê n phản hồi sau lâm giật đi hướng một chuyến hoang cổ cấm địa chín đại thánh sơn liền xuất thế trong đó có lâm giật thân phụ thái cổ thánh thể nguyên nhân nhưng cũng có trong c ò i ư u minh khí vận ảnh hưởng nguyên nhân hoang cổ cấm địa một nhóm tiến về hoang cổ cấm địa các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a tất cả đều tổn thất nặng nghề duy chỉ có lâm giật đạt được hoàn chỉnh bất tử thần dược đem thái cổ thánh thể tăng lên tới tiểu thành sau đó lâm giật tiến vào thái cổ thế gia lưu gia cũng là bởi vì lâm giật dựa vào đại đế già thiên phản hồi tăng thêm có siêu cường khí vận t ạ i thân những cái k i a đồng hành tiến vào lưu gia trong bí cảnh thánh tử thánh nữ thiên tiêu tu sĩ đều bị lâm giật cường đại khí vận đệ chế ảnh hưởng bởi vì có cường đại khí vận t ạ i thân lâm giật liền liền tại tại lưu gia bí cảnh đào v ò n g sau đều có thể cơ duyên xảo hợp đụng phải t ử sơn s ơ n mạch cơ gia đương đại thần thể cơ vô hư cùng cơ tử tuyển tự nhiên cũng là khí vận hùng hậu người và không cũng sẽ không biết được đến từ sơn sân mạch tin tức tiến về từ sơn sân mạch nếu như không phải lâm g i ậ t đi đến tử sơn s ơ n mạch cơ vô hư cùng cơ tử tuyển tuyệt đối có thể tại tử sơn s ơ n mạch bên trong có thu mạch nhưng nếu như khí vận thứ này phân đẳng cấp nói như vậy cơ vô hư cùng cơ tử tuyển khí vận là xa xa so ra kém lâm g i ậ t cho nên tử sơn s ơ n mạch dị biến bên dưới cơ vô hư cùng cơ tử tuyển liền nhận lấy khí vận áp chế hai cái cùng thế hệ tu sĩ trẻ tuổi nếu như khí vận tương tự hoặc là khí vận không kém nhiều như vậy cả hai cũng sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng nhưng nếu như có khí vận hồng thiết người, người nếu là cùng nó cạnh tranh liền sẽ cảm giác được mọi chuyện không thuận tựa như trời cao cũng không đứng tại ngươi bên này mà cái này khí vận ảnh hưởng cũng là khác biệt bản thân khí v ậ n không hùng hậu nhận áp chế cũng nhẹ bản thân khí v ậ n không hùng hậu người liền không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt bị hơi áp chế không chiếm được chỗ tốt cũng thuộc về bình thường cũng sẽ không bởi vậy trở nên vận khí kém hơn có thể bản thân khí vận hùng hậu người bởi vì khí vận tranh lệch cực lớn nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn liền giống với một người có được một nghìn khí vận đối thủ cạnh tranh bên trong có được không đủ mười khí vận trên cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì bởi vì đối với cái này có được một nghìn khí vận người tới nói những cái kia khí vận không hùng hậu người không phải cái gì đối thủ cạnh tranh có thể trong đó hàng đầu có được mười trở lên khí vận liền đứng m u i chịu xảo chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi vì bọn hắn khí vận hùng hậu là có thể từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt sở dĩ phải đụng phải khí vận áp chế cho nên tại lâm g i ậ t tiến vào tử sơn sơn mạch trung hậu bởi vì là đối thủ cạnh tranh cơ vô hư cùng cơ tử tuyển tao nộ một chút không thuận lợi sự tình cơ tử tuyển trong lúc này ngay cả mình gia tộc trọng bảo đều bởi vậy di thất cũng may cơ tử tuyển thất lạc gia tộc trọng bảo sau khí vẫn có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp gặp được lâm giật cùng lâm giật kết bạn đồng hành tại cùng lâm giật kết bạn đồng hành bên dưới cơ tử tuyển cũng là thu hoạch đạt được thần vương cơ vô hư chuyển thừa cùng một chút chỗ tốt bất quá chỗ tốt lớn nhất tự nhiên là bị lâm giật bỏ vào trong túi không chỉ đạt được thần vương cơ vô hư chuyển thừa cùng c ử u bí chi đấu tự bí còn chiếm được c ử u long cùng châu ngưng tụ ra long châu mà cơ hạo thiên liền không có may mắn như thế cho nên hắn tiến vào tử sơn nội bộ trải qua sinh tử trốn thoát từ lâm giật mang theo cơ tử tuyền rời đi tử sơn sơn mạch sau cơ hạo thiên liền không chịu đến lâm giật á p chế vật ký cũng thay đổi khá hơn cho nên hắn tại tử sơn sơn mạch bên trong các nơi trong hiểm địa mới có thể tuyệt sử phùng sinh không ngừng rời xa tử sơn cho thêm cơ hạo thiên một chút thời gian lời nói hắn bằng vào tự thân liền có thể từ có thể v â y khốn tiên đài cảnh đại năng cựu long cùng châu đại thế bên trong rời đi mà cơ hạo thiên sở dĩ không thể rời đi cựu long cùng châu đại thế nó nguyên nhân căn bản nhất chính là lâm giật cùng đoàn đức chân nhân lại tới tử sơn sơn mạch trong gói u minh ảnh hưởng dưới sắp rời đi tử sơn sơn mạch cơ hạo thiên lại bị vô thủy trung lắc lư đưa tới cồn p h o n g cho thổi trở về đồng thời hắn chửi rủa vừa lúc bị gia tộc của hắn lao tổ các loại tiên đài cảnh đại năng nghe được về sau cơ hạo thiên dựa theo gia tộc lao tổ tiến vào lộ tuyến lại đang sắp rời đi tử sơn sơn mạch lúc gặp vô thủy trung tiếng t r u n g chấn thương hôn mê cũng là bởi vì lâm giật ngay tại tử sơn sơn mạch bên ngoài cách hắn không phải quá xa chương ba trăm bốn mươi ba một mình lịch luyện mục đích chương ba trăm bốn mươi ba một mình lịch luyện mục đích một cái bản thân làm chuyện gì đều tương đối thuận lợi thiên tiêu trong khi hùng hậu tự thân khí vận nhận sau khi áp chế chính là sẽ làm cái gì đều chẳng phải thuận lợi b ấ t quá cái này trong cõi u minh ảnh hưởng rất là huyền diệu liền ngay cả tự thân đều không thể phát giác mà cơ hạo thiên bị vô thủy trung tiếng chung chấn thương hôn mê đối với cơ hạo thiên tới nói cũng không phải một chuyện xấu bởi vì nếu như nếu là hắn không hôn mê lời nói hắn rời đi từ sơn dây núi cũng rất dễ dàng cùng ở bên ngoài giấu kín thanh ảnh vương bọn hắn phát hiện bản thân liền đến đi săn cơ g i a tiên đại cảnh đại năng thanh ảnh vương các loại yêu vương lúc bình thường gặp được cơ hạo thiên có thể sẽ không để ý tới hắn thế nhưng là đại chiến sắp đến cơ hạo thiên nếu như cùng bọn hắn gặp phải thanh ảnh vương các loại yêu vương s á t suất lớn là sẽ không bỏ qua cơ hạo thiên mà nếu như cơ hạo thiên không hôn mê hắn không hề rời đi từ sơn dây núi khi lão tổ cơ ra bọn người từ tử sơn nội bộ thoát đi sau gặ s á t x u ấ t lớn cũng sẽ mang theo cơ hạo thiên cùng rời đi t ừ sơn dây núi nói như vậy cơ hạo thiên liền sẽ cùng lao tổ cơ ra bọn người cùng một chỗ gặp phải thanh ảnh vương các loại yêu vương lao tổ cơ ra bọn người đối đầu thanh ảnh vương tự thân khó đảm bảo tại cường giả này giao chiến bên dưới cơ hạo thiên một cái hậu bối thiết yêu sẽ rất dễ dàng liền sẽ bị tiêu tán năng lượng cho đánh g i ế t có thể cơ duyên xảo hợp tránh né lần này tự kiếp kỳ thật chính là cơ hạo thiên hùng hậu tự thân khí vẫn làm ra một chút tác dụng mặc dù cơ hạo thiên khí vẫn bị lâm giật đẻ chế thế nhưng là bản thân khí vẫn còn lại nó có thể sẽ mọi việc không thuận nhưng không dễ dàng như vậy gặp phải về sau cơ hạo thiên ở vào trạng thái hôn mê mà lâm giật cùng đoàn đức chân nhân cũng rời xa tử sơn dây núi cho nên cơ hạo thiên một mực phi thường may mắn không có gặp nguy cơ gì đợi đến tử sơn nội bộ bên trong luyện n g ụ c yêu ma thoát khốn cơ hạo thiên tảo đã t ử trong hôn mê thất t ỉ n h ý thức được gặp nguy hiểm hắn liền kịp thời đem chính mình giấu kín dưới đất sau bởi vì có cơ gia thần vương cơ không hư che chở cơ hạo thiên tránh né sau đó khả năng phát sinh nguy cơ mà lâm giật từ tử sơn dãy núi rời đi dưới đất trong dòng nước ngầm gặp được rất nhiều năm chưa từng xuất thế thanh đồng tiên đ i ệ đ ư ơ n g quản lâm g i ậ t có phải hay không tại thanh đồng trong tiên điện tao nộ mấy lần nguy cơ sinh tử l i ê n lâm g i ậ t cùng cơ tử tuyển có thể gặp gỡ thanh đồng tiên điện đó chính là một cái lớn vô cùng cơ duyên bình thường tu sĩ muốn gặp đều không có cơ hội này từ thanh đồng tiên điện rời đi lâm g i ậ t mặc dù thu hoạch không phải rất lớn nhưng là cũng có được một chút thu hoạch tại thanh đồng tiên điện rời đi trở về mặt đất muốn trở về thiên nguyên thành thời điểm tùy tiện tuyển cái tông môn thế lực hay là phi vũ tông phi vũ tông trèo lên tiên lộ bên trên lâm dật cùng cơ tử tuyển đều chiếm được hoàn chỉnh phi vũ tiên kinh mặc dù tao lộ một chút nguy cơ nhưng cuối cùng lâm dật liên đăng tiên lộ đều cho lấy đi cơ tử tuyển tự thân cũng là khí vận hùng hậu nhưng nếu như chỉ là chính nàng lời nói không nhất định có thể thu hoạch nhiều như vậy c h ỗ t ố t ra ngoài một chuyến lâm dật gặp phải cùng thu hoạch vô số bình thường tu sĩ cả một đời khả năng đều gặp phải không đến một hiện lâm dật lần này gặp gỡ có thể nói là khí vận hùng thiên ngay cả đoàn đức chân nhân biết lâm dật kinh lịch đều cảm thán lâm dật có phải hay không thiên vận chi tử đến thiên địa xử ái lâm dật tự nhiên cũng là ý thức được một chút tình huống bất quá khí vận cái đồ chơi này huyễn hoặc khó hiểu ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều không mỏ ra về căn bản tình huống lâm giật trước mắt tự nhiên cũng vô pháp truy đến cùng nguyên nhân đoàn đức chân nhân phát giác được 99 tiết xương c ổ sống có vấn đề là cái phòng tay của khoai bởi vậy hắn không còn tiếp tục nghiên cứu đem 99 tiết xương c ổ sống còn cho lâm giật nó cũng là có một chút ý nghĩ tại hắn nơi này 99 tiết xương c ổ sống không cách nào giải quyết vậy còn cho lâm giật lương tựa theo lâm giật khí vận hồng thiên nói không chừng lúc nào lâm giật chính mình liền dưới cơ duyên xảo hợp liền giải quyết hết c h tiết xương c u sống vấn đề đoàn đức chân nhân đem chín mươi chín tiết xương cổ sống còn cho lâm giật sau lâm giật liền đem chín mươi chín tiết xương cổ sống thu nhập đến trong nhẫn chữ vật nếu đoàn đức chân nhân đều không cách nào giải quyết lâm giật tự nhận là thủ đoạn mình so ra kém đoàn đức chân nhân dự định để chín mươi chín tiết xương cổ sống trước tiên ở chính mình trong nhẫn chữ vật hít bụi sau này hay nói cái này chín mươi chín tiết trong xương cổ sống ẩn chứa hoàn chỉnh phi vũ tiên kinh truyền thừa hay là loại kia có thể vô hạn sử dụng là cái siêu cấp vô địch bảo bội tốt để lâm giật hiện tại ném đi lâm g ậ t thế nhưng là không nỡ dù sao chính mình trong nhẫn chữ vật còn có rất nhiều tương đối đặc thù đồ vật trong đó yêu đế hồng nguyên đại đế tri tâm cái đồ chơi này lúc t r ư ớ c thu lấy thời điểm cảm giác là tốt bà bối có thể theo lâm giật tu vì cảnh giới tăng lên kiến thức tăng lên lâm giật cảm giác thứ này cũng là củ khoai nóng bằng tay dù sao việc quan hệ một vị yêu tộc đại đế cái này lâm giật hiện tại cũng có chút hoài nghi nếu là cho thôn t i ê n chó tiểu mặc thôn vệ lời nói yêu đế hồng nguyên có thể hay không mượn thôn t i ê n chó tiểu mặc phục hoặc chủ sinh một vị yêu tộc đại đế nó thủ đoạn quá mức cao cấp người nào không có hiểu rõ ràng loại chuyện này không thể khâm phỏng cho nên yêu này đế hồng nguyên đại đế c h i tâm mặc dù có để linh thú yêu thú tiến giai lực lượng lâm g i ậ t cũng không có đem nó cho thôn thiên cho tiểu m ặ t t h ố n vệ chứ yêu đế hồng nguyên đại đế c h i tâm còn có yêu đế hồng nguyên phong cấm món kia dây và n g áo ngọc khả năng đủ để yêu tộc đại đế hồng nguyên đem nó để vào đến trong quan tài đồng thời thực hiện t ầ g t ầ n g phong ấn lâm g i ậ t cảm giác đây cũng không phải là cái gì thứ đơn giản nó bị phong ấn sau y nguyên có siêu cường độ cứng đại biểu nó có siêu cường năng lực phong ngự lâm dật thử qua bằng vào hắn hiện tại sức mạnh công kích cũng vô pháp tại không chạm đến phong ấn tình h u n g dưới đem nó đánh vỡ có thể lâm giật tự thân thân thể liền đã siêu cấp cường hãn đem nó mặc lên người ý nghĩa không lớn còn có thai hoàng ẩm cho nên lâm giật cũng chưa từng có đem nó mặc lên người qua về phần ban đầu ở yêu đế phần chủng trong quan tài lấy được mảnh kia trang giấy vàng lâm giật hiện tại cũng đại khái hiểu rõ là cái gì trên nó văn tự là một loại viễn cổ yêu tộc văn tự chỉ cần l â m g i ậ t đi học tập yêu tộc văn tự liền có thể học tập trang giấy vàng bên trên kinh văn dựa theo lâm giật chính mình suy tính mảnh này trang giấy vàng bên trên trên nó sát xuất lớn là yêu đế hồng nguyên tu luyện thiên yêu đế kinh là yêu đế hồng nguyên lưu lại truyền thừa đương nhiên đây là lâm giật chính mình suy đoán bởi vì lúc trước có đoàn đ ứ c chân nhân trộm đạo tiến vào yêu đế phần trùng bên trong cho nên lâm giật cũng không có đưa cho đoàn đ ứ c chân nhân n h ì n qua cụ thể có phải hay không còn cần đợi đến lâm giật học một chút viễn cổ yêu tộc văn tự sau mới có thể cụ thể phân biệt nếu như lâm giật không phải thân phụ mấy bộ đế kinh lời nói lâm giật khả năng đã nghĩ biện pháp đi tìm học tập viễn cổ yêu tộc văn tự mà bây giờ trên người mình đế kinh đều tu luyện không đến nếu như đây là yêu đế hồng nguyên lưu lại thiên yêu đế kinh truyền thừa đối với lâm giật tới nói liền không có trọng yếu như vậy cùng cấp bách dù sao yêu tộc cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn yêu đế hồng nguyên lưu lại kinh văn truyền thừa không nhất định thích hợp nhân tộc tu luyện lần trước đi hướng lưu ra bí cảnh một nhóm lâm giật trên đường trở về mặc dù thu hoạch phi thường phong phú nhưng đồng dạng hắn cũng trải qua nhiều lần hiểm cảnh thậm chí tại thanh đồng trong tiên địa lúc lâm giật chính mình cũng cảm nhận được tuyệt vọng hiện tại hắn trên người có đông đảo cơ duyên chờ đợi tiêu hóa cũng không có tất yếu ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm mặt khác cơ duyên đại đế giả thiên phương thế giới này mỗi thời khắc đều có các loại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện phát sinh diệm hắc bởi vì đối với hắc cầu tử có chỗ thăm d c ù từ từ biến biến nếu g b như cẩn thận quan sát nó biến ảo thành thiếu niên sẽ phát hiện cùng lâm giật có ba phần tương tự nó thân vận cùng lâm giật càng là giống nhau như lúc nó tiến vào phạm nhân thành trì sau thì phạm nhân trong thành trì lớn nhất một nhà khách sạn điểm đông đảo phạm nhân mỹ thực bắt đầu ăn uống thả cửa chương ba t r b ư ơ i bốn bị tìm được thôn t i ê n chó chương ba t r b ư ơ i bốn bị tìm được thôn t i ê n chó thôn t i ê n chó tiểu mặc bị lâm g i ậ t ấp đi ra liền có không tầm thưởng trí thông minh về sau theo thôn t i ê n chó tiểu mặc tu vì cảnh giới tăng lên nó trí lực tăng lên thêm một bước tại đằng sau tại đại đế giả thiên phản hồi bên dưới thôn t i ê n chó tiểu mặc cũng hưởng thụ kết xù tăng thêm nó trí tuệ so với thường nhân không kém cỏi chút nào thậm chí tại một số phương diện so với thường nhân còn phải cao hơn một bậc còn có chính là tại phản hồi sau thôn t i ê n chó tiểu mặc đạt được đông đảo huyết mạch truyền t h a từ đó đạt được rất nhiều tin tức đến tứ cực cảnh thôn thiên chó tiểu mặc mặc dù còn không thể hóa hình có thể nó có được đông đảo thủ đoạn rất nhiều tu sĩ yêu tộc tại tu vi cảnh giới không cao thời điểm liền có huyễn h o a chi thuật thôn thiên chó tiểu mặc tự nhiên cũng là có bản lĩnh này từ khi bị lâm giật tấp đi ra thôn thiên chó tiểu mặc vẫn bị lâm giật n u ô i không có một mình ra ngoài kinh lịch lúc trước lâm giật cùng thôn thiên chó tiểu mặc câu thông nói là chính mình tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định nó cũng cần đi ra ngoài lịch luyện g a tăng kiến thức của mình kinh nghiệm lâm giật liền thả nó một mình rời đi luyện bản thân lâm giật là muốn đi theo thôn thiên chó tiểu mặc cùng một chỗ che chở nó một đoạn thời gian bất quá thôn thiên chó tiểu mặc cho lâm giật bày ra chính mình có một chút năng lực đồng thời cáo chi lâm giật chính mình độc hành là được không cần lâm giật lo lắng nước tựa theo thôn thiên chó tiểu mặc bày ra đông đảo năng lực tăng thêm lâm giật biết thôn thiên chó tiểu mặc có được cỡ nào thực lực cứng hãn cho nên lâm giật đối với thôn thiên chó tiểu mặc một mình đi ra ngoài lịch luyện cũng là tương đối yên tâm không nói những cái khác liền chỉ là n g ạ n h thực lực p h ư diện tứ cực cảnh thôn thiên chó tiểu mặc so với lúc chức lâm giật tứ cực cảnh thời điểm không hề yếu nói cách khác t h ô n thiên chó tiểu mặc trước mắt có cùng tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng b ậ t tay lực lượng bất kỳ một cái nào tiên đại cảnh đại năng tại đông hoang đều là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đỉnh nhân vật lâm giật tiếp trước thời điểm ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua tiên đại cảnh đại năng một thế này cũng chính là lâm giật đi hướng từng cái đỉnh cấp hiểm đ ị a mới gặp được một chút tiên đại cảnh đại năng bất quá liền xem như gặp gỡ những n à y tiên đại cảnh đại năng bọn hắn cũng là cao cao tại thượng không sẽ cùng tu sĩ bình thường có chỗ giao tế lâm giật tiếp xúc gần gũi đến tiên đại cảnh đại năng chỉ có lưu gia, gia tộc thái thượng trưởng lão lưu huyền minh mà đây là lâm giật tại lưu gia trong bí cảnh diệt s á t lưu gia thiên t i ê u số một lưu m g u y n ă n g hắn mới đi dò xét tình huống hiện tại nhiều ngày như vậy đi qua bởi vì lưu huyền minh lúc trước muốn đi vào đến lưu gia bí cảnh tự chém đã sớm phá hóa có thực lực như thế thôn thiên chó tiểu mặc chỉ cần không phải t r e o chọc phải t i ê n đại cảnh đại năng vấn đề an toàn không cần lo lắng liền xem như t r e o chọc phải t i ê n đại cảnh đại năng thôn thiên chó tiểu mặc cũng có được chạy chối chết năng lực đến lúc đó trốn về đến là được một mực che chở nó một mực để nó đi theo bên cạnh mình thôn t i ê n chó tiểu mặc liền như là một cái không hỏi thế sự nhà ấm đoa hoa chỉ có nó một mình đi ra ngoài lịch luyện nhiều hơn gia tăng kiến thức mới có thể thu hoạch được đầy đủ trưởng thành đương nhiên thôn t i ê n chó tiểu mặc lúc đó một lòng muốn một mình đi ra ngoài lịch luyện tiểu tâm tư cũng là không thể gạt được lâm g i ậ t bất quá liền xem như nhìn đấu lâm g i ậ t cũng không có ngăn cản thôn t i ê n chó tiểu mặc dù sao mình linh thú như là chính mình nuôi hải từ một dạng tóm lại là cần kinh nghiệm một chút gặp chắc trở mới có thể trưởng thành mà thôn t i ê n chó tiểu mặc từ khi rời đi lâm g i ậ t hậu liền triệt để thả bản thân mỗi ngày du sơn ngọc thủy đi ngang qua phạm nhân thành thị liền tiến vào trong đó hưởng thụ phạm nhân mỹ thực Đối với tại h ô n t ê n phạm t nhân trong thành trì một viên nguyên tinh liền có thể đổi lấy không ít phạm nhân vật phẩm các món ăn ngon hưởng thụ một phen thôn thiên chó tiểu mặc biến ảo thiếu niên ngồi liệt trên ghế ngồi cảm giác sinh hoạt vô hạn mỹ hảo lúc trước đi theo lâm giật bên người thời điểm mỗi ngày đều là cắn thuốc tu luyện cắn thuốc tu luyện hắn đều nhanh ăn u ôn về sau hắn trí tuệ gia tăng một chút sau liền chủ động yêu cầu ăn chút khác mà lâm giật cho nó ăn thần nguyên mặc dù chân quý không gì sánh được thế nhưng là mỗi ngày ăn thần nguyên loại này kẻ nhạt vô vị đồ vật ăn nhiều liền sẽ chẳng ghét ta chủ nhân kia cái gì cũng tốt chính là sẽ không nuôi sủng vật nhìn xem người ta những người p h à m tục kia đều cho sủng vật ăn một chút cảm giác cực d a i thích ăn đồ ăn hắn trừ cho ta ăn đan dược chính là ăn nguyên tinh những vật kia đều không có hương bị khó ăn chết còn có ta chủ nhân kia cũng là quá không biết hưởng thụ lấy mỗi ngày liền biết tu luyện. tu luyện cái gì phiền nhất chó một đường chẳng có mục đích lịch luyện xuống tới thôn thiên chó tiểu mặc cũng là gặp được một chút nơi cơ duyên bằng vào thực lực bản thân nó đạt được đông đảo không sai đồ tốt có thể những vật này đối với thôn thiên chó tiểu mặc tới nói tác dụng cũng không lớn cho nên về sau thôn thiên chó tiểu mặc liền sẽ không tận lực đi hướng một chút nơi cơ duyên thật không có ý tứ mà lúc trước thôn thiên chó tiểu mặc bị một đám tu sĩ yêu t ộ c truy đuổi là bởi vì nó b ả n thể là một đầu hắc cầu tử lúc trước cấp đoạt một chút cơ duyên thời điểm thôn thiên chó tiểu mặc cũng coi là có một điểm nhỏ thanh danh bị một chút yêu tập xem như đồng loại thu đến yêu tập thôn t i ê n chó tiểu mặc đi theo một chút yêu tộc tiến về yêu tộc căn cứ những yêu tộc kia ngược lại là đối với nó coi như không tệ nhiệt tình chiêu đ a i nó có thể yêu tộc cung cấp những đồ ăn kia thôn t i ê n chó tiểu mặc căn bản là ăn không quen nhất là một chút yêu tộc thế mà ăn sống một chút hết đủ thôn t i ê n chó tiểu mặc mặc dù danh xưng là thôn vệ và v ậ t cái gì đều có thể ăn liền xem như cho một khối đá đều có thể ăn hết thế nhưng là có thể ă nó mất hết, về ăn hết, nhưng n lần này đi ra cũng không phải vì ăn một chút khó ăn đồ v ậ t còn có chính là nó lúc ra ngoài lâm giật dặn dò con nó tại yêu tộc căn cứ trong h y dược điền thiên có một gốc long huyết thảo long huyết thảo trong truyền thuyết là bị chân long huyết dịch đổ vào diễn biến đi ra một loại linh thảo thuộc về hóa dòng cảnh tác dụng khá lớn linh thảo đáng yêu tộc kia tu sĩ thu thập được sau đem nó tạm thời môi dưỡng tại căn cứ bên trong trong dược điền chuẩn bị hiến cho bọn hắn bộ tộc kia cờ giả thôn tiên chó tiểu mặc nghe rất thơm liền đi ăn hết kết quả chính là nó hành vi bị tu sĩ yêu tộc phát hiện tu sĩ yêu tộc đối với nó tiến hành truy sát thông tin ê chó tiểu mặc đối với nhân tộc cùng yêu tộc nếu không có chủng tộc gì kỳ thị cũng không có cái gì kiểu hận cho nên đối mặt yêu tộc truy sát nó cũng không có thống hạ sát thủ mà là đùa với bọn hắn chơi cho nên liền có lúc trước diệp h ắ c các loại tu sĩ gặp gỡ một mặt kia sở dĩ đem tu sĩ yêu tộc dẫn tới diệp h ắ c các loại tu sĩ trước mặt đó cũng là thôn thiên chó tiểu mặc lên chơi đ ù a tri tâm ra ngoài một đường xuống tới t h ô n tin chó tiểu mặc thường xuyên có tương tự chơi của tâm lý an đông đảo phạm nhân mỹ thực thôn thiên chó tiểu mặc liền muốn rời khỏi chỗ này phạm nhân thành trì hắn lúc trước nghe nói luyện n g ụ c tử sơn cấm địa có luyện n g ụ c yêu ma biết luyện n g ụ c yêu ma sau khi chết sẽ có luyện n g ụ c tinh túy nghĩ đến chủ nhân lâm giật không có đi hướng luyện n g ụ c tử sơn cấm địa nó liền nghĩ đi làm một chút luyện n g ụ c tinh túy cho mình chủ nhân mà liền tại thôn thiên chó tiểu mặc sắp lúc rời đi nó lại ngồi trở xuống trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư chương ba trăm bốn mươi lăm hắc cầu tử ác thú vị nói là một mình đi ra ngoài lịch luyện tôn h tiên h cầu tiểu mặc kỳ thật chính là muốn tạm thời thoát khỏi lâm giật trói buộc muốn làm cái gì thì làm cái đó cho nên tôn h tiên h cầu tiểu mặc một đường xuống tới đều là làm sao vui vẻ làm sao tới xưa nay không bị khuất chính mình là một cái siêu thánh cấp khác linh thú tôn h tiên h cầu tiểu mặc có đông đảo thủ đoạn t h ủ nó không cần lợi dụng t h ầ n nhiệm thông qua k h í v ị liền có thể phân biệt rất nhiều thứ người thấy quen thuộc ngụy sau tôn h tiên h cầu tiểu mặc biết người đến là ai liền không có lập tức rời đi mà là suy nghĩ làm thế nào điểm chuyện thú vị tu sĩ yêu tập bị diệm hắt bọn người đánh giết hai cái còn lại tán loạn mà chạy cũng không có truy đổi thôn tiên cầu tiểu mặc d i ệ p h á c b ọ n người lợi dụng tự thân thủ đoạn đánh g i ế t đánh lui tu sĩ yêu tộc sau liền thuận thôn thiên cầu tiểu mặc lưu lại khí tức một đường cùng đi theo bởi vì thôn thiên cầu tiểu mặc từ bị truy đuổi bắt đầu ngay tại treo tức tu sĩ yêu tộc không có dấu diếm tự thân hành tung nếu không bằng vào t à i cao nhất là đạo cung cảnh đệ ngũ thần g i ấ u tu sĩ yêu tộc căn bản đuổi bắt không đến thôn thiên cầu tiểu mặc về sau thôn thiên cầu tiểu mặc cũng không có ẩn tàng tự thân tung tích tăng thêm thôn thiên cầu tiểu mặc không có tận lực tăng lên chính mình tốc độ tiến lên đồng rạng bởi vì thôn thiên cầu tiểu mặc tốc độ tiến lên không nhanh cho nên diệp h á c bọn người càng là cho là thôn tiên cầu tiểu mặc thực lực chẳng ra sao cả diệp h á c đề nghị truy đuổi thôn tiên cầu tiểu mặc cái này hắc cầu tử chuẩn bị có thể bắt được xem như linh sùng của mình cũng là có siêu cao truy tung thủ đoạn cho nên diệp h á c bọn người thuận thôn tiên cầu tiểu mặc hắc cầu này còn lưu lại khí tức truy lùng đi lên bất quá tại hắc cầu tử tiểu mặc biến ả o tiến vào phạm nhân thành trí sau bởi vì nó thi triển biến ả o chi thuật lưu lại khí tức xuất hiện một chút biến ả o đợi đến diệp hát đám người đi tới chỗ này phạm nhân thành trí lúc bọn hắn đã không cách nào phân biệt đi ra thôn diệp h á c bọn người cho là h á c cầu tử là tiến vào chỗ này phạm nhân thành thị bên trong diệp h á c bọn người bên trong có một người tu sĩ lấy ra một cái thiên cơ bài hình dạng p h á p bảo lợi dụng p h á p bảo này hắn tiến hành kỹ càng suy tính cuối cùng khóa chặt tại phạm nhân thành thị bên trong tòa tiểu lâu kia t h ô n thiên cầu tiểu mặc lựa chọn phạm nhân tiểu lâu tự nhiên là một tòa thành thị bên trong lớn nhất một cái tiểu lâu nó vẫn cho rằng phạm nhân thành thị bên trong tiểu lâu lớn nhất nó liền xem như trong đó mỹ thực không phải ăn tầng ngon cũng tuyệt đối vượt qua rất nhiều tiểu lâu khác diệp hát đám người đi tới chỗ này phạm nhân tiểu lâu sau cũng không phô trương quá mức mà là tại đại sảnh trong cửa ra vào tìm cái cái b à n ngồi xuống bắt đầu bắt đầu đánh giá tất cả thực khách t h ô n thiên c ầ u tiểu mặc bản thể là một đầu hắc c ầ u tử liền xem như huyên hóa trưởng thành phàm nhân nhìn không ra nhưng là bọn hắn cho là hắc c ầ u tử tại trước mặt bọn hắn căn bản không có khả năng giấu kín không lộ ra dấu vết trừ phi hắc c ầ u này con tu vi cảnh giới đạt đến tư cực cảnh trở lên nhưng nếu như hắc c ầ u này con có tư cực cảnh trở lên tu vi cảnh giới lời nói như thế nào lại bị một đám đạo cùng cảnh tu sĩ yêu tộc truy sát cái này không phù hợp lẽ thường diệp hắc bọn người trong đại s ả n h tất cả thực khách quan sát một vòng không tìm ra thôn thiên cầu tiểu mặc hắc cầu này còn hạ lạc bọn hắn đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lầu hai trở lên bao xương cho là hắc cầu tử ngay tại trên lầu trong ghế lô nào đó diệp hắc vận dụng thân nhiệm bố trí một cái ngăn cách kết giới sau đó liền đối với những khác đồng bạn nói ra các vị đạo hữu nếu như lâm đạo hữu định vị không sai vậy cái k i a đầu hắc cầu tử ngay tại tiểu lâu này bên trong phạm nhân thành trị không tốt đạo thủ chúng ta ở chỗ này vừa ăn vừa chở nó ra đi làm tu sĩ rất ít tại phạm nhân thành thị bên trong xuất thủ chiến đấu bởi vì liền xem như đạo cung cảnh tu sĩ giao chiến cũng rất dễ dàng đem một tòa phạm nhân thành thị cho đánh không có mà giao chiến trong lúc đó tạo thành đại lượng phạm nhân thương vong đó là có hại tự thân công đức diệp hát đồng bạn làm danh môn đại tông đệ tử tự nhiên cũng sẽ không đi làm có hại tự thân công đức sự tình lao diệp ta thôi diễn thiên cơ c u ộ n là tông môn trưởng lão t ử trên thiên cơ các lấy được lần này bị ta cho mượn đến sử dụng hiện tại mặc dù không cách nào khóa chặt cái k i a hát cầu tử nhưng là nếu như nó nếu là rời đi ta tuyệt đối có thể lợi dụng thiên cơ quận phát g i á được bị diệp hát xưng là lâm đạo hữu lâm vũ hiên nghe diệp hát nói như vậy cười ha hả nói lại nói chỉ cần không phải đạt tới tứ cực cảnh trở lên đại yêu cũng không có khả năng tại chúng ta dưới mí mắt đào tẩu lâm vũ hiên nói xong bên cạnh hắn một vị người mặc đạo bảo màu xanh n h ạ t cô nương ngay sau đó mở miệng nói ra chính là ta lâm sư minh tại thôi diễn phương diện rất có thiên phú hát c ầ u kia con tuyệt đối chạy không được đ a n g sau diệp hát bọn người liền chào hỏi khách sạn tiểu nhị điểm một chút món ngon mỹ thực trên lầu trong d ạ thôn thiên cẩu tiểu mặc suy nghĩ một phen sau trong lòng có một cái ý nghĩ sau một khắc hắn chào hỏi tới bên ngo tiện tay ném cho hắn một khối thỏi vàng xem như tiền cơm phạm nhân tiền tài lấy vàng bạc làm chủ lúc trước thôn tiên cầu tiểu mặc tại một thành trì đặt chân lúc dùng nguyên tinh đổi một phần nhỏ một khối thỏi vàng xem như tiền cơm đây chính là dư xài nghe nói thôn tiên cầu tiểu mặc không cần thối tiền lẻ tiệp yêu tiểu nhị túi đầu không lưng liên tục cắm tạ cho tiền cơm sau thôn tiên cầu tiểu mặc thân ảnh ngay tại trong giạc biến mất tại thôn tiên cầu tiểu mặc thân ảnh biến mất sau một cái máu me khắp người hắc cầu tử xuất hiện ở cái bàn dưới đáy gục ở chỗ này không núc ních cái này máu me khắp người hắc cầu tử là thôn thiên cầu tiểu mặc tại giã ngoại gặp gỡ một con chó loại h o a n g thú lúc đầu hình thể nhan sắc đều tương đối tương tự phân thượng thôn thiên cầu tiểu mặc đem nó mang lên xem như tiểu đệ của mình kết quả hắc cầu này hoang thú đối với thôn thiên cầu tiểu mặc có không an phận c h i tâm muốn đối với thôn thiên cầu tiểu mặc đi cửa sau cái này thôn thiên cầu tiểu mặc sao có thể nhịn trực tiếp đem cái này có ý nghĩ a xấu hắc cầu h o a n g thú cho diệt s á t về phần tại sao giữ lại hắc cầu này hoang thú thi thể tự nhiên là bởi vì thôn thiên cầu tiểu mặc sớm đã có một chút ý nghĩ nó dự định lợi dụng cái này hát cầu hoang thú thi thể nhìn xem có cái gì có thể lợi dụng bên trên địa phương đem hát cầu này hoang thú tu sĩ thi thể lưu lại sau đó thi triển thủ đoạn tiến hành một phen bố trí xác nhận nó nhìn qua cùng mình bản thể có tám chín phần tương tự sau t h ô n thiên cầu tiểu m ặ c ngay tại không có bất kỳ người nào phát hiện bên dưới rời đi t ự lâu nó hơi rời xa t ự lâu biến ảo hình dạng ở t r u n g quanh trên đường phố dạo qua một vòng lại lần nữa tiến vào trong t ự lâu nó lần này biến ảo hình dạng cùng lúc trước không có quá lớn khác biệt nhất là khí chất thần vẫn p ư ơ n g diện hay là cùng lúc trước một dạng tiểu nhị tiểu nhị tới t i ế n vào t i ể u l â u s a u t h ô n thiên cầu tiểu mặc liền lớn tiếng la lên khách sạn tiểu nhị tiểu nhị vội vàng cung kính tới hỏi thăm thôn thiên cầu tiểu mặc là muốn nghỉ chân hay là ở trọ nhị ca của ta lúc trước đến các ngươi t i ể u lâu ta tới tìm ta nhị ca chính là cùng ta người mặc một dạng quần áo người lúc trước thôn thiên cầu tiểu mặc hóa thành thiếu niên người mặc một bộ áo b à o trắng lần này thôn thiên cầu tiểu mặc đồng dạng người mặc một bộ áo b à o trắng tiểu nhị nghe nói đầu tiên là xứ sở sau đó quan sát một chút thôn thiên cầu tiểu mặc hóa thành thiếu niên lập tức nhớ tới lúc trước tới một vị cùng thôn tiên cầu tiểu mặc hiện tại hình tượng thiếu hiệp ngài nhị ca khả năng tại khách sạn lầu hai trong dạng ta cái này đi cho ngài t i ê u đến ân đi thôi vị này tiểu nhị sau khi lên lầu thôn thiên cầu tiểu mặc ngay tại tiểu lâu trong đại sảnh đánh giá t r u n g quanh khi thấy diệp hắc các loại cả đám ngồi cạnh cửa sổ bàn lớn t r u n g quanh nhãn tình sáng lên sau đó hướng phía diệp hắc bọn người đi đến thôn thiên cầu tiểu mặc tiến vào trong tiểu lâu diệp hắc bọn người liền nhìn về hướng thôn thiên cầu tiểu mặc bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến thôn thiên cầu tiểu mặc phi phạm tiến hành thần niệm truyền âm giao lưu nói thôn thiên cầu tiểu mặc không phải phạm nhân là người tu sĩ bọn hắn bên này vừa mới thông qua thần nghiệm giao lưu một phen liền thấy thôn t i ê n cầu tiểu mặc nhãn tỉnh sáng lên sau đó hướng phía bọn hắn bên này đi tới chương 346, tu sĩ muốn quảng giao h ả o hữu chương 346, tu sĩ muốn quảng giao h ả o hữu phạm nhân cùng tu sĩ đối với tu sĩ mà nói trên cơ bản đều có thể một chút phân biệt ra được thôn t i ê n chó tiểu mặc tiến vào trong tiểu lâu liền đưa tới diệp h ắ c đám người chú ý bất quá bởi vì lúc t r ư ớ c lâm vũ hiên đã lợi dụng thôi diễn tiên cơ quận định bị thôn t i ê n chó tiểu mặc tại ngôi tiểu lâu này bên trong cho nên diệp hắc đám người cũng không nghĩ tới hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên tuấn tiếu chính là thôn t i ê n chó tiểu mặc thôn t i ê n chó tiểu mặc biến ảo chi thuật cùng che lấp chi thuật phi thường cao minh chỉ cần cảnh giới không cao hơn nó tu sĩ chỉ có thể nhìn ra thôn t i ê n chó tiểu mặc lợi dụng thủ đoạn tiến hành che lấp nhưng nhìn không ra thôn t i ê n chó tiểu mặc theo hầu bất quá tại p h à m nhân trong thành chỉ gặp gỡ một người tu sĩ tỷ lệ vẫn là vô cùng nhỏ ngay tại diệp hắc bọn người tiến hành một phen thần niệm giao lưu chuẩn bị giải hiệu rõ cái này thiếu niên tuấn tiếu là tình huống như thế nào thời điểm cái này thiếu niên tuấn t i ế u thấy được bọn hắn cả đám sau ngược lại là hướng phía bọn hắn bên này đi tới thiếu niên tuấn t i ế u tới gần sau diệp h ắ c trực tiếp tán đi chính mình bố trí thần n i ệ m kết giới mà thôn tiên chó tiểu m ặ t tới sau liền trực tiếp cùng diệp h ắ c bọn người chào hỏi các vị đạo hưu các người tốt nha không nghĩ tới tại phạm nhân này thành trì lại có thể gặp được nhiều như vậy vị người trong đồng đạo đúng vậy a thật là đúng dịp đạo hưu thế nhưng là có chuyện gì thôn tiên chó tiểu m ặ t nói xong mười phần giỏi về giao tế diệp hát khẽ cho mày sau đó thần n i ệ m q u y t tán một lần nữa bố trí một cái thần n i ệ m k ế giới cười khanh khách hỏi bọn hắn đều là tu sĩ không muốn lại p h à m nhân trước mặt có quá nhiều bại lộ cùng giao t ế thôn t i ê n chó tiểu mặc nhìn diệp h á c bọn người bên cạnh còn có cái ghế trống trực tiếp đi qua sau đó nhìn về phía diệp h á c bọn người đạo hữu mời ngồi nhận diệp h á c mời thôn t i ê n chó tiểu mặc cũng không chút khách k h í trực tiếp ngồi xuống không có việc gì ta đi theo tông môn huynh trưởng đi ra ngoài luyện luyện ta vừa mới đi mua một ít gì đó cho nên mới vừa chạy tới không nghĩ tới thế mà ở chỗ này thấy được các vị đạo hữu liền muốn tới kết giao một phen nói xong thôn t i ê n chó tiểu mặc từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cây vừa mới mua sắm mất quả hướng phía diệp hát bọn người bên trong ba tên nữ tu đưa tới phàm nhân một chút vào vặt vẫn tương đối mỹ vị ba vị tiên nữ tỷ tỷ muốn nếm t h ử sao ba vị nữ tu tu ổ i không lớn lắm cũng chính là trên dưới hai mươi tuổi các nàng đi theo tông môn sư minh cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện gia tăng kiến thức của mình t h ô n thiên chó tiểu mạc hóa thành thiếu niên tuấn tiếu hay là mười bốn mười lăm tuổi nhìn qua mười phần đáng yêu người v ậ t vô hại bất quá vừa mới diệp hát bọn người thông qua ngắn ngủi thần niệm giao lưu từ một chút bên ngoài nhìn t h ô n t i ê n chó tiểu mạc hóa thành thiếu niên tuấn tiếu có đạo cung cảnh tu vi cảnh giới mà đây cũng là thôn t i ê n chó tiểu mặc cố ý bày ra một chút vết tích tất cả mọi người một dạng đều là bề ngoài h i ệ p hội nhìn qua tuấn tiếu nhân thú vô hại thôn t i ê n chó tiểu mặc tự mang để cho người ta dâng lên tự nhiên hào cảm đặc tính nhìn xem thôn t i ê n chó tiểu mặc đưa tới mức quả vị tiêu người mặc màu xanh nhạt của não tên là lưu vân nữ tu trực tiếp đem mức quả tiếp tới mặt khác hai vị nữ tu nhìn sư huynh của mình một chút nhìn sư huynh không có ngăn trở ý tứ cũng ngao nhau thuận tay tiếp tới các nàng nắm bắt tới tay sau cũng không dùng ăn mà là lợi dụng thần miệm quan sát dọ xét mức quả xác nhận nó chính là phạm nhân quả và sau lưu vân trước tiên mở miệng đạo. tiểu đ ệ đệ nguyên là nhà nào đệ tử làm sao niên kỷ nhỏ như vậy liền đi ra ngoài lịch luyện lâm vũ hiên lưu vân một đám tông môn đệ tử bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện vốn là có lây quảng g i a o hảo h ư u dự định bằng không lúc trước cũng sẽ không diệp hát đụng lên đến muốn cùng bọn hắn đồng hành bọn hắn liền tiếp nạp diệp hát cho nên khi thôn t i ê n chó tiểu mặt lại gần đối bọn hắn lộ ra thiện ý sau bọn hắn tuy có đề phòng c h i tâm nhưng cũng không lệnh nói tương đối đối mặt lưu vân hỏi tham thôn t i ê n chó tiểu mặc nói thẳng ta gọi lâm mặc là hiên vân tông đệ tử nội môn lần này là cùng sư minh lâm g ậ t cùng một chỗ nói xong thôn thiên chó tiểu mặc lấy ra một cái thân phận lệnh bài cho những người khác quan sát khi thôn thiên chó tiểu mặc nói thân phận của mình sau diệp hát bọn người nhìn nhau sau đó lợi dụng thần n i ệ m tiến hành giao lưu hỏi thăm người khác nghe chưa nghe nói qua hiên vân tông tông môn này trao đổi lẫn nhau một phen diệp hát bọn người chưa nghe nói qua hiên vân tông tông môn này bất quá mặc dù chưa nghe nói qua nhưng diệp hát mấy người cũng không có cảm thấy quá mức n g o à i ý muốn tại đông hoàng các loại to to nhỏ nhỏ tông môn nhiều vô số kệ liền ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều không rõ ràng có bao nhiêu tông、môn. thậm chí một chút môn phái nh trừ chỗ ở phụ cận có người biết được căn bản không có cái gì thanh danh mà thôn t i ê n chó tiểu mặc dùng tên giả lâm mặc nó lệnh bài thân phận cũng không phải là m bộ lúc trước du lịch tứ phương thời điểm vừa b ậ n gặp tam lưu tông môn hiên vân tông chiêu thu đệ tử hắn liền biến hóa đằng sau đi tham gia náo nhiệt tại trải qua hiên vân tông một phen khảo hạch sau gia nhập vào hiên vân tông bằng vào ưu tú thiên tư thiên phú trở thành hiên vân tông một tên đệ tử nội môn một cái tam lưu tông môn ngay cả cái tứ cực cảnh tu x í đều không có tự nhiên cũng nhìn không tấu thôn t i ê n chó tiểu mặc căn nguyên coi là thôn t i ê n chó tiểu mặc chính là một cái vừa mới đạm vào tu hành thiếu niên. dù sao một cái tam lưu tô n g môn lại không nổi danh trừ một chút có thiên tư phạm nhân sẽ chọn gia nhập bên ngoài căn bản dẫn không đến cái gì quá có thiên phú đệ tử còn n ữ a nói hiên vân tông tự thân đều không có tứ cực cảnh tô n g môn đó cũng không có cái gì quá chân quý bảo vật làm cho người t h a m dò bọn hắn tự nhiên cũng không nghĩ ra một cái tứ cực cảnh cậu tử sẽ nhất thời cao hứng biến ả o đằng sau che giấu tung tích gia nhập bọn hắn tô n g môn t h ô n thiên chó tiểu mặc gia nhập ngày thứ hai phát hiện hiên vũ tông bên trong đệ tử trừ tu luyện chính là tu luyện đối với tu luyện bốn là mười phần phiền chán thôn tiên chó tiểu mặc liền tùy tiện tiếp cái ra ngoài thu thập thảo dược sư môn nhiệm vụ rời đi hiên v â n tông lệnh bài thân phận bên trên có cùng thôn tiên chó tiểu mặc đồng dạng khí tức d i ệ p h á c bọn người mặc dù có chút nghi hoặc một cái không biết tên môn phái nhỏ sao có thể bồi dưỡng được đến mười bốn mười lăm tuổi đạo cung cảnh tu sĩ nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm cái gì dù sao liền xem như môn phái nhỏ cũng có khả năng tại trong phạm nhân thu đến có phi phạm thiên tư thiên phú đệ tử thôn tiên chó tiểu mặc tiến hành tự giới thiệu sau diễm hát mấy người cũng nao nhau làm tự giới thiệu d i ệ p hắc đối với những người khác tuyên bố chính mình là một tên tán tu không có gia nhập đến bất kỳ tông môn thế lực mà đ ổ i thành bên ngoài hai tên đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ phân biệt đến từ thiên quang điện cùng linh tâm tông hai cái nhất lưu tông môn thiên quang điện đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ chính là cái kia lâm vũ hiên hắn nhìn qua hai mươi tư hai mươi lăm tuổi nó mang theo một sư m ộ i lưu vân cùng một người hai mươi tuổi ngoi đầu lên thanh niên người thanh niên này gọi là chu t r y ệ n c ư ờ n g cùng lưu vân một dạng đều là đạo cung cảnh đệ tứ thần dấu tu sĩ mặt khác bốn vị tu sĩ là đến từ linh tâm tông cầm đầu đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ tên là vương viễn minh đi theo hắn cùng nhau hai cái nữ tu v i một đôi tỉ mội phân biệt gọi hạ hầu thành q u ê n cùng hạ hầu thanh nhiễm hạ hầu thành q u ê n là tỷ tỷ vị cuối cùng nhỏ tuổi nhất cũng liền mười tám mười chín tuổi tên là lan g nguyên phong trải qua một phen lẫn nhau tự giới thiệu thôn thiên chó tiểu mặc cùng d i ệ p hát bọn người xem như quen thuộc đứng lên các vị đạo hữu huynh trưởng ta lâm giật ngay tại trên lầu trong rạp dùng cơm chờ hắn xuống tới ta đem hắn giới thiệu cho các ngươi nhận biết đúng rồi làm sao cũng tới đến phàm nhân tiểu lâu dùng cơm chẳng lẽ các ngươi cùng huynh trưởng ta một dạng ưa thích phạm nhân mỹ thực chương ba t r ư ơ i bảy huynh trưởng ta làm sao không có chương ba t r ư ơ i bảy huynh trưởng ta làm sao không có ngay tại thôn tiên chó tiểu mặc hỏi ra lời này thời điểm còn không đợi diệp h á c bọn người mở miệng lúc trước lên lầu tiểu nhị hoảng hoảng trương trương từ trên lầu đi xuống cùng tiểu nhị đồng hành còn có ngôi t i ể u lâu này trưởng quỹ cùng một tên khác tiểu nhị bọn hắn nhìn thấy thôn tiên chó tiểu mặc đã cùng diệp h á c bọn người ngồi cùng một chỗ liền trực tiếp u ố n quýt tới xem trưởng tù cùng tiểu nhị bọn người tới diệp hát trực tiếp giải trừ thần miệm kết giới nếu không có thần nghiệm kết giới tồn tại p h à m nhân căn bản là không có cách tới gần bọn hắn thiếu hiệp có thể mượn một bước nói chuyện tiểu lâu trưởng quỹ tới sau đi vào thôn thiên chó tiểu mặc diện trước nhỏ giọng nói đối mặt tiểu lâu trưởng quỹ nói tới thôn thiên chó tiểu mặc diện lộ không thích mở miệng nói ra đây đều là bằng hữu của ta có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi nghe nói thôn thiên chó tiểu mặc nói tới tiểu lâu trưởng quỹ liếc nhìn một vòng đám người làm cho này chỗ p h à m nhân thành thị bên trong tiểu lâu lớn nhất trưởng quỹ h ắ n cũng là có chút điểm kiến thức từ diệm hát đám người tướng mạo khí chất đến xem là hắn biết nhóm người này lai lịch phi phạm có thể là trong truyền thuyết thượng tiên đối với p h à m nhân mà nói tu sĩ mặc dù đều là cao cao tại thượng rất ít gặp gỡ nhưng tu sĩ cùng p h à m nhân ở giữa cũng không hoàn toàn cách ly nhất là là một m chỗ p h à m nhân thành thị bên trong tiểu lâu lớn nhất bọn hắn cùng thượng tiên tông môn là có một ít liên hệ cũng từng tiếp đ á i qua tu sĩ thượng tiên biết tu sĩ nói như vậy không sẽ cùng p h à m nhân có quá nhiều gặp nhau tăng thêm diệp hát bọn người không có chủ động h i ệ n lộ thân phận của mình bọn hắn mặc dù nhìn ra diệp hát bọn người phi phạm cũng không có biểu hiện ra cái gì chính là đem diệp hát bọn người xem như bình thường thực khách đến đối lãi nhìn tất cả mọi người đã nhìn mình t i ể u lâu trưởng quỹ hít sâu một hơi nói ra thiếu hiệp người huynh trưởng chỗ bao xương trong phòng cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn hắn đã không biết lúc nào đã rời đi chúng ta tại hắn lúc trước ăn cơm trong dạng phát hiện một bộ m à u đen chó hoang thi thể nghe trưởng quỹ nói như vậy thôn thiên chó tiểu mặc lập tức biểu hiện quá sợ hãi sau đó lấy ra đến lệnh bài thân phận làm bộ đưa tin nó nhìn như là liên hệ huynh trưởng của mình kỳ thật căn bản không cho bất luận kẻ nào đưa tin giả vờ giả v ị một phen sau t h ô thiên chó tiểu mặc biểu hiện ra có chút hoang mang lo sợ nói ta cho ta h u n h trưởng đưa tin hắn cũng không cho ta trả lời tin tức hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì mà diệp h ắ c b ọ n người nghe được t i ể u lâu trưởng quỹ nói trên lầu có một đầu màu đen chó hoang thi thể tất cả đều biến sắc đợi đến thôn tiên chó tiểu mặc nói xong diệp h ắ c trực tiếp mở miệng nói ra trưởng quỹ mang bọn ta cùng đi xem nhìn cái kia màu đen chó hoang thi thể ngôi t i ể u lâu kia trưởng quỹ nghe nói đầu tiên là nhìn về hướng thôn tiên chó tiểu mặc nhìn thôn tiên chó tiểu mặc sắc mặt nặng nề khẽ gật đầu sau đó hắn ngay ở phía trước dẫn đường dẫn theo trước mọi người hướng lầu hai bào xương lâu hai trong dạng ở giữa dưới mặt bàn có một cái màu đen cậu tự thi thể từ lâu này bên trong người phát hiện tình huống sau cũng không tiến hành xử lý diệp h ắ c nhìn thấy màu đen c ầ u t ử thi thể lúc vội vàng tiến lên xem xét tình huống xác định nó đã triệt để sau khi chết sắc mặt hơi có chút khó coi nói một câu đến cùng là thế nào một chuyện thôn thiên chó tiểu mặc biểu hiện đối với màu đen c ầ u t ử thi thể không có hứng thú gì trực tiếp mở miệng hỏi thăm khách sạn trưởng quỹ khách sạn trưởng quỹ đối mặt thôn thiên chó tiểu mặc hỏi thăm trực tiếp đem bên cạnh tiểu nhị têu đến để hắn cho nói cho cùng là chuyện gì xảy ra tiểu nhị tới sau bắt đầu một năm một mươi đem tự mình biết sự tình nói cho đám người nghe m i n h trưởng của ngươi lúc trước đến t i ể u lâu chúng ta muốn một gian ghế lô điểm đông đảo đồ ăn một mực là ta ở chỗ này hầu hạ hắn lúc trước hắn gọi ta tìm đến cho ta một khối thỏi vàng nói là tiền cơm nói xong cái này tiểu nhị đem lúc trước thôn tiên chó tiểu mặc cho hắn khối kia thỏi vàng đem ra đằng sau hắn nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chờ hắn huynh đệ tới tìm hắn để cho ta ra ngoài chờ l ấ y một mực chờ đến tiểu lý tử đi lên nói là hắn huynh đệ tới ta liền gõ cửa tiến vào trong dạp liền thấy hiện tại một màn này sau đó ta gọi tới trừng quỹ tiểu nhị biết đến tin tức cũng không nhiều đ á một người sau khi nghe nói đều chân mẩy nếu chẳng suy nghĩ. khi sau suy đều mẩy m lát sau diệp hát d o hỏi vừa mới nơi này phát sinh cái gì tiếng bang hoặc là gì thường sao tiểu nhị nghĩ nghĩ khẽ lắc đầu biểu thị chính mình không có cái gì phát giác đối với cái này đám người ngược lại là không có cảm giác có cái gì ngoài ý m u ố n dù sao tu sĩ nếu là muốn giấu giếm được phạm nhân quá mức đơn giản không có cái gì đánh nhau dấu hiệu chuyện này rốt cuộc là như thế nào do xét trong dạp tình hôm sau diệp hát cũng không nhìn ra cái gì dấu hiệu mặc dù là tu sĩ cường đại thế nhưng là diệp hát bọn người cũng không phải cái gì phá án chuyên gia tất cả đều là không hiểu ra sao không rõ tình huống d i ệ p ca cái này hắc cầu tử là chúng ta muốn truy đuổi một cái kia sao nhìn hắn người đều không nói gì lưu vân đi vào diệp hắt trước mặt thần nghiệm quét hắc cầu thi thể sau đó mở miệng dò hỏi lúc đó chúng ta cũng là nhìn thoáng qua không có nhìn kỹ nó hình dạng tướng mạo chỉ từ trên thể hình nhìn nhìn qua rất giống bất quá nó ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị xoắn nát nhìn không quá đi ra bất quá chúng ta dựa vào thôi diễn thiên cơ q u ộ n khóa chặt hắc cầu tử ngay tại ngôi cửu lâu này bên trong hiện tại lại có một bộ hắc cầu tử thi thể ở chỗ này s á c x u ấ t lớn chính là chúng ta muốn truy túng con hắc cầu kia con nghe nói lưu vân cùng diệp hắc nói như vậy thôn thiên chó tiểu mặc âm thầm có chút hé miệng nó thế nhưng là không thích nhất người khác xưng nó là hắc cầu tử bất quá vì đem cái này trò hay diễn tiếp thôn thiên chó tiểu mặc cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì nó thuận diệp hắc nói tới nghi ngờ hỏi hắc cầu cái gì hắc cầu các vị đạo hưu lúc trước là truy đuổi hắc cầu này tới vốn đã truy đuổi hắc cầu tử hiện tại đã biến thành một bộ thi thể diệp hắc nghĩ, nghĩ cho là cũng không có tất yếu tiếp tục giấu giếm thôn thiên chó tiểu mặc bởi vậy diệp hắc đơn giản cho thôn thiên chó tiểu mặc nói mục tiêu của bọn hắn. khi nghe nói diệp h ắ c muốn bắt lấy chính mình đem chính mình xem như hắn linh sủng thôn thiên chó tiểu mặc trong mắt một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng thầm nghĩ đồ chó hoang lại muốn bắt được ta làm linh sủng nhìn tiểu ra không h ả o h ả o t r e o đùa trêu của ngươi nói đơn giản chính mình mục đích chuyến đi này sau diệp h ắ c hỏi thăm thôn thiên chó tiểu mặc ngươi huynh trưởng là tu vi gì có thể hay không cáo chi nhìn tình huống hắc cầu này con rất có thể là t r e o chọc phải ngươi huynh trưởng bị ngươi huynh trưởng cho chép giết đối mặt diệp hát hỏi thăm thôn thiên chó tiểu mặc có chút nhắm nhó sau đó nói cái kia h u n h trưởng ta lúc trước từng nói với ta không có khả năng tùy ý tiết lộ chính mình cùng tu vi cảnh giới của hắn bất quá ta nhìn các vị đạo hữu đều là người tốt chúng ta mới quen đã thân ta sẽ nói cho các ngươi biết đi huynh trưởng ta thiên phú vô cùng tốt đoạn thời gian trước đã đạt tới đạo cung cảnh đệ tứ thần dấu cao hơn ta ba cái tiểu cảnh giới đâu một phen biểu hiện r a thiếu niên có chút không hiểu xã hội hiểm ác thiếu niên tâm tính đồng d ạ n g t h ô n thiên chó lời nói này cũng tiết lộ ra tu vi của mình nó nói để diệp hắt bọn người không khỏi đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều diệp ca cái này hắc cầu liền xem như h u n h trưởng ta chém giết thế nhưng là h u n h trưởng ta chém giết sao làm sao không thấy thời gian dài như vậy ta cho hắn đưa tin hắn đều không có cho ta hồi phục hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì chương ba trăm bốn mươi tám cảm giác đã từng quen biết chương ba trăm bốn mươi tám cảm giác đã từng quen biết t h ô n t h i ê n c ầ u tiểu mặt lâm thời nghĩ phương án khẳng định là chịu không được chăm chú cân nhắc cùng điều tra nghiên cứu chỉ bất quá đại đế giả thiên bên trong cái gì ly kỳ sự tình cũng có thể phát sinh tăng thêm mọi người tại đây cũng không có tại sự án phương diện có cái gì chỗ độc đáo tự nhiên cũng nhìn không ra đến cùng có vấn đề gì ngược lại là diệp h ắ c hắn ẩn ẩn có cảm giác giống như sự tình không thích hợp nhưng là lại không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào nhìn thôn thiên c ầ u tiểu mặc bởi vì liên lạc không được m i n h trưởng của mình có chút nóng n ả y d i ệ p hắc nghĩ nghị sau khuyên lâm mặc tiểu huynh đệ ngươi không cần quá gấp ngươi m i n h trưởng tu vi cao hơn ngươi cái này hắc c ầ u tự khả năng chính là bút tích của hắn chúng ta lúc trước liền tiến vào đến tiểu lâu này bên trong tiểu lâu này bên trong không có bộc phát cái gì chiến đấu ba động hiển nhiên là không có cái gì siêu thoát k h ô n g chế sự tình phát sinh nói không chừng hắn là gặp gỡ sự tình gì tạm thời không cách nào thoát thân không cách nào cho ngươi trả lời tin tức theo diệp hát thuyết phục mấy người khác cũng nao n h a u thuyết phục để thôn thiên cầu tiểu mặc không cần lo lắng quá mức mà đúng lúc này đợi thôn thiên cầu tiểu mặc lại lấy ra tới lệnh bài thân phận sau đó trên mặt lộ ra một chút vui mừng huynh trưởng ta cho ta đưa tin nói là hắn truy đuổi một cái tu sĩ yêu tộc tiến vào một cái nơi cơ duyên cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian để cho ta không cần lo lắng hắn hắn nói hắn cần thời gian rất lâu tiến hành tu luyện để cho ta chính mình đi đầu về tông môn hoặc là chính mình tiến hành lịch luyện các vị lã hữu ta cái này thật vất vả đi ra l u y ệ n còn không muốn về tông môn các ngươi sau đó phải đi nơi nào luyện có thể hay không mang ta cùng một chỗ nghe được thôn thiên cầu tiểu mặc nói mình huynh trưởng đã không có việc gì đồng thời còn gặp được cơ duyên diệp h ắ c đám người cũng chưa hỏi thăm là cơ duyên gì dù sao loại sự tình này liền xem như hỏi đối phương cũng sát xuất lớn sẽ không nói tại giã ngoại trùng hợp gặp gỡ một chút cơ duyên thuộc về qua q u y ế t bình bình sự t ì n h ở đây tất cả mọi người trải qua ngược lại là không có cảm giác được có cái gì kỳ quái mà nghe thôn thiên cầu tiểu mặc nói muốn cùng bọn hắn kết bạn đồng hành diệp hát kiểm lên cao lên một chút thần sắc c ủ k h á i đối phương nói tới ngược lại là không có cái gì khiến người ta cảm thấy không đúng sự tình nhưng diệp h ắ c luôn có chủng cảm giác đã từng quen biết hắn nghĩ nghĩ nghĩ ra tại sao lại có một loại cảm giác đã từng quen biết lúc trước hắn cùng lâm vũ hiên bọn người quen biết kết bạn đồng hành giống như chính là tương tự lý do thoái thác diệp h ắ c trong lòng suy nghĩ những người khác cũng không biết khi nghe thôn t i ê n cầu tiểu mặc muốn cùng nhóm người mình kết bạn mà đi tiếp tục luyện lưu vân cùng hạ hầu tỷ bội nhau nhau mở miệng biểu thị muốn cho thôn t i ê n cầu tiểu mặc cùng mình bọn người kết bạn mà đi với ừ a m thời gian ngắn tiếp xúc các nàng đều đối với thôn t i ê n cầu tiểu mặc cái này mở miệng một tiếng tiên nữ tỷ thiếu niên tuấn thiếu rất có hào cảm không để ý cùng một chỗ đồng hành nhìn những người khác phần lớn không có cái gì quá bất cần gặp lâm vũ hiên cùng vương viễn minh nhìn nhau bản thân theo đổi u chụp màu đen cậu tử là diệp hát đề nghị hiện tại màu đen cậu tử đã tử vong thi thể đều bị diệp hát thu vào bọn hắn dự định tiếp tục bọn hắn nguyên bản mục tiêu đi hướng luyện mục tử sơn dãy núi tiến hành lịch luyện tầm b ả o nhìn đối phương không có ý kiến gì lâm vũ hiên trực tiếp mở miệng đối với thôn thiên c ầ u tiểu mặc nói ra lâm mặc tiểu h i n h đệ chúng ta sau đó chuẩn bị tiến về luyện mục tử sơn cấm đ i ệ thám hiểm lịch luyện ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta kết bạn cùng một chỗ tiến về、sau. m u ố n là chuẩn bị đi hướng luyện n g ụ c tử sơn dạy núi cấm địa thôn thiên cầu tiểu mặc nghe nói mục tiêu của đối phương cũng là luyện n g ụ c tử sơn dạy núi lúc này nhãn tình sáng lên à các ngươi cũng muốn tiến về luyện n g ụ c tử sơn cấm địa giết yêu ma n h a ta cùng huynh trưởng ta bản thân mục đích cũng là chuẩn bị tiến về luyện n g ụ c tử sơn cấm địa nghe ta huynh trưởng nói luyện n g ụ c tử sơn trong cấm địa yêu ma thể nội có một loại yêu ma tinh thúy có thể ma luyện tu sĩ tâm tính ta cái này cho ta huynh trưởng truyền tin để hắn tu luyện sau khi kết thúc đi luyện mục tử sơn cấm địa tìm ta nói xong thôn thiên cầu tiểu mặc liền làm bộ tiến hành đưa tin. Cứ như vậy, thôn thiên cầu tiểu mặc lấy một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên thân phận gia nhập vào diệp hắc bọn hắn tiểu đoàn đội này bởi vì truy tung hắc cầu tử đã tử vong đám người cũng không có ở nơi này quá nhiều dừng lại do lưu vân xuất thủ xóa đi trường quy cùng tiểu nhị một chút ký ức sau ngay cả không ăn cơm bọn hắn rời đi phạm nhân thành trì tiến về luyện ngục tử sơn cấm điện một đội ngũ bên trong có diệp hắc cái này thường xuyên hô chết đồng đội tồn tại hiện tại lại thêm một cái tâm tư chơi bởi phi thường nặng hắc cầu tử đã chú định bọn hắn lần này luyện ngục tử sơn cấm đ i ệ chi hành sẽ xuất hiện không ít yêu thiêu thân tại thôn tiên cầu tiểu mặc cùng d i ệ p h á t bọn người tiến về luyện n g ụ c tử sơn cấm địa thời điểm có một tin tức trong thời gian cực ngắn t r u y ề n khắp toàn bộ đông hoang ban sơ chỉ là một cái luân h ả i cảnh tu sĩ ở bên ngoài thu thập một ít linh thảo linh dược thời điểm ngoài ý muốn ở trong núi thấy được một cái cung điện xa xa nhìn thấy cung điện sau hắn liền trở về bẩm báo nhà mình tông môn bọn hắn tông môn biết được đến sau liền điều động một chút đệ tử tiến đến dò xét tình huống kết quả hơi tới gần liền có đệ tử chịu ảnh hưởng nói mình tại trên cung điện thấy được tiên nhân vừa mới bắt đầu tông môn này còn muốn giấu g i ế m tin tức này muốn một mình đi thăm dò cái này giã ngoại đột nhiên xuất hiện cung điện kết quả chính là trong tông môn rất nhiều tu sĩ tới gần sau không tự chủ được tiếp cận cung điện sau đó tiến vào đến trong cung điện mắt thấy ngay cả nhà mình đạo cung cảnh trưởng lao đi qua đều không có đi ra cái này tam lưu tông môn liền đem tin tức này hồi báo cho một cái nhị lưu tông môn để cái này nhị lưu tông môn phái người đến đây cứu bọn hắn tiến vào trong cung điện không cách nào đi ra tông môn trưởng lão cái này nhị lưu trong tông môn có một vị tri thức bên bát tứ cực cảnh trưởng lão hắn quan sát từ đằng xa sau nhìn ra tòa cung điện này tựa như là trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện bởi vì c u a n hệ trọng đại vị này c h i thức bên bác tứ cực cảnh trưởng l ã o biết nếu như cung điện này là trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện như vậy dựa theo trong truyền thuyết ghi chép rõ ràng không phải bọn hắn tông môn đủ khả năng đ h u n g trảm liền phân phó cấm chỉ trong tông môn đệ tử tới gần nơi này chỗ cung điện bởi vì ban sơ liền không có quá t ậ n lực phong tỏa tin tức rất nhanh liền có người ngoài biết thanh đồng tiên điện xuất thế nghe đồn người biết nhiều đằng sau tin tức liền triệt để giải ra ngoài thanh đồng tiên điện vị trí thuộc về thái cổ thế ra khương ra khu vực, khương Gia nghe được nghe đồn sau. liền điều động thành viên gia tộc đến đây xem xét thương gia biết thanh đồng tiên điện tính đặc t h ủ cũng không có tận lực giấu giếm tin tức này khi thương gia chứng thực đây chính là trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện sau thanh đồng tiên điện lại lần nữa tại đông hoang xuất thế tin tức liền lấy một loại tốc độ cực nhanh chuyển khắp toàn bộ đông hoang đằng sau cũng không lâu lắm mặc kệ là trung châu hay là nam b ự c bắc cương cùng tây m ạ c tất cả đều biết được đến trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện lại lần nữa xuất thế thanh đồng tiên điện đối với tu sĩ bình thường tới nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn bởi vì phạm là nghe qua thanh đồng tiên điện nghe đồn đều biết thanh đồng tiên điện nguy hiểm không gì sánh được thập tử vô sinh trong truyền thuyết không ai có thể tiến vào thanh đồng tiên điện còn sống từ đó rời đi nhưng mà đối với một chút s ắ p tọa hóa lao c ộ n đồng bọn hắn thọ hạ g ầ n trong truyền thuyết thanh đồng trong tiên điện có thành tiên chi mê đối bọn hắn dụ hoặc m ư ờ i phần to lớn càng là tuổi thọ không nhiều càng là đối với thành tiên trường sinh không chết có cực sâu chấp nghiệm chương ba trăm bốn mươi chín tâm tính trọng đại biến hóa chương ba trăm bốn mươi chín tâm tính trọng đại biến hóa khi tin tức quyết tán ra sau đông đảo sắc tọa hóa lao c ộ đồng ngao nhao từ mặt khác đại vực chạy tới đông hoang trong này có tứ cực cảnh tu sĩ có hóa r ồ n g cảnh tu sĩ cũng có tiên đại cảnh tu sĩ bọn hắn tất cả đều một cái đặc điểm đó chính là tuổi thọ đại nạn sắp tới sống không được bao lâu cho nên muốn phải thừa dịp lấy lúc tuổi già sắp tọa hóa thời khắc nhìn xem có thể hay không tiến vào thanh đồng trong tiên điện thu hoạch được bí mật thành tiên dùng cái này đến để cho mình trường sinh bất tử đương nhiên chính bọn hắn cũng biết liền xem như thanh đồng trong tiên điện thật sự có bí mật thành tiên bọn hắn có thể thu hoạch được đến tỷ lệ cũng cực thấp cực thấp gần như không có khả năng dù sao trong truyền thuyết từ xưa đến nay có quá nhiều tên âm thanh hiển hách cường giả tuyệt thế tiến vào thanh đồng trong tiên điện không còn tin tức đông đảo trong lịch sử lưu lại chính mình uy danh hiển hách tuyệt thế thiên tiêu cường giả đều không thể tại thanh đồng trong tiên điện còn sống rời đi những n à y chạy tới thanh đồng tiên điện lão cổ đồng rất nhiều người tự biết không cách nào cùng những cái tia cổ đại tuyệt thế thiên tiêu cường giả so sánh nhưng thanh đồng trong tiên điện ẩn chứa bí mật thành tiên đối với bọn hắn tới nói tóm lại là có một k i a tưởng niệm ở bên trong tại chính mình t u i thọ gần thời điểm thanh đồng tiên điện xuất thế bọn hắn muốn tại lúc tuổi già cuối cùng phấn đấu một chút cho dù chết tại thanh đồng trong tiên điện cũng coi là không đoán không hối thanh đồng tiên điện xuất thế tại toàn bộ thế giới nhắc lên một đợt thủy triều bất quá thanh đồng tiên điện đối với thế hệ trước tuổi thọ gần tới nói có sức hấp dẫn đối với thế hệ tuổi trẻ liền không có lớn như vậy r ủ rỗ tăng thêm các đại thế lực biết thanh đồng tiên điện nguy hiểm không gì sánh được dặn d o nhà mình đệ tử tùy tiện không cần tiến bệ thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không có mạo hiểm tiến bệ lâm giật cũng tại đại đế giả thiên phía quan p ư ơ n g trên diễn đàn nhìn thấy liên quan tới thanh đồng tiên điện xuất thế tin tức rất nhanh từng cái liên quan tới thanh đồng tiên điện tin tức bắt đầu lưu truyền rộng rãi nghe đồn sớm đã t h a hóa mấy ngàn năm trước đây trung châu hoàng t r i ề u thánh chủ từ trung châu chạy tới tiến vào thanh đồng trong tiên điện có tây m ạ cổ c phật xuất thế có tuyệt thế lại yêu tiến vào thanh đồng trong tiên điện các loại tin tức tiếp mà không ngừng chuyển tới mỗi một cái đều là đã từng tiếng tăm lửng lây siêu cấp c ư ờ n g giả bọn hắn như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nao nhau, nhau tiến vào thanh đồng trong tiên điện sau đó lại cũng không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới mà thanh đồng tiên điện cũng không vì bọn hắn tiến vào mà có châu biến hóa nhìn qua vẫn là như vậy cổ phát vô hoa tản ra tiên đạo khí thanh đồng tiên điện xuất thế biết được tin tức đoàn đức chân nhân còn cho lâm g i ậ t đưa tin dặn dò lâm g i ậ t tuyệt đối không nên tiến về tham dự lâm g i ậ t còn trẻ lại không có tuổi thọ bên trên nguy cơ không đáng đi hướng thanh đồng tiên điện tranh thủ cái k i a một tia xa vời cơ duyên có một lần thanh đồng tiên điện chi hành lâm g i ậ t đối với thanh đồng tiên điện có cực sâu kiếm thị gần đây căn bản không có dự định lại lần nữa tiến vào thanh đồng trong tiên điện cáo chi đoàn đức chân nhân chính mình sẽ không tiến về mạo hiểm đằng sau lâm dật liền tiếp tục cùng thường n g à cùng p h n g mậm vũ tiến hành cộng đồng luyện, lĩnh hội nguyên bản đạo kinh muốn mau chóng đem nguyên bản đạo kinh cảm ngộ tới trình độ nhất định thời gian từng ngày trôi qua trong nháy mắt đến giao chỉ thánh nữ tổ chức hội giám t h ư ở n g thời gian tại lâm g i ậ t bọn hắn lúc tu luyện viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi đang tu luyện sau khi hòa thanh vũ cùng một chỗ kết bạn tại từng cái thành thị t r u n g quanh lịch luyện tu hành mà diệp hắt bọn người trong khoảng thời gian này có chút không thuận lợi từ khi thôn t i ê n chó tiểu mặc gia nhập vào bọn hắn tiểu đoàn đội sau bọn hắn liền trực tiếp tiến về luyện ngục tử sơn cấm điện mà ở trên đường bọn hắn thường xuyên phi thường trùng hợp không hiểu tiến vào một chút trong h i ệ m điệm ặ c dù mỗi lần tiến vào trong h i ệ m đều không có cái gì đại nguy cơ nhưng đồng dạc cũng không có đạt được bao nhiêu thu ngược lại là liên tiếp không ngừng tiến vào một chút trong h i ể m đ ị a mỗi người bọn họ đều có vẻ hơi tinh thần m ỏ i mệt nhất là diệp hắc hắn không biết vì cái gì tựa như mỗi lần tiến vào trong h i ể m đ ị a hắn liền sẽ vô tình phát động đến một chút nguy cơ mặc dù những nguy cơ này đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là để diệp h ắ c bị tạ ương đối có mấy lần diệp h ắ c thậm chí âm thầm bày ra siêu v i ệ t đạo cung cảnh thực lực mới đưa cái k i a n g u y cơ hóa giải một đi ngang qua đến diệp hắc cảm giác như có một đôi bàn tay vô hình điều khiển bọn hắn tựa như thiên đ i ệ tại nhằm vào bọn họ diệp hắc là thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn chỗ gặp phải một ít chuyện. chính là bọn hắn đồng hành bên trong còn cần những đồng bạn khác chăm sóc thôn thiên chó tiểu mặc tiến hành bố trí bất quá tại cùng nhau đã trải qua đông đảo hiểm cảnh sau một đoàn người ở giữa hữu nghị ngược lại là có cực lớn đề cao lẫn nhau ở giữa đem đối phương xem như tương đối đáng tin đồng bạn giao chỉ thánh nữ tổ chức hội giám thưởng rất nhiều tu sĩ tham gia phùng mộng vũ bọn người đối với cái này cũng so với là cảm thấy hứng thú muốn đi đến một chút náo nhiệt lâm giật trên người có đông đảo bí mật dựa theo lâm giật bàn sơ suy nghĩ nếu như hắn một nam mang tư nữ tiến về lời nói phô trương quá mức dễ dàng bị người để mắt tới lâm dật không muốn phùng ngậu vũ các nàng cùng mình cùng một chỗ công khai ở bên ngoài lộ diện để quá nhiều ngoại nhân biết phùng ngậu vũ bọn người cùng mình quan hệ lần này giao chỉ thánh nữ hội giám thưởng lâm dật là chuẩn bị thay hình đổi dạng tiến hành che lấp sau một mình tiến về khi lâm dật đem ý nghĩ của mình cáo chi phùng n g ậ ũ phùng ngậu vũ một phen bỏ đi lâm dật ý nghĩ này dựa theo phùng ngậu vũ nói tới lâm dật thân phận tại làm tinh bên trên không phải cái gì đại bí mật có rất nhiều người đều biết hoang nguyên cái này một mực chiếm lấy cảnh giới bảng xếp hạng đệ nhất đại lao nếu như lâm dật trên thân một ít bí mật bạo lộ ra lời nói thơi có chút thế lực người liền có thể lợi dụng làm tinh người chơi biết lâm giật rất nhiều tình huống chỉ cần ở bên ngoài đi lại muốn giấu diếm không cách nào triệt để che giấu còn không bằng thoải mái hiện ra ở trước mặt người khác lâm giật nhất muốn cũng là thật muốn đợi đến một số bí mật bại lộ ngày đó các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia khẳng định sẽ đối với hắn đến cái út s ắ p điều tra hắn lúc đầu tại đại đế giả thiên không có phản hồi trước hắn mặc dù tận lực ẩn nấp một chút hành tung của mình nhưng tóm lại không cách nào làm đến giọt nước không l o ạ n các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nếu thật là điều tra rất nhiều thứ không cách nào ở tảng nếu thật là đợi đến thân phận của hắn liền sẽ ra ánh sáng p h lợi dụng người liên quan tiến hành uy hiếp chuyện như thế quá bị hồi có hại các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a mặt muối còn có chính là thật đến ngày đó đoàn đức chân nhân nói là bảo hộ không được chính mình có thể lâm giật cho là nương tựa theo đoàn đức chân nhân uy danh hiền hách bảo vệ phùng mộng vũ mọi người cũng không thành vấn đề nghĩ thông suốt điều ấy lâm giật đột nhiên cảm giác được chính mình thanh minh rất nhiều từ khi sống lại một đời bởi vì rất cảm thấy chân quý có thể sống lại một lần cơ hội lâm dật có thể nói là khắp nơi cẩn thận thu ảnh hưởng này lâm dật từ khi đại đế g i ả thiên phản hồi sau liền phi thường tận lực gần n ấ p tự thân lúc trước đi hướng lưu ra cũng là để đoàn đ ứ c chân nhân tiến hành nhiều mặt che lấp bảo đảm sẽ không tiết lộ thân phận của mình mới tiến về nói thật dễ nghe một chút chính là làm chuyện gì đều muốn lấy vạn sự đều đủ nghĩ đến làm sao ổn thỏa làm sao tới nói khó nghe một chút cũng là bởi vì sống lại một đời lâm dật hiện tại quá mức cẩn thận có chút quá cẩu thả chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lâm dật lúc trước cũng không ý thức được điểm này chương ba trăm năm mươi mạnh như vậy vì sao muốn cầu thả chương ba trăm năm mươi mạnh như vậy vì sao muốn cầu thả hiện tại hắn trải qua phùng ngậu vũ đề điểm đột nhiên nghĩ thông suốt hắn thực lực bây giờ đã so thiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng còn mạnh hơn hắn có thực lực như thế tại đông hoang thậm chí toàn bộ đại đế già thiên thế giới đều xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đều cường đại như vậy liền xem như cùng các đại thánh địa các đại thái cổ thế g i a là địch thì như thế nào đoàn đức chân nhân không có việc gì liền đi vào xem các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tổ điện hung hăng đánh mặt của bọn hắn không giống với sống được thật tốt mặc dù cái này cần nhờ vào đoàn đức chân nhân trong thân thể khắc họa thượng c ủ a đệ tam sát trận hỗn độn sát trận nguyên nhân có thể đây cũng không phải là đại biểu các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không phải không có khả năng t r e o trọc sao còn nữa nói đoàn đức chân nhân nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với thái cổ thánh thể phi thường cựu thị cái kêu hoang cổ trong cấm địa bị xiềng xích vây khôn ở hoang nô dựa theo đoàn đức chân nhân suy tính cũng là một vị thái cổ thánh thể các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cầm trong tay cực đạo đế binh tiến vào hoàng cổ thánh địa ý đồ ngắt lấy hoàng cổ cấm địa bất tử thần dược thì thế nào còn không phải bị người ta cho đánh giết đông đảo tiên đại cảnh đại năng không dám ở tiến vào hoàng cổ trong cấm địa nói không chừng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liền xem như biết mình thân phụ thái cổ thánh thể cũng sẽ không làm gì đâu liền xem như thật bởi vậy để các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cựu thị truy sát hắn cũng không cần quá sợ s ẻ ta thái cổ thế gia cơ ra ngay cả cực đạo đế binh đều dùng đi ra không phải là không thể diệt sát đi thanh ảnh vương á dù gì lâm giật cho là mình nếu thật là cùng đường mặt lộ. hắn còn có thể tiến vào hoang cổ trong cấm địa tìm kiếm vị kê hoang nô che chở lâm giật không tin các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a sẽ vì hắn mà không tiếc hết t h ể liên hợp tiến đánh hoang cổ cấm địa lâm giật bản cũng không phải là một cái an ổn tương đối cậu thả phát dục người đây không phải tính cách của hắn hắn tính cách kỳ thật cùng đoàn nước chân nhân cùng loại là loại kia tương đối không sợ trời không sợ đất chủ chỉ bất quá kiếp trước một phen kinh lịch để lâm giật đã mất đi quá nhiều đồ vật một lần nữa sống qua một thế sau hết thẻ đều còn tại hắn tự thân cũng là đạt được nhất mau lẹ phát triển dưới loại tình huống này lâm g ậ t có chút lo được lo mất không muốn dâm vào kiếp trước b ế t xe đổ bởi vậy lâm giật khắp nơi chú ý cẩn thận nghĩ đến chỉ cần mình an ổn phát dục đứng lên liền có thể che chở chính mình muốn che chở hết thảy lâm giật cách làm ngược lại là không có lỗi gì thế nhưng là đây không phải lâm giật bản tính hãn bản tính thu đến kiếp trước ảnh hưởng bị cực lớn khắt chế đè nén xuống thế nhưng là từ xưa đến nay có vị nào cường giả không phải từ các loại chém giết gặp chắt chở bên trong từng bước một đi lên cũng không có nghe nói qua vị nào đại đế là dựa vào lấy một mực cậu thả phát dục liền trở thành đại đế các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong nội tỉnh thâm hậu có đông đạo tài nguyên tu luyện dựa vào hùng hậu nội t ì n h bọn hắn tại sao không có t r ồ n g chất đi ra một vị đại đế cấp bậc nhân vật thậm chí liền ngay cả tiên đ à i cảnh đại năng đều không phải là chỉ dựa vào tài nguyên t r ồ n g chất liền có thể t r ồ n g chất đi ra lúc trước thời điểm lâm giật giải quyết triệu hoài trí một nhà tiêu trừ một cái chính mình tiểu chấp h nhiệm nó hành vi để cho mình suy nghĩ thông suốt hắn về việc tu hành có biên độ nhỏ tăng lên hiện tại nghĩ thông suốt chính mình gặp phải mấu chốt nhất một vấn đề lâm giật càng lạ như cùng ăn tiên đan một dạng toàn thân thông thấu tâm tính cũng trong lúc đột nhiên đạt được to lớn tăng lên hắn trong khoảng thời gian này một mực tu luyện nguyên bản đạo kinh tại nguyên bản đạo kinh bên trên đã có không c ạ n tạo nghệ 999 c á i đạo kinh văn tự lâm giật trước mắt nắm giữ hơn 50 cái mà bây giờ theo lâm giật nghĩ thông suốt một ít chuyện h ắ n đột nhiên lòng sinh đi ra rất nhiều cảm n ộ nó tại đạo kinh bên trên tạo nghệ cũng theo chính mình tâm tính tăng lên mà có tăng lên nhanh như gió không riêng gì đạo kinh lâm giật thân phụ nhiều loại đế kinh cùng bí giai trong cựu bí cùng đấu tự bí cũng bởi vậy có đông đạo cảm n ộ mới trước kia bọn chúng một chút khô khan khó hiểu vấn đề hiện tại bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt trong nháy mắt cảm mộ tăng lên chỉ là tại đạo kinh bên trên so với lâm giật lúc trước tu luyện một hai tháng càng có hiệu quả lúc trước lâm giật tu hành dựa vào cùng phùng mậu vũ c ậ p tu tăng thêm đại đế giả thiên phản hồi tăng thêm cùng gia tăng nộ tính hạt bù đề lâm giật tiến độ thật nhanh nhưng bây giờ lâm giật suy nghĩ thông suốt tâm tính tăng lên hắn cảm giác sau này mình tu hành sẽ càng thêm thông thuận so hiện còn nhanh hơn mấy lần khi lâm giật từ đốn ngộ bên trong lúc tỉnh lại bên cạnh phùng mậu vũ trên dưới giò xét lâm giật lúc trước ta cảm giác ngươi một mực tương đối có áp lực làm sao hiện tại cảm giác ngươi lập tức vương lỏng lâm giật tâm tính tăng lên trên trạng thái cũng theo đó xuất hiện biến hóa Phùng Mộng tiên Vũ trước đối ã nhận ra Lâm có chút không giống. Đối với phùng ngậu vũ tới nói nàng từ trước đến nay lâm giật cùng một chỗ không chút cách ra qua thế nhưng là lâm giật kiếp trước một mình qua mười năm gần đây nó tuy nhiên c h u n g sinh mà dù sao mười năm kinh lịch ở nơi đó mặc dù lâm giật tận lực biểu hiện cùng kiếp trước hắn số tuổi này thời điểm một dạng nhưng tóm lại là có một chút khác biệt phùng n g ậ vũ quen thuộc nhất lâm g ậ t tự nhiên có thể nhìn ra lâm g ậ t một chút biến hóa chỉ bất quá phùng n mậu vũ từ đầu đến cuối cũng không có đi hỏi thăm lâm dật đến cùng là tình huống gì giống như lâm dật vì sao biết đại đế g i ả thiên trò chơi này có thể phản hồi lâm dật chưa nói qua phùng n mậu vũ cũng không có hỏi qua không riêng gì phùng n mậu vũ phùng nguyên tín cùng tạ vân lan cùng bạch khả nhi đều biết lâm dật sớm biết đại đế g i ả thiên phản hồi việc này nhưng bọn hắn đồng dạng đều rất rõ để ý không có hỏi tham q u a lâm dật vì sao có thể sớm biết đại đế g i ả thiên trò chơi này có thể phản hồi hiện thực mà đối với lâm dật tới nói hắn cũng không phải cố ý giấu giếm phùng mậu chỉ bất quá có một số việc hắn nói cho phùng mậu vũ sau Phùng m tại tu sĩ cường đại trước mặt có nhiều thứ không phải nói ngươi ngậm miệng k h n g nói tự thủ bí mật bọn hắn liền không có biện pháp biết được đối mặt phùng mậm vũ hỏi thăm lâm giật cũng không giải thích mà là trực tiếp đem phùng mậm vũ cho bụi nào đối với phùng mậm vũ bóng loáng khuôn mặt dùng sức hôn ngươi thật sự là phúc tinh của ta nha trải qua ngươi đề điểm ta đột nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện có nhiều thứ không phải nói trốn tránh liền có thể tránh khỏi nên tới kiểu gì cũng sẽ đến binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn chỉ còn g cảm tiến tới vượt qua mới có thể tốt hơn giải quyết vấn đề nhìn lâm giật cao hứng trạng thái phùng m ộ n g vũ cũng cười đứng lên nàng cảm giác di vang chính mình cái kia quen thuộc xấu bụng thiếu niên lại trở về mặc dù lúc trước lâm giật một mực cũng không thay đổi gì nhưng là phùng m ộ n g vũ có thể cảm giác được lâm g ậ t có không nhỏ áp lực tâm lý mà bây giờ trạng thái này lâm g ậ t mới là nàng quen thuộc nhất cái kia lâm g ậ t